Đó mặc dù người tới, nàng giữ cửa một quan liền nói không thể bỏ mật mã là được. Hiểu vị chủ nhân nhanh lên, ta cảm giác được năng lượng dao động đang tới gần. Lúc này, lệ phù đột nhiên mở miệng nói. Có thể làm lệ phù không mở ra dò xét là có thể đủ cảm giác được năng lượng dao động, kia khẳng định là thụy so đặc tinh cầu tới kia chỉ tuyết cầu tộc, xem ra kia chỉ ngoại tình con thỏ hết hy vọng không thay đổi nha. Vẫn là muốn tìm cơ hội lại đây chọc phiên thoái. Vừa mới đại khái nhìn đến tác minh ở, cho nên nó vẫn luôn cũng chưa động, hiện tại phát hiện tác minh rời đi, lại chậm gì gì dịch lại đây, bất quá lấy nó hiện tại tốc độ, hiển nhiên vẫn là dùng lực lượng cái kia thuộc tính. Đã biết lệ phù, ta lập tức liền thu xong rồi, sau đó, ngu hiểu vị nói âm còn không có lạc, liền nghe thấy môn lập tức đóng lại thanh âm, ngay sau đó ngu hiểu vị sửng sốt, không xong lệ phù, xem ra môn bị kia chỉ ngoại tình con thỏ cấp đóng lại. Nó khả năng lại đột nhiên đổi thành tốc độ hình thức. Chỉ là, còn không đợi ngu hiểu vị lại nói khác, liền nghe thấy một cái hối hận thanh âm. A, quá nhanh, nhảy quá nhanh, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ A, ngói y để? Nơi này như thế nào như thế lãnh? Như thế nào so chúng ta rét lạnh mang còn muốn lãnh? Ta có thể hay không đông chết A, Liên tiếp thanh âm, nhiên ngu hiểu vị có chút buồn cười. Này chỉ ngoại tinh con thỏ nguyên lai like như thế xuẩn manh sao. Nàng lúc này đã tử trong không gian cầm áo lông vũ bộ lên, còn đeo mũ, sau đó liền nhìn cửa một con có chút chân tay luống cuống còn run bẩn bật con thỏ. Ui, ta nói ngoại tinh con thỏ, ngươi như thế nào cũng bảo được. Trước mắt này chỉ ngoại tinh con thỏ ngoại hình thật sự là quá đáng yêu, ngu hiểu vị thật sự rất khó đối nó sinh ra cái gì sợ hãi cảm xúc, dù sao hiện tại đóng lại, ngu hiểu vị cũng xuyên hậu quần áo bên trong cuối cùng một chút đồ vật cũng bị nàng thu vào không gian hiện tại cũng có thời gian tới xem này chỉ ngoại tinh con thỏ cái gì ngoại tinh con thỏ ta là tuyết cầu tộc còn có ta có tên, ta kêu mạc mạc tới thời điểm, tư liệu cũng từng nhìn đến quá trên tinh cầu này cũng có diện mạo cùng loại chúng nó tinh cầu sinh vật nhưng là tất cả đều là chút không có trí tuệ sinh vật kêu con thỏ lại còn có thường xuyên trở thành nhân loại đồ ăn hào đi mạc mạc Ngươi rốt cuộc phải làm cái gì? Ngu hiểu vị lại lấy ra một thiếp ấm bảo bảo, dán ở bên trong trên quần áo, sau đó đi đến ngoại tình con thỏ mạc mạc trước mắt. Hiện tại chỉ có hai ta cái ký chủ, có cái gì lời nói liền nói đi. Ngươi! trả ta phi thuyền! Thụy so đặc tuyết cầu tộc mạc mạc, lúc này nhìn đến ngu hiểu vị chậm rãi đến gần, nó vừa mới dùng hết cuối cùng một lần đổi cơ hội đổi tốc độ. Trong lòng đã đối tới gần nó ngu hiểu vị sinh ra một loại thật lớn uy hiếp cảm giác. Nguyên bản tưởng tốt lời nói cũng quên mất, nói thẳng ra nó nguyên bản mục đích. chương 825 đặc biệt sáng suốt lựa chọn. Tắc Minh đi chặn lại sông tới người, đối phương vốn dĩ lại đây người liền không nhiều lắm, lấy Tắc Minh tốc độ, bọn họ căn bản chính là liền Tắc Minh biên đều chảo không được. Mà lúc này phía trước, nhiễm trạch thần vận một chuyến đổ vật hồi trên xe lại trở về. Liền phát hiện khuôn vác đồ vật ít người vài cái, dò hỏi một chút liền nghe thấy có đội viên nói, tiểu chu mang theo người đi mặt sau, nói là ngu phó đội trưởng tư tàng đồ ăn. Đối với ngu hiểu vị sự tình sao, nhiễm trạch thần là lại rõ ràng bất quá, ngu hiểu vị có không gian, hơn nữa tuổi hồ tổng có thể phát hiện một ít người khác giống như không phải đặc biệt rõ ràng địa phương, phía trước hắn dẫn người đi theo tắc minh lại đây liền không thấy được ngu hiểu vị suy đoán nàng có thể là đi tìm khác đi. Hiện tại nhìn đến Tắc Minh không ở, mà chính mình có mấy cái đội viên cũng không thấy, lại liên hệ đến mặt khác đội viên nói cho hắn, bọn họ phát hiện ngu hiểu vị tư tảng, nhiễm Trạch thần lo lắng ngu hiểu vị tình huống, vội vàng từ trước mặt hướng phía sau chạy tới. Rất xa, nhiễm Trạch thần liền nhìn đến Tắc Minh ở cùng chính mình đội đội viên ở Vu hồi, sở dĩ nói là Vu hồi, là bởi vì bọn họ căn bản đánh không đến Tắc Minh nhưng là cũng bởi vì Tắc Minh ngăn trở, bọn họ cũng căn bản tiếp cận không được mặt sau, cũng hướng bất quá Tắc Minh phòng tuyến. Cho nên, có thể nhìn ra Tắc Minh cũng không phải thật sự muốn theo chân bọn họ đánh, chính là ngăn đón bọn họ không cho bọn họ đi vào. Mà lúc này, như cũ không thấy được ngu hiểu vị, xem ra ngu hiểu vị khẳng định là phát hiện cái gì, nhiễm trạch thần vội vàng lại đây, hướng tươi chính mình đội viên hô, đều dừng tay. Phía trước như vậy nhiều vật tư không hảo hảo khôn vác, đều chạy đến nơi đây tới làm cái gì. Vừa thấy là nhiễm trạch thần tới, đại bộ phận đội viên đều ngừng lại, bao gồm Chu Mộng Tùng. Rốt cuộc chuyện như thế nào? Nhiễm trạch thần lại đây lúc sau, hướng tới bọn họ mở miệng hỏi, ai cho ta giải thích giải thích? Xuất phát trước ta nói rồi cái gì? Như thế nào người một nhà cùng người một nhà đánh nhau rồi? Đại bộ phận người kỳ thật chính là nghe nói ngu hiểu vị tư tàng nhưng là lúc này chân chính hỏi tới liền đều nhìn về phía nói cho bọn họ tin tức này chu ngọc tùng nhiễm đội trưởng là tiểu chu cùng chúng ta nói nói là ngu phó đội trưởng tư tàng và tư chúng ta liền tới đây nhìn xem kết quả đã bị bọn họ đội tắc minh ngăn lại không cho đi vào trong đó một người hướng tới nhiễm trạch thần trả lời nếu không phải bọn họ chỗ dạng vì cái gì không cho chúng ta đi vào bên cạnh một người phụ hòa nói các người có phải hay không đã quên phía trước như vậy nhiều vật tư là ai trước phát hiện ta tin tưởng nếu ngu phó đội trưởng ở phía sau phát hiện cái gì khẳng định cũng sẽ cho chúng ta biết khuôn vác sở dĩ không cho qua đi nói không chừng nẳng có cái gì sự tình yêu cầu làng tránh các ngươi liền bất động đầu góc ngấm lại thiên vị ngu hiểu vị loại sự tình này rốt cuộc ngu hiểu vị làm lại không ý hiếp đến bất cứ ai hắn đương nhiên là hướng về ngu hiểu vị nhiễm trạch thần một phen lời nói Làm hắn trong đội người tối đầu suy nghĩ một chút, cũng xác thật như thế, ngu hiểu vị phía trước phát hiện như vậy nhiều vật tư, mặt sau liền tính phát hiện cái gì khẳng định cũng là yêu cầu bọn họ khuôn vác, nếu không chỉ dựa vào ngu hiểu vị cùng tắc minh hai người, như thế nào mang đi. Lúc này, ngu hiểu vị không gian không có bại lộ sự tình đại khái liền tính là tương đối may mắn lấy cớ, nếu không khẳng định sẽ khiến cho càng nhiều suy đoán. Đây cũng là phía trước ngu hiểu vị vì cái gì không quá tưởng bại lộ nguyên nhân, chính là bởi vì, rất nhiều thời điểm, nhân tâm là căn bản không thể dự đánh giá tham lam. Về điểm này, đời trước ngu hiểu vị liền thể hội quá, bởi vì nàng cái kia vốn dĩ liền không xem như dị năng lực không gian chậm chạp không thăng cấp, rất nhiều người liền hoài nghi nàng kỳ thật đã sớm thăng cấp, chẳng qua chính mình tư tồn rất nhiều đồ ăn. Chương 826 lẫn nhau tín nhiệm lực lượng. Lúc ấy ngu hiểu vị cũng không biết ai ở sau lưng nói nàng nói bậy, bịa đặt nhìn đến quá nàng kỳ thật dùng quá dị năng lực công kích, không gian khẳng định là thăng cấp. Lời đồn vốn là đáng sợ, đặc biệt là mặt thế lúc sau càng là đem nhân tâm đột hiện vô cùng nhuẩn nguyễn, lúc sau tất cả mọi người mang theo hoài nghi thái độ, thậm chí cắt xén vốn dĩ bởi vì thuộc về nàng đồ vật, liền bởi vì hoài nghi nàng tư tưởng Cho nên này một đời, mặc dù không gian cùng đời trước bất đồng, thậm chí có thể vô hạn trang vật phẩm, nàng cũng không vội với biểu hiện cho người khác xem, cũng coi như là lo lắng lại một lần dẫm lên vết xe đổ. Mà vừa mới nhiễm trạch thần một phen lời nói cũng càng thêm xác minh điểm này, nếu không, nếu nhiễm trạch thần tiểu đội người biết được ngu hiểu vị có không gian nói, như vậy mặc dù ngu hiểu vị thật sự không tư tàng cái gì, cũng tuyệt đối sẽ bị hoài nghi. Đội trưởng, nếu nàng thật không có gì, vì cái gì lén lút, Vừa mới lén lút liền lôi kéo người này lại đây, nói không chừng là hai người nhìn đến người chung quanh nghe xong nhiễm trạch thần giải thích lúc sau bắt đầu dần dần trở nên lý trí, chu Mộng Tùng có chút xuất ruột, loại này thời điểm nếu thật vất vả kéo qua tới người phản chiến, vậy kiếm tuổi 3 năm thiêu mở giờ. chu Tùng, hiểu vị làm người ta còn là hiểu biết, ngươi vẫn là không cần tùy ý chửi bới nàng. Nghe được chu Mộng Tùng như vậy hoài nghi ngu hiểu vị, nhiễm trạch thần có chút sinh khí. Hắn nữ nhân còn không tới phiên người khác nói ra nói vào. Chu Mộng Tùng ở trong đội dùng chính là đơn giản hóa tên, tuy nói nàng bản thân tên cũng không rất giống nữ sinh tên, nhưng là vì phòng ngừa có nhận thức, cho nên Chu Mộng Tùng chỉ nói chính mình kêu Chu Tùng, dù sao hiện tại rất nhiều người đều không có, muốn cứ gọi cái gì còn không phải tùy tiện chính mình. Lúc này, bị nhiễm trạch thần gọi là Chu Tùng Chu Mộng Tùng, sắc mặt hơi hơi trở nên có chút xấu hổ không nghĩ tới Nhiễm Trạch Thần đối ngu hiểu vị cư nhiên như thế tín nhiệm, bất quá nàng cũng hiểu thức thời, rốt cuộc nàng tưởng chính là vẫn luôn lưu tại Nhiễm Trạch Thần bên người. Bất quá nghĩ đến hiện tại ngu hiểu vị đã biết nàng thân phận thật sự, Chu Mộng Tùng vẫn là cảm thấy có chút không yên tâm, xem ra về sau nếu muốn biện pháp làm ngu hiểu vị câm miệng mới được. Thấy mọi người đều không hề nói cái gì, Nhiễm Trạch Thần lúc này mới nhìn về phía Tát Minh, "Tát Minh, hiểu vị là có cái gì sự sao?" Không có gì sự, ngươi cùng ta vào xem đi. Ngu hiểu vị vẫn luôn cũng thực tin tưởng nhiễm trạch thần, đặc biệt vừa mới nhiễm trạch thần kia phiên lời nói cũng xác minh điểm này, cho nên tắc minh bay thẳng đến nhiễm trạch thần nói. Nhiễm trạch thần nhìn đến phía sau đội viên, các người tiếp tục đi dọn vật tư, bên trong sự tình ta vào xem. Nhiễm đội trưởng, ta cũng đi theo người đi. Ít nhất cũng cho chúng ta biết một chút, ngu phó đội trưởng rốt cuộc có cái gì sự đi. Thấy nhiễm trạch thần một câu, Thật vất vả kéo qua tới người muốn đi, Chu Mộng Tùng có chút chưa từ bỏ ý định, nhưng là cũng sẽ không nói quá mức hướng tới Nhiệm Trạch thần nói. Không cần, ngươi cũng đi về trước, trong chốc lát ta sẽ đem tình huống cùng các ngươi giải thích, đi về trước đi. Nhiệm Trạch thần hiện tại còn không biết bên trong rốt cuộc cái gì tình huống, hơn nữa Tắc Minh hiển nhiên nghe thấy Chu Mộng Tùng nói lúc sau cũng như mày, hiển nhiên không hy vọng đối phương đi vào, cho nên trực tiếp từ chối. Hào đi! Chu Mộng Tùng cũng biết, sự tình không có khả năng lập tức liền hoàn thành, nàng hiểu tuần tự tiệm tiến, nàng có thể chịu đựng, như thế tưởng tượng, Chu Mộng Tùng gật gật đầu, Kia nhiễm đội trưởng, ta dẫn bọn hắn trở về dọn đồ vật, ngài chính mình tiểu tâm một ít. Nói xong câu này, Chu Mộng Tùng trong lòng lược có không cam lòng mang theo phía trước lại đây đội viên một lần nữa trở về dọn vật tư đi, mà nhiễm trạch thần thấy chính mình đội viên rời đi, lúc này mới nhìn về phía Tắc Minh, Tắc Minh hiểu vị đâu. Chương 827 ngoại ý muốn mở ra hình thức. Bên trong, Tắc Minh trả lời như cũng ngắn gọn, dù sao chờ nhiễm trạch thần đi vào sẽ biết, cho nên trực tiếp chuyển, thân EHN, hướng trong đi. Nhiễm trạch thần cũng coi như là đối Tắc Minh tương đối quen thuộc, cũng biết hắn không phải cố ý, hắn nói chuyện chính là như vậy giản lược, cho nên cũng không nhiều lắm hợp lại bổn ung vức tư vào giờ. Chỉ là đi vào không bao lâu. Bởi vì đi tương đối mau đi vào trước tắc minh lại lấy tia chớp giống nhau tốc độ chạy trở về, lôi kéo nhiễm trạch thần liền hướng trong đi. Nhiễm trạch thần chỉ cảm thấy chính mình dưới chân sinh phòng quả thực chính là bị tắc minh cấp kéo vào tới, bất quá bởi vì tốc độ quá nhanh hắn còn không có tới cập hỏi tắc minh chuyện như thế nào, cũng đã tới rồi phòng trong. Phòng trong có một cái thật lớn môn, cũng không có nhìn đến ngu hiểu vị, nhiễm trạch thần vừa định mở miệng, lại nghe thấy tắc minh nói thẳng nói hiểu vị khả năng bị quan nội mặt. Cái gì? Bị quan nội mặt? Kêu nhanh lên mở ra, còn có, nơi này là cái gì địa phương? Nhiễm trạch thần vừa nghe vội vắng hỏi. Kho lạnh. Tắc Minh lúc này trong lòng đặc biệt không dễ chịu, phía trước ngu hiểu vị dặn dò qua hắn, giúp nàng xem trong môn, nói lo lắng có cái gì sự môn sẽ bị đóng lại. Chính mình vừa mới phát hiện không đồ vật liền chạy, lâm chạy thời điểm còn nghe thấy ngu hiểu vị hô hắn một tiếng. Hắn cảm thấy hẳn là vấn đề không lớn, không nghĩ tới hiện tại hại ngu hiểu vị bị nhốt ở kho lạnh, này nhưng làm sao bây giờ? Cũng không biết ngu hiểu vị cái gì thời điểm bị quan đi vào, nếu hắn vừa ly khai môn liền đóng lại, thời gian kia nhưng không ngắn. Kho lạnh. Nơi này là kho lạnh. Còn có điện. Nhiễm trạch thần vừa nghe là kho lạnh, kia nhưng đến không được, này nếu là ở bên trong thời gian dài, còn không xấu đông lạnh hỏng rồi. Có. Tắc Minh vừa mới chính là nhìn ngu hiểu vị mở ra kho lạnh, cũng cảm nhận được bên trong khí lạnh, mà ngu hiểu vị mở ra thời điểm cũng cùng hắn giải thích quá, nơi này tựa hồ dùng đơn độc phát điện trang bị, cho nên hiện tại còn ở vận hành. Hiểu vị, ngươi có thể nghe thấy sao? Ngươi có khỏe không? nhiễm trạch thần nghe nói bên trong còn có điện, nói cách khác kho lạnh thực lãnh, quan trọng nhất chính là, cái này muốn đóng lại lúc sau hay không có cũng đủ dưỡng khí mới là mấu chốt cho nên nhiễm trạch thần vội vàng hướng tới môn bên kia hô to tới xác nhận mà lúc này ở bên trong ngu hiểu vị tuy nói ăn mặc áo lông ngũ, kỳ thật cũng rất tê n g lãnh một bên nghe kia chỉ ngoại tình con thỏ mạc mạc giảng chúng nó tinh cầu một ít việc tình quy n g một bên qua lại đi bộ sưởi ấm tự nhiên là nghe thấy được bên ngoài nhiễm trạch thần tiếng la chẳng qua tựa hồ bên trong cách âm hiệu quả thực hảo nàng bởi vì cường hoa quá thân é thể thính giác cũng coi như là tương đối nhanh nhẹt mới có thể mơ hồ nghe được một ít mà nàng hô vài tiếng tựa hồ nhiễm trạch thần cũng chưa nghe thấy ngu hiểu vị liền từ bỏ quá quá quá lạnh lạnh lạnh cấp cho ta điểm xuyên kia chỉ ngoại tinh con thỏ mạc mạc rốt cuộc chịu đựng không được đánh run hướng tới ngu hiểu vị nói có thể cho ngươi Nhưng là ngươi về sau cần thiết nghe ta mới được. Ngu hiểu vị từ trong không gian lại lấy ra một cái tiểu trăn, cái này chăn thoạt nhìn không lớn, nhưng là bao vây hình thể chỉ có con thỏ lớn nhỏ mạc mạc vẫn là có thể bọc rất nhiều tầng. Hảo! Hảo! Đều! Đều nghe ngươi đã lanh không được mạc mạc, hiện tại ngu hiểu vị nói cái gì nó đều đáp ứng. Hiểu vị chủ nhân, chúc mừng ngươi hợp nhất hạ cấp ký chủ, mở ra quan hệ thụ hình thức. Bất quá bởi vì hiểu vị chủ nhân ngài cấp bậc thấp hơn hợp nhất ký chủ, cho nên hạ cấp ký chủ cấp bậc đem tạm thời áp chế đến cùng hiểu vị chủ nhân người cùng đẳng cấp. Đương thủy so đặc tinh cầu tuyết cầu tộc mạc mạc, đối với ngu hiểu vị nói xong về sau đều nghe nàng những lời này lúc sau, lệ phu đột nhiên hướng tới ngu hiểu vị nói một câu nói, sau đó chính là liên tiếp hệ thống nhắc nhở. Chương 828 Quan hệ thụ hình thức bên trong Hợp nhất hạ cấp ký chủ quan hệ thụ hình thức. Đây đều là cái gì a Ngu hiểu vị nghe lệ phù nói, còn có lúc này bắn ra ở nàng trước mắt giao diện thượng, kia liên tiếp hệ thống nhắc nhở, trên mặt vẻ mặt ngốc. Nàng bất quá chính là cảm thấy này chỉ ngoại tinh con thỏ thật sự là quá thiếu tâm nhãn, rõ ràng là tưởng đem nàng nhốt lại, kết quả ngược lại là nó chính mình không không chế tốt tốc độ, kết quả cũng đi theo nhảy tiến vào Hơn nữa, trải qua vừa mới hơi chút hàn huyên một chút, Ngu hiểu vị phát hiện nó cũng không phải cái gì hung thân ác sát hư con thỏ, ngược lại có một loại thiệp thế chưa thâm cảm giác, cũng không biết là chúng nó thụy so đặc tinh cầu sinh vật đều như vậy, vẫn là chỉ là nó như vậy. Dù sao, phi thuyền nàng tạm thời là không có biện pháp còn, đã bị nàng cải tạo, cũng ấn nàng con dấu, hiện tại đã là hoàn toàn thuộc về nàng phi thuyền, tuy rằng bởi vì rất nhiều hạn chế nàng còn không thể sử dụng, bất quá chỉ là đổi một chiếc phi thuyền tích phân liền rất cao. Nếu Mạc chớ có nghĩ lấy về phi thuyền, trừ phi nàng đồng ý bị Mạc Mạc đánh bại, sau đó lãng phi rớt nàng phía trước những cái đó dùng để cải tạo điểm số, mới có thể còn qua đi. Ngu hiểu vị đảo không phải luyến tiếp những cái đó điểm số, những cái đó điểm số lúc ấy nhiều, nhưng là đối với hiện tại nàng tới nói bất quá chín châu mất sợi lông, nàng chỉ là không nghĩ bị Mạc Mạc đánh bại, rốt cuộc bị đánh bại vẫn là rất đau sự tình. Dù sao Mạc Mạc tạm thời cũng trở về không được, nó cái dạng này ở địa cầu, đặc biệt là mặt thế bên trong vẫn là rất nguy hiểm, gặp được năng lực cường một ít dị năng giả, phòng chừng nó liền xấu biến nướng con thỏ, cho nên ngu hiểu vị liền chuẩn bị dứt khoát làm nó ngoan ngoan nghe lời, sau đó trước đi theo chính mình, cũng coi như là vì chính mình mượn sức một cái tương đồng chiến tuyến đồng bọn, chính là ngu hiểu vị như thế nào cũng không thể tưởng được bởi vì mạc mạc một câu, hệ thống cam chịu vì ký chủ mạc mạc đối ngu hiểu vị tỏ vẻ trung thành. Kết quả liền mở ra hạng nhất cùng loại với trên giới cấp khế ước dường như đồ vật, cũng chính là vừa mới nói quan hệ thụ hình thức. Quan hệ thụ hình thức bên trong, ngu hiểu vị hiện tại là ở đỉnh cao nhất, mà phía dưới chi nhánh ra tới liên tiếp chính là mạc mạt, cũng viết trực thuộc một tầng hạ cấp ký chủ. Ngu hiểu vị dựa theo cái này quan hệ thụ hình thức giới thiệu nhìn một chút, không biết vì cái gì, nàng lại đột nhiên nghĩ tới mặt thế trước, nhân loại xã hội một loại tiêu thụ hình thức. Bất quá mặc kệ như thế nào, hiện tại này chỉ thụy so đặc tinh cầu tuyết cầu tộc mạc mạc, liền trở thành nàng thuốc hạ, hơn nữa vốn dĩ mạc mạc cấp bậc so ngu hiểu vị cao, bởi vì là cấp dưới, cho nên bị mạnh mẽ áp chế, bất quá một khi ngu hiểu vị thăng lên đi, nó liền có thể nhanh chóng tăng lên. Như vậy thiết trí cũng coi như là bảo hộ thượng một tầng ký chủ, bất quá này cũng không phải vĩnh cửu tính, ở thượng tầng ký chủ trưởng thành đồng thời. Hạ tầng ký chủ tuy rằng cấp bậc bị áp chế tối cao cấp bậc không được cao hơn thượng tầng ký chủ, tối cao cũng cũng chỉ có thể cùng thượng tầng ký chủ cung cấp. Nhưng là, nếu hạ tầng ký chủ cảm thấy chính mình năng lực cũng đủ, như vậy ở hệ thống đem hạ tầng ký chủ cấp bậc tiếp tục áp chế đến thấp hơn thượng tầng ký chủ cấp bậc dưới tình huống, hạ tầng ký chủ nếu có thể chiến thắng thượng tầng ký chủ, như vậy cái này chế ước quan hệ liền đem hủy bỏ. Bất quá điều kiện này phi thường khó. Đặc biệt đối với mạc mạc tới nói, nó lúc ban đầu đi vào địa cầu thời điểm, bản thân là cao hơn ngu hiểu vị lúc cấp, kết quả đều bị ngu hiểu vị chạy trốn, còn đoạt đi rồi nó phi thuyền. Hiện tại, mạc mạc cấp bậc như cũ so ngu hiểu vị cao tăng cấp, chính là hiện tại mạc mạc hoàn toàn không phải ngu hiểu vị đối thủ, húng chi nếu nó tưởng khiêu chiến ngu hiểu vị nói, cấp bậc còn phải bị áp chế thấp hơn ngu hiểu vị tăng cấp. Mạc mạc chính mình cũng không biết chính mình rốt cuộc vì cái gì liền ký kết như vậy điều liệt, đại khái là thật sự quá lạnh, đầu hóc đều bị đông cứng, bất quá, ngoại tinh con thỏ mạc mạc đảo cũng xem đến khai, ít nhất ngu hiểu vị này nhân loại thoạt nhìn tựa hồ rất cường. Cũng đúng, phía trước mới bất quá ngũ cấp thời điểm, ngu hiểu vị trưởng thành đứng hàng cũng đã vị cư đệ nhất, cũng là vì như vậy, lúc trước ly điệu cầu tương đối tương đối gần, thân là thụy so đặc tinh cầu nó mới có thể nghĩ đến địa cầu nhìn xem. Rốt cuộc, giống nhau như vậy trưởng thành nhanh chóng cường giả, vị trí tinh cầu giống nhau cũng đều là tuyệt đối tài nguyên phong phú. Đi vào địa cầu lúc sau, Mạc Mạc quả nhiên phát hiện, địa cầu xác thật là một cái tài nguyên phi thường phi thường phong phú tinh cầu, tuy nói giống như xuất hiện một ít thoạt nhìn có chút ghê tởm ra hỏa. chương 829 thuộc về Mạc Mạc kỳ tích. Tuy nói những cái đó thoạt nhìn có chút ghê tởm ra hỏa tương đối chán ghét, nhưng là lực công kích ở mạc mạc xem ra cũng không tính cường. Đương nhiên, cũng là vì mạc mạc tới thời điểm vừa lúc là mạc thế lúc đầu, này đó linh cấp tăng thi đối với nhân loại huy hiếp cũng chính là miệng vết thương tiếp xúc cùng nội tâm sợ hãi. Trên thực tế huy hiếp sắc thật tương đối tương đối tiểu, nếu mạc mạc tới thời điểm gặp được chính là hậu kỳ cao cấp tăng thi, phỏng chừng nó liền sẽ không như thế nhẹ nhàng. Mặc kệ như thế nào nói, mạc mạc đi vào địa cầu bất quá nửa ngày thời gian. Nó liền tìm tới rồi rất nhiều căn cứ phân tích có thể chế tác đồ ăn phẩm nguyên liệu nấu ăn, này cũng làm mạc mạc dị thường hư phấn. Lại sau đó, nó lại phát hiện một ít này đó nguyên liệu nấu ăn biến chủng, mà biến hóa lúc sau nguyên liệu nấu ăn, sở cung cấp năng lượng so bình thường muốn càng nhiều càng nhiều, mạc mạc cảm thấy chính mình tới địa cầu quả thực là quá sáng suốt lựa chọn. Kế tiếp, nó lại phát hiện có một loại dị thường cường đại năng lượng dao động, sau đó... Mạc mạc liền tìm kia cổ năng lượng, mở ra nó phi thuyền xuất hiện ở kia phiến rừng rậm trên không, hơn nữa tìm được kia chỗ đã khô cạn hồ sâu nhập khẩu. Nếu hiện tại làm mạc mạc có cơ hội có thể hối hận, lựa chọn một cái lùi lại thời gian điểm, mạc mạc tuyệt đối sẽ tuyển lần đó hồ sâu. Chính là từ ngày đó lúc sau, nó không chỉ có bị mất phi thuyền, hơn nữa lúc sau lại gặp rất nhiều kỳ quái đại gia hỏa, làm hại nó nguyên bản còn tính phong phú tích phân dùng hơn phân nửa tới đổi mới nó trên người thuộc tính điểm, thậm chí cuối cùng nó đem sở hữu này số đều dùng hết, còn thành hiện tại cái này nó một chút đều không thích bộ dáng. Lại nói tiếp, Mạc Mạc phía trước ở đấy đàm thời điểm biểu hiện ra ngoài lực lượng, chính là Mạc Mạc lúc ban đầu thêm chút hình thái. Mạc Mạc sở dĩ sẽ tử thụy so đặc tinh cầu như thế đã sớm ra tới, kỳ thật vẫn là nguyên tử Mạc Mạc khi còn nhỏ. Ở Mạc Mạc còn không có tới cập sinh ra thời điểm liền mất đi song thân. Mạc mạc xem như tìm được đường sống trong chỗ chết, đi theo tới gần dự tính ngày sinh mẫu thân ngồi phụ thân khai xe bay đi bệnh viện, chuẩn bị làm mạc mạc mẫu thân nhập viện đái sản. Chính là, liền ở cả nhà hưng phấn chuẩn bị nên đón tân tiểu sinh mệnh thời điểm, mắt thấy liền còn có hai cái dao lộ liền đến bệnh viện, lại bởi vì một chiếc công trình xe bay ngoài ý muốn sự cố, dẫn tới liên hoàn xe bay trọng đại sự cố. Nguyên bản ngay ngắn trật tự xe bay sôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Trong đó liền bao gồm mạc mạc ra xe. Trận này sự cố phía trước bốn chiếc xe nhân viên, toàn bộ tử vong, mặt sau rất nhiều bên trong xe cũng có không ít người bệnh, phi thường nghiêm trọng. Mà cứu viện nhân viên đuổi tới thời điểm, phát hiện mạc mạc cha mẹ đã tử vong, nhưng là ngoại ý muốn phát hiện mạc mạc mâu thân dưới thân vũng máu bên trong một con cả người ướp dầm dề thỏ con, chính là mạc mạc. Nguyên bản bởi vì đã đủ tháng. Mạc Mạc bởi vì mâu thân cuối cùng trong lòng lo lắng mà bị sinh ra tới là một cái kỳ tích, nhưng là bởi vì cứu viện nhân viên ngay từ đầu không phát hiện Mạc Mạc, dẫn tới Mạc Mạc nằm ở vũng máu bên trong bị đông lạnh thật lâu, lúc sau tuy rằng bị cứu tới lại bởi vì chứng viêm vào khán hộ phòng. Chính là Mạc Mạc song thân đã rời đi, Mạc Mạc tổ phụ cảm thấy Mạc Mạc là cái ngôi sao chổi, căn bản không nghĩ cấp Mạc Mạc trị liệu. Nó cảm thấy là bởi vì mạc mạc sinh ra làm nó mất đi Nó thích nhất tiểu nhi tử cùng tiểu nhi tức phụ Mà mạc mạc ông ngoại đã sớm rời đi Bà ngoại tuy rằng hiển từ lại là cái đã có chút nhìn không thấy bà lao Bà ngoại vẫn luôn cho rằng mạc mạc tổ phụ sẽ chiếu cố hào nó Lại chờ đến sờ soạn đi bệnh viện thăm thời điểm mới phát hiện Cháu ngoại đều mau bị làm như là đứa trẻ bị vứt bỏ mà bị xử lý rớt Mạc mạc bà ngoại lúc này mới thế mạc mạc giao tiền sau lại hơi chút tốt một chút liền chính mình mang theo mạc mạc? Nhưng là, cũng bởi vì như vậy, mạc Mặc thân thể vẫn luôn thực suy yếu, mai cho đến ngoài ý muốn nhặt được hình hùng thuộc dò xét mô hình tinh linh ngói ý đi chương 830 bị bao vây lấy ấm áp mặc mạc từ nhỏ đã bị còn lại tuyết cầu tộc chê cười, bởi vì nó lớn lên thực nhỏ gầy, càng bởi vì nhà ngoại những cái đó đường ca nhóm đối bên ngoài người ta nói, mặc mạc cha mẹ đều là bị nó sinh ra liên lụy. Đại khái bởi vì lúc mới sinh ra trời liền không có thể chiếu cố hảo, cho nên mạc mạc thể chất vẫn luôn rất kém cỏi. hơn nữa bên ngoài đối nó đánh giá, cái này làm cho mạc mạc thực tự thi, cũng cũng may còn có bà ngoại còn ở quan tâm nó. Chỉ là, hạnh phúc nhật tử cũng không có thể liên tục lâu lắm, đó là bà ngoại lễ tang ở thụy so đặc tinh cầu duy nhất còn ái nó bà ngoại, bởi vì đã tuổi rất lớn, rốt cuộc vẫn là rời đi mạc mạc, cái này làm cho mạc mạc thương tâm đã chết. Mà hình hùng thuộc dò xét mẫu hình tinh linh ngói ý kìa, chính là ở mạc mạc bà ngoại kia chẳng lễ tang lúc sau, ở chung quanh tuyết cầu tộc đều rời đi, bà ngoại trước mộ cũng chỉ dư lại mạc mạc. Nhìn bà ngoại mộ, mạc mạc thương tâm lên tiếng khóc lớn, vừa mới khác tuyết cầu tộc ở thời điểm, nó căn bản không dám lớn tiếng khóc, nó sợ chúng nó lại đối nó chỉ chỉ trò trò, hơn nữa, nó cũng không nghĩ để cho người khác cảm thấy lại chỉ còn lại có nó chính mình, tuy rằng đây là sự thật. Liên ở mạc chớ khóc trước mắt mơ hồ một mảnh thời điểm, một thanh âm chui vào mạc mạc trong đầu, ngươi hảo, ta là đến từ tinh hùng thuộc dò xét mô hình tinh linh nói ý hề, chúng ta tinh thần độ phi thường phù hợp, ngươi nguyện ý trở thành ta ký chủ sao. Thanh âm này là nguyên bản khóc thập phần thương tâm mạc mạc thoáng ngừng khóc thút ít, bởi vì nó cũng không có phát hiện chung quanh có bất luận cái gì sinh vật, không biết thanh âm này là như thế nào tới, có chút kinh hoàng làm nó tạm thời không thể bận tâm thương tâm. Kế tiếp, ngói ý cấp mạc mạc nói đại khái tình huống, hơn nữa thành công mở ra mạc mạc nhiệm vụ. Bởi vì có ngói y hề, mạc mạc tự hồ cảm thấy chính mình không hề như vậy cô đơn, đặc biệt là ngói ý đi mang cho nó biến hóa cũng là tưởng tượng không đến. Mạc mạc bởi vì hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, bắt đầu từng bước thăng cấp, khi còn nhỏ khuyết điểm làm nó phi thường tưởng đến đủ, đặc biệt là ở làm nhiệm vụ quá trình bên trong, cũng đã xảy ra rất nhiều không thoải mái sự tình. Mạc mạc cảm thấy chính mình yêu cầu chính là lực lượng. Cho nên, ở mạc mạc biết có thể một lần nữa phân phối điểm số thời điểm, nó liền dứt khoát đem sở hữu điểm số thêm tới rồi lực lượng thượng, chẳng qua mạc mạc bởi vậy cũng hy sinh rớt nguyên bản tuyết cầu tộc đặc tính, tốc độ. Nhưng là mạc mạc cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, nó vốn dĩ bởi vì thể chất quan hệ, lực lượng rất nhỏ, tốc độ cũng hoàn toàn không ngò, hiện tại bởi vì lực lượng tăng đại, bởi vì thể chất tăng mạnh. Mặc dù nó mất đi tốc độ, những cái đó lại đến khi dễ nó tuyết cầu tộc, chỉ cần nó đứng là có thể đem chúng nó ném văng ra rất xa. Như vậy cảm giác làm mạc mạc càng ngày càng cảm thấy nó quyết định là chính xác, cho nên nó đem mặt sau thăng cấp điểm số cũng tất cả đều thêm tới rồi lực lượng thượng. Sau lại bởi vì trước kia khi dễ nó những cái đó tuyết cầu tộc đã đều bị mạc mạc giáo hơn qua, hơn nữa bởi vì trừ bỏ bà ngoại. Nó liền đối thủy so đặc tinh cầu không có gì càng nhiều lưu luyến. Mạc Mạc cảm thấy chính mình đã cũng đủ cường đại rồi. Hơn nữa lại phát hiện địa cầu nơi này tài nguyên tựa hồ dị thường phong phú. Hơn nữa là một cái tương đối tương đối nguyên thủy cấp thấp tinh cầu. Mạc Mạc liền đổi phi thuyền. Dựa theo nó mô hình tinh linh ngói ý để chỉ dẫn đi tới địa cầu. Bất quá. Lúc này bị ngu hiểu vị dùng tiểu chăn bọc kín mít. Giống như một cái trẻ con giống nhau bị ngu hiểu vị ôm vào trong ngực mạc, mạc. Đột nhiên cảm thấy, tựa hồ hết thể cũng hoàn toàn không giống nó trong tưởng tượng như vậy hư, ít nhất hiện tại tựa hồ trước mắt cái này thượng tầng ký chủ, giống như thực ấm áp bộ dáng. chương 831 trời xuôi đất khiến nhận lãnh. Ngu hiểu vì ôm bị nàng dùng một cái tiểu chăn bọc lên ngoại tinh con thỏ mạc mạc, ở kho lạnh qua lại đi bộ. Đừng nói, tại đây rét lạnh kho lạnh, ôm một con lông xù xù con thỏ, giống như cũng ấm áp không ít bộ dáng. Hiện tại. Bên ngoài nhiễm trạch thần cùng tắc minh đều biết nàng bị nhốt ở kho lạnh, nàng cũng nghe thấy bên ngoài hai người tự hồ ở suy xét như thế nào lộng khai kho lạnh, ngu hiểu vị cũng coi như là không nóng nảy, tóm lại cái này môn cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó khai, chúng chi phía trước tắc minh còn xem qua một lần nàng mở ra quá trình. Hiện tại duy nhất vấn đề chính là, phía trước nàng khai thời điểm có chìa khóa, mà nguyên bản chìa khóa bị ngu hiểu vị liền phóng tới ổ khóa. Nhưng là vừa mới mạc mạc chính mình giao đãi, nó đem chìa khóa ném một bên đi, phỏng chứng hai người tìm chìa khóa muốn tìm trong chốc lát. Nhưng thật ra lúc này, ngu hiểu vị trong lòng ngực ngoại tinh con thỏ mạc mạc, từ bị bao vây trong chăn, dò ra một cái đầu nhỏ, thượng tầng ký chủ, bên ngoài người địa cầu có thể cứu chúng ta đi ra ngoài sao. Nói lời này thời điểm, mạc mạc hiển nhiên có chút ngượng ngùng, rốt cuộc vừa rồi ném chìa khóa chính là nó. Hẳn là có thể chính là đại khái yêu cầu một ít thời gian. Đúng rồi, ngươi nhiều ít tuổi. Ngu hiểu vị túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực hỏi chuyện ngoại tinh con thỏ mạc chớ có hỏi nói, vừa mới nàng liền muốn hỏi, kết quả nói khác lời nói liền cấp đã quên. Ta còn nhỏ, vừa mới 50 tuổi. Mạc mạc dơ dơ lên lông xù xù đầu nhỏ. 50 tuổi còn nhỏ. Ngu hiểu vị nghe xong có chút kinh ngạc, tuyết cầu tộc đều có thể sống như thế lâu. đương nhiên 50 tuổi còn không có thành niên đâu, chúng ta 60 tuổi mới thành niên, tới rồi 60 tuổi mới có thể bắt đầu kết hôn cho an đời sau. Bất quá hiện tại không nghĩ như vậy sinh ra sớm hải tử tuyết cầu tộc quá nhiều, rất nhiều đều đã hơn 120 tuổi, còn độc thân đâu? Mạc mạc hướng tới ngu hiểu vị trả lời. Các người tuyết cầu tộc có thể sống như thế lâu à? Ngu hiểu vị có chút kinh ngạc, thật sự không nghĩ tới trước mắt này con thỏ cư nhiên đều 50 tuổi. Nếu nàng cha mẹ còn trên đời, đó là so nàng cha mẹ tuổi còn đại A. Hiểu vị chủ nhân, nay chỉ tuyết cầu tộc tuổi tác là 5 tuổi. Lúc này, lệ phụ đột nhiên hướng tới ngu hiểu vị nói. Nga, 5 tuổi, nay cũng kém quá nhiều đi. Nó làm gì muốn nói dối? Ngu hiểu vị khó hiểu hướng tới lệ phụ, dùng ý niệm câu thông nói. Không phải hiểu vị chủ nhân, nó không có nói dối. Chẳng qua chúng nó thụy so đặc tinh cầu tính toán phương thức cùng địa cầu bất động. Thật giống như trên địa cầu con thỏ giống nhau thọ mệnh chỉ có mười mấy năm, mấy tháng thời điểm liền tính là thành niên. Các ngươi người địa cầu không cũng thường xuyên sẽ so sánh, chúng nó mấy tháng thời điểm liền tương đương với nhân loại nhiều ít tuổi sao? Cũng đúng, bất quá chúng nó như vậy tính toán, kia chẳng phải là nhật tử quá thực mau. Chúng ta mười năm tương đương chúng nó một năm. Ngu hiểu vị cười nói. Trên thực tế thụy so đặc tinh cầu tuyết cầu tộc, thọ mệnh cũng đều không phải rất dài, đại khái là hy vọng chính mình cả đời quá trường một ít, cho nên mới đem thời gian tỷ lệ ngắn lại đi. Lệ Phu tiếp tục trả lời, chúng nó thụy so đặc tinh cầu tuyết cầu tộc cùng trên địa cầu con thọ kỳ thật hơi chút có chút lịch sử sâu xa, trên địa cầu con thỏ thọ mệnh chỉ có như vậy nhiều, chúng nó thọ mệnh tuy rằng tương đối hội trưởng một ít, nhưng là bởi vì gen chờ các loại vấn đề, trên thực tế cũng không phải rất dài. Nguyên lai like là như thế này. Ngu Hiểu Vị gật gật đầu. Cũng là, nếu tương đối chỉnh thể tuổi thọ trung bình đều tương đối ngắn ngủi nói, xác thật chúng nó có lẽ dùng càng đoạn thời gian làm thời gian tính toán phương thức, cũng liền tương đối có vẻ chúng nó sống càng lâu một ít. Nếu này chỉ ngoại tinh con thọ chỉ có 5 tuổi, kỳ thật cũng liền cùng Tiểu Bảo không sai biệt lắm đại. Ngu Hiểu Vị suy nghĩ một chút, Mặc mạc ngươi về sau liền tiêu tỷ tỷ của ta hoặc là Hiểu Vị tỷ tỷ hảo. Về sau ở địa cầu, ta che chở ngươi. Tỷ tỷ. Mặc chớ nghe thấy cái này xưng hô, một đôi thủy linh linh mắt nhìn chầm chằm ngu hiểu vị nhìn nửa ngày, nó còn có thể có được thân nhân sao? Chứ bỏ bà ngoại ở ngoài thân nhân. Ngu hiểu vị không biết chính là, ở thụy so đặc tinh cầu, trừ bỏ thân thuộc ở ngoài, là sẽ không lẫn nhau kêu như vậy xưng hô, mà là có mặt khác chuyên môn đối người xa lạ cái khác xưng hô, cho nên ngu hiểu vị là mạc mạc như vậy kêu. Lại là làm mạc mạc đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ về sau sẽ không cô đơn Chương 832 phi thường thời kỳ khác giải thích Xảy ra chuyện gì Ngu hiểu vị phát hiện trong lòng ngực bao vây trung ngoại tinh con thỏ mạc mạc Hai mắt thẳng ngơ ngác nhìn chầm chầm nàng Không biết nó nhìn chầm chầm chính mình phát cái gì ngốc Nghe thấy ngu hiểu vị hỏi chuyện Mạc mạc tiểu xảo tam cánh miệng hơi hơi động động tỷ tỷ. Nói xong Lập tức toàn hồi trong trăn nay vẫn là mạc mạc lần đầu tiên cảm thấy, trừ bỏ bà ngoại ở ngoài, còn có ai sẽ như vậy thân thiết đối đãi nó. đặt ở trước kia, mạc mạc đều sẽ cảm thấy khó có thể tin. ở được đến ngói y lúc sau, mạc mạc xác thật không cô đơn, nhưng là một cái trước nay chỉ có thanh âm, không có thật thể có thể đụng vào, cảm thụ không đến thân thể ấm áp, mạc mạc vẫn là không thể đem ngói y trở thành sống sờ sờ sinh vật tới đối đãi, nhưng là ngu hiểu vị bất đồng. Nếu nói ở mạc mạc được đến ngói ý thì lúc sau bắt đầu biến lợi hại, bắt đầu có chút người tới lịnh bợ nó, nhưng là mạc mạc lại biết những người đó đều không phải thiệt tình, chính là ngu hiểu vị bất đồng, nàng so với chính mình lợi hại, còn nguyện ý lấy thân nhân góc độ tới đai nó, mạc mạc cảm thấy trong lòng có một kia cảm động. Tuy nói ngu hiểu vị cầm đi nó phi thuyền, hiện tại còn trở thành nó thượng tầng ký chủ, chính là mạc mạc hiện tại một chút đều không ngại, có một cái lợi hại tỉ tỉ tựa hồ cũng rất không tồi. Chẳng qua, nó chưa từng có đối bất luận kẻ nào biểu hiện quá thân cận, cho dù là lúc trước nó nhất thích bà ngoại, bởi vì trong lòng kia phân tự ti, Mạc Mạc lo lắng cho mình bị vứt bỏ, cho nên mặc dù bà ngoại thực hiện tử, Mạc Mạc cũng chưa bao giờ dám loạn làm lũng. Hiện tại, hô một tiếng lúc sau Mạc Mạc, đột nhiên cảm giác chính mình thực thẹt hùng, cho nên một lần nữa toàn hồi tiểu trong chăn. Ngu hiểu vị đảo không cảm thấy cái gì còn tưởng rằng nó cảm thấy lạnh, rôi tay ở nó mềm mại tuyết trắng ra lông thượng sờ sờ, sau đó vô vô nó, về sau cùng nhau nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đi. Ôm mạc mạc đi bộ trong chốc lát, ngu hiểu vị rốt cuộc nghe thấy được môn bị mở ra thanh âm, theo sau liền nhìn đến nhiễm trạch thần vọt vào tới, hiểu vị, không có việc gì đi. Không có việc gì, không có việc gì, ta đã sớm nghe thấy các ngươi mở cửa thanh âm, liền chờ các ngươi mở ra tới cứu ta đâu. Ngu hiểu vị cười cười, vừa mới trong lúc vô ý chui vào tới một con thỏ con, cho nên giữ cửa cấp chạm vào đóng lại. Nói, ngu hiểu vị đem bao vây lấy mạc mạc chăn vũ vô, bất quá này cũng không phải là đồ ăn, về sau nó đi theo ta, đứng rồi, nó kêu mạc mạc. Ngươi nha, chính mình cũng không chú ý điểm nhi, may mắn ngươi có không gian mang theo hậu quần áo, nếu không như thế nửa ngày còn không đông lạnh hỏng rồi. Nhiễm trạch thần nhìn đến ngu hiểu vị không có việc gì. Lại còn coi ôm một con thỏ, còn nói không được bọn họ ăn, cảm thấy ngu hiểu vị nhìn thực tính trẻ con, nhưng là thực đáng yêu, nhịn không được cười sờ sờ nàng đầu. Không nói, trước đi ra ngoài, ta đem áo khoác thu hồi đi. Ngu hiểu vị nói xong, đi ra ngoài, sau đó liền nghe nhiễm Trạch thần bắt đầu cùng ngu hiểu vị nói phía trước ở phía trước, tắc minh cùng hắn trong đội đội viên sự tình. Nga! Ngu hiểu vị xoay chuyển trong mắt, dù sao cũng bị hoài nghi. Nàng nhưng không nghĩ đem thật vất vả bắt được đóng băng thực phẩm lấy ra tới, phía trước những cái đó vật tư nàng chính là không để vào mắt, nhưng là mặt sau cái này nàng tuyệt đối sẽ không làm. Suy nghĩ một chút, ngu hiểu vị đem ánh mắt dừng lại ở mạc mạc trên người, đúng rồi, cứ như vậy nói, liền nói ta dùng năng lực thuần phục này chỉ biến dị con thỏ, vừa mới chính là ở phía sau thuần con thỏ, cho nên tắc minh ca không cho bọn họ qua đi quay rầy ta, đến nỗi kia phía môn. Dù sao ngươi tạp hai, bọn họ nguyện ý xem liền xem trọng, cái gì đều không có. Hào đi. Nguyên bản ta cảm thấy ngươi đã ở quân bộ bên kia báo ngươi không gian dị năng lực, ta tưởng nói cũng cùng trong đội đội viên nói, nhưng là xem hôm nay tình huống, xác thật vẫn là trước không nói hảo. Chương 833 có một loại gia cảm giác. Đối với hôm nay tình huống, nhiễm trạch thần cũng là cảm thấy ngu hiểu vị không gian sự tình vẫn là không cần công bố hảo. Nếu không vốn dĩ bởi vì tiếp xúc quá ít, trong đội rất nhiều người liền cảm thấy ngu hiểu vị như thế nào như thế nào, nếu là lại biết nàng có không gian, kia nghi kỵ liền càng nhiều. Dù sao nhiệm vụ lần này trở về, cũng chuẩn bị đem hai đội dọn đến cùng nhau, một lần nữa phân phối một chút, đến lúc đó ở chung nhiều, đại gia hiểu biết ngu hiểu vị cũng liền sẽ không như thế nhiều suy đoán. Như thế nghĩ, ba người từ bên trong ra tới, nhiễm trạch thần cùng tắc minh cùng đi dọn đồ vật. Mà ngu hiểu vị về trước trên xe, đem mạc mạc phóng tới trên xe, ngươi ở trên xe, ta sẽ làm kia hai đứa nhỏ tiểu tâm một ít, thật sự không được ngươi liền chạy hảo, bọn họ bắt không được ngươi. Lên xe lúc sau, ngu hiểu vị dặn do tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu không cần khi dễ mạc mạc, sau đó cũng trở về hỗ trợ đi dọn đồ vật. Vốn dĩ mạc mạc còn có chút sợ hãi, nó thả rằng đi theo ngu hiểu vị, nhưng là một lát sau. Mạc mạc phát hiện người điệu cầu tiểu hài tử tựa hồ không như vậy đáng sợ, tiểu bảo cùng tiểu kim hiểu, bởi vì ngu hiểu vị dặn do qua, cho nên chỉ là ngẫu nhiên sờ một chút mạc mạc lỗ thai cùng trên người mềm mại ra lông. Bị hai chỉ thịt muôn mút tay nhỏ sờ tới sờ lui thực thoải mái, mạc mạc phía trước một đường tìm kiếm ngu hiểu vị bóng dáng, bởi vì mất đi phi thuyền, kỳ thật cũng quá rất vất vả, hiện tại thả lỏng lại lại bị như vậy vớt, thứ mau, nó cư nhiên ngủ rồi. Cho nên, chờ ngu hiểu vị đi theo dọn không sai biệt lắm trở về thời điểm, liền nhìn đến mạc mạc ghé vào trên chỗ ngồi, tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu hai đứa nhỏ một bên một cái, nhìn chầm chăm nó. Tiểu bảo, mênh mang. Ngu hiểu vị lại đây là chuẩn bị lên xe, lại phát hiện hai đứa nhỏ không lúc ních. Hư, hiểu vị tỉ tỉ, thỏ thỏ ngủ rồi. Tiểu bảo hướng tới ngu hiểu vị giơ lên tay nhỏ, ở bên miệng khoa tay múa chân một cái im tiếng động tác. Nhìn này đáng yêu động tác, ngu hiểu vị cười cười, chính mình còn lo lắng hai đứa nhỏ quá bướng bỉnh khi dễ này chỉ ngoại tình con vào đâu, không nghĩ tới hai cái tiểu bằng hữu còn rất có ái. Tuy rằng có ái, nhưng là mặt sau tắc mình cũng còn muốn lên xe đâu, ngu hiểu vị đem mạc mạc vứt lên, sau đó toản lên xe. Cảm giác được có cái gì chảo chính mình, mạc mạc lập tức tỉnh, sau đó phòng bị đứng dậy, lại nhìn đến là ngu hiểu vị. Lúc này mới lại hoa hồi một cái tuyết cầu giống nhau. Hoa! Thỏ thỏ còn sẽ nhảy dựng lên hai chân đứng, còn sẽ bãi võ thuật tư thế. Một bên vừa lúc bị tiểu kỳ miểu nhìn cái mãn nhãn, nàng trước kia cũng dưỡng quá con thỏ, nhưng là giống như này con thỏ thực thông minh bộ dáng. Đây là một con biến dị con thỏ, thực thông minh, cho nên các người muốn cùng nó làm tốt bằng hưu ác. Ngu hiểu vị cười nói, đối với mạc mạc nàng không có biện pháp để cho người khác đều tiếp thu nó là ngoại tinh sinh vật, nhưng là nói là thông minh biến dị con thỏ, tiểu hài tử hẳn là còn có thể đem mạc mạc bình đẳng đối lại đi. Tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu nghe thấy ngu hiểu vị nói đều gật gật đầu, tiểu bảo thậm chí còn vươn tay hướng tới mạc mạc hô, ngươi hảo, ta kêu tiểu bảo. Mạc lớn lao khái không phải đặc biệt am hiểu cùng người khác tiếp xúc, nhưng là đối với tiểu hài tử, mạc mạc tựa hồ sẽ tốt một chút. Nhìn đến tiểu bảo bạch bạch nộn nộn tiểu béo tay, cũng vươn mao nhung đói móng nuốt nhỏ chạm chạm. Tiểu bảo nhưng thật ra thật cao hứng, hiểu vị tỷ tỷ thỏ thỏ cùng ta bắt tay. Trưng thúc thúc, thỏ thỏ cùng ta bắt tay. Phát hiện chính mình hành động để cho người khác như thế cao hưng phân chấn, mà không giống như là đã từng ở thụy so đặc tinh cầu thời điểm. Vô luận nó làm cái gì, tựa hồ đều sẽ có người nhìn không thuẫn mắt. So sánh với dưới, mạc mạc mắt cũng theo sáng lên tới nó tựa hồ tìm được ra. Trưng 834 bị người coi trọng đắp lễ. Xe xuất phát, lúc này đây thắng lợi trở về, ngu hiểu vị cũng thành công đem cái kia hộ Lý Dường dọn đi lên. Mang theo thu hoạch lớn vật tư cùng hộ Lý Dường, bọn họ một lần nữa về tới căn cứ. Bởi vì ngu hiểu vị khai ra tới này, chiếc xe là kiểu phó chủ tịch phía trước chào hỏi qua, ngu hiểu vị cũng mang theo chuẩn giấy thông hành cho nên trở lại căn cứ lúc sau này một đường không cần đem xe ngừng ở bên ngoài, trực tiếp liền khai vào căn cứ nội. Vật tư, ngu hiểu vị suy nghĩ một chút cũng không do dự, trực tiếp làm đội viên ta tới rồi nhiễm trạch thần bọn họ tiểu đội bên kia, sau đó nhiễm trạch thần đi theo bọn họ xe cùng nhau hướng tới quân bộ khai qua đi. Đem kia đài hộ Lý Dường rỡ xuống tới lúc sau, tiêu phó chủ tịch cùng giang đoàn trưởng đều lại đây nhìn một chút, Không nghĩ tới còn có công có thể như thế cường hộ lý dường, lập tức khiến cho người đưa đi quân bộ chữa bệnh viện. Hiểu vị, lần này vốn dĩ chính là phải cho ngươi khen thưởng, ngươi lại mang về tới hữu dụng đồ vật, liền cùng nhau cho ngươi tính đi. Tiêu Trấn quốc sở dĩ có thể đến bây giờ vị trí, bản thân cũng là phi thường biết dùng người, cho nên đối với về sau càng thêm có tiền cảnh người, hắn cũng không buồn xịn. Đương nhiên, ngu hiểu vị cũng là vì như vậy. Cho nên mới sẽ tương đối nguyện ý cùng tiểu chấn quốc giao tiếp, mà càng là người như vậy, kỳ thật càng dễ dàng mời chào đến giúp hắn người. Ngu hiểu vị kỳ thật đời trước cũng là nghe nói qua kiểu phó chủ tịch đại danh, là một cái tương đối khẳng khái lãnh đạo, hơn nữa sau lại cũng xác thật tụ tập không ít người tài ba. Chẳng qua, ngu hiểu vị cũng không biết sau lại kiểu phó chủ tịch như thế nào, bởi vì đời trước nàng căn bản tiếp xúc không đến như thế cao tầng nhân vật, chính là mơ hồ tựa hầu nghe nói qua. Sau lại kiểu phó chủ tịch mất tích, cụ thể nguyên nhân nàng không rõ ràng lắm cũng không hỏi thăm quá. Bất quá kia cũng là nàng bị cha dương đẩy mạnh tăng thi đàn phía trước không phải thật lâu sự tình, ít nhất mấy năm trước thời điểm, tiểu phó chủ tịch danh khí đều vẫn là rất sinh động. Vậy đa tạ kiểu phó chủ tịch, đúng rồi, hôm nay ta tìm được một ít thứ tốt, buổi tối ngày mang tiểu bảo lại đây ăn cơm. Ngu hiểu vị nói xong, cũng nhìn về phía một bên giang đoàn trưởng. Giang đoàn trưởng cũng cùng nhau lại đây ăn cơm đi. Ta đây nhưng ngượng ngùng. Giang tân nhưng thật ra muốn đi, nhưng là hắn nhưng không có gì lấy đến ra tay nguyên liệu nấu ăn, đi theo đi cọ cơm. Giang tân có chút ngượng ngùng. Không có việc gì Giang đoàn trưởng, một bữa cơm ta còn là thỉnh khởi. Ngu hiểu vị cười cười, về sau có cái gì hảo nhiệm vụ, nhiều cho ta giới thiệu mấy cái liền hảo lạ. Tiêu phó chủ tịch đại khái cũng là đoán được Giang đoàn trưởng vì cái gì ngượng ngùng đi. Nói thẳng nói, Tiểu Giang, ăn ít một đốn hiểu vị làm đồ ăn kia chính là tổn thất lớn, đêm nay cùng ta cùng nhau qua đi. Dù sao mỗi lần hắn cũng đều sẽ mang nguyên liệu nấu ăn qua đi, lần này cũng liền nhiều mang một ít là được. Ta đây liền đa tạ Chủ tịch, cũng đa tạ Tiểu Ngu Cô Nương. Tiểu Phó Chủ tịch, ta đây liền đi về trước chuẩn bị, các ngươi buổi tối trực tiếp lại đây là được. Ngu hiểu vị nói liền phải cùng Giang Tân đi ra ngoài lấy khen thưởng. Chờ hạ hiểu vị. Lúc này, ngu hiểu vị lần thứ hai bị tiểu Trấn Quốc gọi lại, liền nhìn đến tiểu Trấn Quốc từ trong ngăn kéo lấy ra nghiêm chìa khóa. Đây là nội vòng một căn biệt thự chìa khóa cùng các phòng chìa khóa, lần này dụng cụ trọng yếu phi thường. Hơn nữa vị này liêu tiến sĩ cũng là đối tang thi này một khối nghiên cứu phi thường có trợ giúp. Hiểu vị ngươi lần này lập công lớn, hơn nữa phía trước ngươi trụ phòng ở một lần nữa thu hồi, cho các ngươi an bài một đống tiểu biệt thự hẳn là đủ các ngươi. Hiện tại nhân viên cư trú. Ở bên trong vòng biệt thự phi thường phi thường thiếu, đại bộ phận còn đều là quân bộ nhân viên công tác, đặc biệt là tương đối đẳng cấp cao quan viên, Liền Giang Tân cũng chưa tư cách trụ, không nghĩ tới tiểu phó chủ tịch trực tiếp cho ngu Hiểu Vị một căn biệt thự. Chương 835 cầu không được hảo lễ vật. Nội vòng biệt thự, người khác tưởng cầu đều cầu không được đâu, hơn nữa lại an toàn lại thoải mái, ngu Hiểu Vị mới sẽ không cự tuyệt đâu. Đa tạ kiều phó chủ tịch, xem ra ta đêm nay vì chúc mừng, khẳng định phải làm một đốn bữa tiệc lớn. Ngu hiểu vị lấy quá chìa khóa đồng thời, tiều chấn quốc tính cả kia căn biệt thự đại khái vị trí cũng cùng ngu hiểu vị nói một chút. Các ngươi ngày mai liền dọn qua đi đi, bên trong gia cụ đều đầy đủ hết, đêm nay cũng không cần làm cái gì bữa tiệc lớn, cơm nhà thì tốt rồi, vất vả một ngày, hơn nữa buổi tối lại hảo hảo thu thập một chút, chờ các ngươi dọn đi qua. Chúng ta chính là muốn mang theo nguyên liệu nấu ăn đi tìm ngươi liên hoan. Tiêu Trấn quốc cười chiều ngu hiểu vị nói. Đó là cần thiết. Cảm tạng tiêu Trấn quốc, ngu hiểu vị Mỹ tư tư ra tới, đi theo giang đoàn trưởng đi lãnh khen thưởng, cũng chính là nguyên liệu nấu ăn, sau đó ngu hiểu vị như cũng là từ trong không gian cầm một ít vật tư ra tới. Bên ngoài, nhiễm trạch thần bọn họ đang chờ nàng, nhìn đến ngu hiểu vị ra tới thời điểm đầy mặt tươi cười, không khỏi có chút tò mò. Xảy ra chuyện gì? Như thế vui vẻ bộ dáng. Hắc hắc, bắt được Hảo Phong ở. Buổi tối ngươi lại Hảo Hảo chỉnh đốn một chút các ngươi đội đội viên, sau đó chuẩn bị thu thập đồ vật ngày mai chuyển nhà đi. Ngu hiểu vị nói cơ cơ trong tay chìa khóa. Hảo Phong ở. Chẳng lẽ là nội vòng khu? nhiễm trạch thân phòng chừng lấy ngu hiểu vị mặt mũi hẳn là vẫn là nội vòng, nhưng là nguyên bản ngu hiểu vị cũng đã ở tại nội vòng, có thể làm nàng như thế vui vẻ phòng chừng hẳn là tương đối tốt khu vực. Hắc hắc, trước ban cái cái nút, ngày mai các ngươi sửa sang lại hảo lúc sau đưa tới chúng ta trụ bên này, đến lúc đó nghe ta an bài. Ngu hiểu vị nghĩ tới, đêm nay nàng liền đi biệt thự xem một chút tình huống bên trong, nhìn xem phòng số lượng cùng một ít tình huống, hiểu biết mới hảo an bài. Hảo đi. Nhiễm trạch thần cũng sẽ không cố ý truy vấn, hắn là tuyệt đối tin tưởng ngu hiểu vị, cho nên nghe thấy nàng như thế nói trực tiếp gật gật đầu. Buổi tối kiều phó chủ tịch cùng giang đoàn trưởng lại đây ăn cơm, người muốn hay không lưu lại ăn cơm. Ta là rất muốn lưu lại, nhưng là ta đã mấy ngày liền không cùng ta mẹ cùng nhau ăn cơm, tuy nói lao thái thái sắc thật cố chấp, ta cũng hy vọng nàng có thể sớm một chút nghị thông suốt, nhưng là ta tổng không quay về khả năng nàng càng sẽ tưởng nhiều. Đối với chính mình mẫu thân, nhiễm trạch thần vẫn là có chút phát sầu, hy vọng lần này trụ cùng nhau lúc sau. Lão thái thái có thể hiểu biết đến ngu hiểu vị hảo. Ơn, vậy ngươi liền trở về đi. Cái này cho ngươi mang đi, chúng ta cũng đi trở về. Ngu hiểu vị phân một bộ phận vật tư cấp nhiễm trạch thần, sau đó liền hướng tới bọn họ trụ địa phương đi qua đi. Nhìn ngu hiểu vị dứt khoát bóng dáng, nhiễm trạch thần bất đắc di lắc đầu. Cái này nha đầu thật là, cư nhiên một chút đều không giữ lại hắn, bất quá tính, dù sao ngày mai về sau liền ở cùng một chỗ. Không biết lần này phân chính là cái dạng gì chỗ ở, hy vọng hắn có thể ly nàng càng gần một ít. Như thế nghĩ, nhiễm trạch thần sách theo đồ vật quay trở về trước mặt chỗ ở, vừa vào cửa, liền nhìn đến các đội viên một đám cao hưng phân chấn, cũng khó trách, hôm nay vật tư rất nhiều, hơn nữa phía trước bởi vì ngu hiểu vị nói muốn đưa kêu đài hộ lý dường, cho nên trực tiếp đem sở hữu vật tư đều tá tới rồi bên này, cũng khó trách mọi người vui vẻ thành như vậy. Nhiễm đội ngươi đã trở lại, chúng ta đêm nay có thể hảo hảo chúc mừng một chút, như thế nhiều vật tư. Nhìn đến nhiễm trạch thần trở về, các đội viên vội vàng vây lại đây. Hảo, mọi người đều vất vả, hôm nay phải hảo hảo ăn một đốn. Nhiễm trạch thần giọng nói lạc, chung quanh liền vang lên tiếng hoan hô. còn có, ăn xong rồi chúng ta thu thập đồ vật chuẩn bị ngày mai chuyển nhà, lần này chúng ta muốn dọn tiến nội vòng. chương 836 chuyển nhà gặp phải nghi kỵ. Chuyển nhà. Nội vòng. Ngày mai liền phải dọn. Liên tiếp vấn đề hướng tới nhiễm trạch thần tạp lại đây. Đúng vậy, ngày mai chúng ta chuyển nhà. Hơn nữa lần này ngu phó đội trưởng cho đại gia tất cả đều tranh thủ tới rồi nội vòng phòng ở. Ngày mai chúng ta nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, hơi chút thu thập một chút đi ngu phó đội trưởng bọn họ bên kia tập hợp, đi trước gan bài phòng ở, sau đó lại chuyển nhà. Cho nên đêm nay chúng ta mọi người đều muốn hơi đem đổ vật thu thập một chút. Nhiễm Trạch Thần hướng tới chính mình đội viên trả lời. Ngày mai muốn chuyển nhà A. Trong đó một cái đội viên nghe xong Nhiễm Trạch Thần nói nói một câu. Bên cạnh một người khác đột nhiên bất mãn lẩm bẩm lên, ta liền nói ngu hiểu vị nào có như thế hảo tâm. Nguyên lai like là ngày mai muốn chuyển nhà, cho nên đem vật tư đều đôi chúng ta bên này, làm sao chúng ta ra cu li? thật là tâm cơ nữ. Chính là, mới vừa còn nói nàng đổi tính, Nguyên lai like như thế đê tiện. Nghe kia hai cái đội viên nghị luận, nhiễm trạch thần thật sự tức giận phi thường, rốt cuộc bọn họ vì cái gì liền như thế nhằm vào ngu hiểu vị. Hơn nữa sở dĩ buông vật tư chính là bởi vì ngu hiểu vị cảm thấy chính mình cầm kho lạnh nguyên liệu nấu ăn, cho nên phi thường công bằng đem này đó để lại cho bọn họ. Ngu hiểu vị luôn luôn kỳ thật làm tương đối tương đối công bằng, chính là phiến cố tình liền có người sẽ hướng chỗ hỏng tường nàng. Nếu các ngươi không nghĩ muốn này đó vật tư có thể. Trong chốc lát ta làm cho bọn họ lại đây dọn đi, còn có ai không nghĩ muốn chính mình vật tư đều phóng tới bên này, trong chốc lát ta làm cho bọn họ tới dọn, ngày mai các ngươi tay không đi là được. Vừa mới phân phối xong vật tư, hiện tại mỗi người trong tay đều có rất nhiều đồ vật, mới cao hứng không được, ai sẽ vứt bỏ lúc này mới tới tay đồ vật, nghe thấy nhiễm trạch thần như thế nói, nhìn thoáng qua nhiễm trạch thần sắc mặt là thật sinh khí, đều không hề mở miệng. Như vậy đi. Nếu đại gia rất nhiều người đều không quá hy vọng sắc nhập thành một cái tiểu đội, nơi này ta phía trước dự chi tiền thế chấp cũng không cần các ngươi ra, nơi này để lại cho các ngươi, ai nguyện ý lưu lại liền lưu lại. Nếu không thể đồng lòng, nhiễm trạch thần cảm thấy vẫn là không cần cấp ngu hiểu vị thêm phiền thoái, phóng một ít bom hẹn giờ ở bên người nàng. Hắn xác thật có rất xa đại ý tưởng, về sau yêu cầu càng nhiều người đi theo hắn, nhưng là hắn rộng lớn ý tưởng bên trong cũng là có ngu hiểu vị. Thiếu ngu hiểu vị, hắn căn bản là không cảm thấy như vậy ý tưởng có cái gì đặc biệt. Nhiễm đội trưởng, ngươi như thế nào nói như vậy, chúng ta phía trước ở khu biệt thự liền đi theo ngươi, hiện tại phát cầu nhậu mà thôi, huống chi chúng ta lại chưa nói sai cái gì. Phía trước nàng muốn như vậy nhiều vật tư tỷ lệ đi, chính là lần này đâu, đem đồ vật đều lưu lại, chẳng lẽ còn không bằng chúng ta nghĩ nhiều. Hiểu vị làm việc luôn luôn tương đối công bằng. Thượng một lần vật tư đại bộ phận vốn dĩ chính là nàng kiếm trở về, nàng lấy những cái đó cũng cũng không có nhiều. Các ngươi không đi theo nàng đi ra nhiệm vụ, không biết bên kia có bao nhiêu nguy hiểm. Mà lần này mấy thứ này đồng dạng là nàng tìm được, nhưng là bởi vì nàng cảm thấy mọi người đều xuất lực tương đối nhiều, cho nên nàng mới quyết định nhiều cho chúng ta một ít. Nhưng là bởi vì vừa lúc muốn đi quân bộ giao cái kia hộ lý dường. cũng là vì chiếu cố đại gia mới đem đồ vật đều lưu lại. Hiện tại các ngươi nói như vậy, không cảm thấy không lương tâm sao. Nhiễm trạch thần hiện tại đã xem như cưỡng chế lửa giận, ở cùng trước mắt như cũ ở giảo biện đội viên giải thích, này cũng coi như là cho bọn hắn cuối cùng một cái cơ hội, nếu bọn họ vẫn là không tình nguyện, như vậy đại khái duyên phận cũng liền đến nơi này. Được rồi, ta cũng đã nhìn ra, cái kia ngu hiểu vị làm cái gì người không đều cảm thấy là đúng sao. Nếu như vậy, ta đây lưu lại, Trước 837 cố tình biểu đặt nói dối, nói muốn lưu lại người này, kỳ thật sớm tại khu biệt thử thời điểm liền bất mãn nhiễm trạch thần một cái tuổi so với hắn tiểu như vậy nhiều người đương đội trưởng, nhưng là làm hắn dẫn đầu hắn lại căng không đứng dậy, hơn nữa có nhiễm trạch thần ở phía trước, lấy nhiễm trạch thần năng lực, bọn họ cũng sẽ an toàn rất nhiều. Phía trước kia bộ phận người, có một ít là thật sự đối nhiễm trạch thần thập phần bội phục, nguyện ý đi theo nhiễm trạch thần. Chính là cũng có một bộ phận là bởi vì cảm thấy, nhiễm trạch thần dễ nói chuyện, hắn năng lực cường, xông vào phía trước có thể làm chính mình càng an toàn. Người này chính là người sau, phía trước ở bên ngoài cảm thấy như vậy đi theo hôn cũng không tệ lắm, sau lại tới rồi căn cứ, vẫn luôn cũng chưa bỏ được. Rốt cuộc nhiễm trạch thần nơi này có ăn có uống, hơn nữa nhiễm trạch thần tuổi nhẹ, cũng tương đối dễ nói chuyện, liền tính bọn họ nhiều lấy điểm, nhiễm trạch thần giống nhau cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là từ ngu hiểu vị xuất hiện lúc sau, tựa hồ mỗi lần đều phải công bằng tới phân, tuy nói phân so trước kia còn muốn nhiều, nhưng là hắn tổng cảm thấy chính mình có hại. Lúc này đây hắn bốn dĩ liền cảm thấy chính mình không sai, huống chi nhiệm trạch thần nói, nơi này chỗ ở lưu lại, phân phối vật tư cũng lưu lại, hắn nhạc không được đâu. Hôm nay chính là được mùa, mặc dù hắn cái gì đều không làm, hai ba tháng đều ăn không hết, vừa lúc còn có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi nghỉ ngơi gần nhất hợp với đi ra ngoài nhiệm vụ, chính là mệt muốn chết rồi. Vừa mới nói lời này, lúc sau nguyên bản hắn còn có chút hối hận có phải hay không hôm nay có chút xuất ruột, nhưng là sau khi nghe thấy tới nhiệm trạch thần nói đồ vật đều lưu lại, còn có thể miễn phí trụ một đoạn thời gian nơi này chỗ ở, cứ như vậy ngày mai hắn cũng không cần lao lực chuyển nhà, với hắn mà nói cơ sao mà không làm. Nghe thấy có người nói muốn lưu lại, có chút người cũng tâm tư có chút hoạt động, cũng bắt đầu suy xét có phải hay không muốn lưu lại. Lại nói tiếp, chuyện này vẫn là muốn trách chu Ngộ tùng, nàng trở về lúc sau liền bắt đầu cổ động, nói một ít ngu hiểu vị nói bậy, chính là nghị cư như vậy, ngu hiểu vị không được cưa chuộng, tỉnh đến lúc đó tố giấc nàng, các đội viên đều đảo hướng ngu hiểu vị bên kia. Mặt khác, đang âm thầm thúc đẩy chuyện này, còn có khâu Vũ hâm, nàng nhiệm vụ lần này không cùng đi ra ngoài, nhưng là trở về nghe được có người đối ngu hiểu vị hóa giận. Nàng đương nhiên là trước tiên làm bộ hỗ trợ phân tích, lại cũng ở trộm nói ngu hiểu vị không phải. Nàng mục đích một phương diện là làm ngu hiểu vị không được gứa chuộng, mặt khác một phương diện đương nhiên là vì làm nhiễm mụ mụ càng thêm hiểu lầm ngu hiểu vị. Chính là bởi vì hai người kia nguyên nhân, cho nên trong đội người vốn dĩ liền đối ngu hiểu vị có chút bất mãn, hơn nữa cố tình bịa đặt, liền càng là cảm thấy ngu hiểu vị phẩm tính không tốt. Hiện tại những người này cũng nghĩ một ít vấn đề. Về sau trụ đến cùng nhau càng gần, đến lúc đó có thể hay không mâu thuẫn càng nhiều, cho nên như thế nghĩ, có người cũng bắt đầu dơ lên tay tỏ vẻ chính mình cũng tưởng lưu lại. Bất quá, rốt cuộc này đã là trải qua vài lần sàng trọn xuống dưới người, càng nhiều một bộ phận chính là đã từng những cái đó tương đối quen thuộc lão nhân, cho nên lần này lưu lại kia bộ phận cũng không tính quá nhiều. Dư lại người không có dị nghĩ nói liền thu thập một chút, chúng ta trong chốc lát hảo hảo ăn một đốn. Sau đó thu thập đồ vật chuẩn bị ngày mai xuất phát. Nhiễm trạch thần nhìn thoáng qua dư lại người, nơi này có mấy cái hắn là phi thường quen thuộc, như vậy mang qua đi, kỳ thật hắn cũng càng thêm yên tâm. Liên ở nhiễm trạch thần nói xong lời này lúc sau, đột nhiên một thanh âm vang lên, ta cũng muốn lưu lại. Nhiễm trạch thần quay đầu lại, này quen thuộc thanh âm hắn không có khả năng nghe không hiểu, nhưng là thanh âm này thật sự là làm hắn có chút bất đắc dĩ, bởi vì người nói chuyện không phải người khác. Đúng là nhiễm trạch thần mẫu thân. chương 838 chống rông phỏng đoán hiểu lầm. Mẹ! Ngài đây là thấu cái gì náo nhiệt? Nhiễm trạch thần vừa quay đầu lại, ánh mắt đầu tiên nhìn đến không phải nhiễm mụ mụ, mà là đẩy nhiễm mụ mụ xe lăn ra tới. Tấm mắt cùng hắn ngang hàng khâu vũ hâm. Nhìn đến khâu vũ hầm nhiễm trạch thần trong lòng liền nghĩ tới, nhiễm mụ mụ gần nhất bởi vì thời tiết tình huống càng thêm lãnh, viêm khớp tật xấu có chút phàm bảo cho nên gần nhất đều là ở trên giường. Hiện tại đột nhiên ra tới, còn biết bọn họ nói sự tình, không cần phải nói cũng là khâu vũ hâm nói cho nhiễm mụ mụ. Cái này khâu vũ hâm, bởi vì phía trước vẫn luôn chiếu cô chính mình mẫu thân, hắn không nghĩ nhiều cùng nàng so đo quá nhiều, nhưng là hiện tại nàng làm sự tình thật sự là quá mức. Cái gì kêu xem náo nhiệt? Ta không nghĩ đi cùng cái kia cái gì dã nha đầu trụ cùng nhau, ngươi không phải nói có thể lưu lại sao? Ta đây muốn lưu lại. Nhiễm mụ mụ ngồi ở trên xe lăn, bay thẳng đến nhiễm trạch thần trả lời, ngự khí bên trong tràn đầy tức giận. Nghe thấy nhiễm mụ mụ nói, khâu vũ hâm vội và ngồi sổng xuống. Xin ngài bớt giận, đừng nóng giận. Tiểu nhiễm cũng là vì đại gia suy nghĩ, nội vòng cũng không phải là tùy tiện đều có thể trụ đi vào. Cái kia ngu hiểu vị tương đối lợi hại, cùng những cái đó quan viên đều thủ. Một tiểu nha đầu phiến tử cùng quan viên như thế nào khả năng lại đột nhiên chín. Không chừng làm cái gì nhận không ra người sự tình nhiễm mụ mụ tay hướng xe lăn trên tay vị một phách, nói càng thêm kích động lên. Mẹ, đó là bởi vì hiểu vị làm nhiệm vụ năng lực xung ra, cho nên mới sẽ được đến căn cứ coi trọng, ngại như thế nào có thể nói như vậy. Nếu trước mắt không phải chính mình thân sinh mẫu thần, nhiễm trạch thần thật là hận không thể chịu đối phương một đốn. Mẫu thân cái gì cũng chưa nhìn đến quá, không có nhìn thấy quá ngu hiểu vị trả giá, chỉ là ở nhà nghe được người khác một ít lời ra tiếng vào, liền tùy ý phê mình, này cùng mặt thế trước những cái đó bản phím hiệp có cái gì khác nhau. Chính mình thông cảm nàng tuổi lớn, thân thể lại không tốt, cho nên hắn tận khả năng đều sẽ giàn xếp hảo mẫu thân, nhưng là nàng ở như vậy tương đối thoải mái hoàn cảnh bên trong, lại trở thành làm nàng tùy ý chỉ trích ở mặt thế chung nỗ lực phấn đấu người tư bản cái này làm cho nhiễm trạch thần đối chính mình mẫu thân thập phần thất vọng buồn lòng đã từng mạt thế phía trước mẫu thân liền bởi vì bản thân tính tình đặc biệt nhu hòa cùng tính tình thẳng thắn thậm chí có chút hỏa bạo phụ thân lẫn nhau điều hòa cho nên mặc dù nhiễm trạch thần phụ thân tính tình không tốt đối hắn quản giáo cũng tương đối nghiêm khắc chính là trong nhà vẫn luôn là rất hòa thuận chính là mạt thế tới nay mẫu thân hành vi thật sự quá làm hắn thất vọng rồi từ bệnh viện ra tới lúc sau Kỳ thật nhiễm mụ mụ liền vẫn luôn ở vào một loại tinh thần tan dã trạng thái, nếu không phải nhiễm trạch thần may mắn có được song dị năng, hơn nữa bản thân từ nhỏ luyện tập võ thuật, thân thủ cũng là phi thường lợi hại, thực lực ở lúc đầu tới nói xem như đứng đầu, như vậy nhiễm trạch thần mới có thể đủ đem lúc trước mơ màng hồ đồ ngô thân lên đường bình an đưa tới khu biệt thự. Sau lại bởi vì tới rồi bên kia dàn xếp tương đối thỏa đáng, từ kia lúc sau. Nhiễm mụ mụ liền bắt đầu lưu tại an toàn địa phương chờ hắn trở về, không có lại tiếp xúc quá nguy hiểm. Mặc dù là sau lại khu biệt thự luân hãm, nhiễm mụ mụ cũng vẫn luôn tránh ở biệt thự, bản thân cũng không có tao ngộ đến cái gì quá nhiều nguy hiểm. Sau lại ra tới, tuy rằng trên đường cũng thấy được này đó cảnh tượng, chính là nhìn đến hỏa thân thân trải qua quá nhiên là bất đồng. Nhiễm trạch thần không bỏ được mẫu thân lại đã chịu cái gì kinh hoách, Chính là lại cũng không hy vọng mẫu thân tại đây vốn là gian nan mặt thế, biến thành một cái chống rông nói không phụ trách nhiệm nói hồ đồ lao nhân. Nhìn trước mắt mẫu thân vẻ mặt ghét bỏ nói ngu hiểu vị mặt, nhiễm trạch thần hít sâu một hơi, mẹ, nếu ngài quyết định, tiêu hảo, ngài lưu lại đi. chương 839 trong lòng vô hạn thất vọng. Không riêng gì nhiễm mụ mụ, bao gồm cổ động nhiễm mụ mụ khâu vũ hầm, cùng khuyến khích mọi người giận nhau chu mộng tùng cũng chưa nghĩ đến. Cư nhiên sẽ là cái dạng này xong việc Khâu vũ hâm không nghĩ tới nhiễm trạch thần Cư nhiên sẽ nói nhượng lại nhiễm mụ mụ lưu lại nói Đây chính là ra ngoài nàng tính toán phạm vi Sở dĩ sẽ cổ động nhiễm mụ mụ Còn còn không phải là bởi vì khâu vũ hâm không hy vọng nhiễm trạch thần Cùng ngu hiểu vị đi càng gần Hơn nữa nhiễm mụ mụ tính cách trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc Cũng coi như thăm rõ, rõ ràng Nhiễm mụ mụ lỗ hai mềm Người khác nói một ít cái gì nàng liền tin, chỉ cần đối nàng thái độ tốt một chút, người khác nói cái gì chính là cái gì, rất là hảo đáng đo, đặc biệt là đối mặt nhiễm trạch thần vấn đề thượng, càng là dễ dàng nghe lời nói của một phía. Nhưng là mặc kệ như thế nào nói, khâu vũ hâm kết luận, nhiễm trạch thần là không có khả năng mặc kệ nhiễm mụ mụ, cho nên, chỉ cần nhiễm mụ mụ cường ngạnh tỏ vẻ chính mình không muốn đi, không muốn cùng ngu hiểu vị ở cùng một chỗ, Như vậy nhiễm trạch thần phỏng chừng cũng liền thỏa hiệp. Cho nên ở ra tới phía trước, khâu vũ hâm không ngừng cùng nhiễm mụ mụ nói bên ngoài đại khái tình huống, cũng cùng nàng nói không ít về ngu hiểu vị nói bậy, kết quả vấn đề liền ra tại đây mặt trên. Nhiễm mụ mụ đại khái cũng là khó thở, không hy vọng nhiễm trạch thần cùng một cái như thế không biết liêm sỉ nữ hài tử ở bên nhau, cho nên dứt khoát đem trong lòng lời nói đều nói ra, này thật đúng là đem nhiễm trạch thần cấp trọc nóng nảy. Hiện tại Khâu vũ hâm là thật sự không hảo xong việc, vừa mới chính mình nói như vậy nhiều, hiện tại lại không hảo khuyên nhiễm mụ mụ nhìn một chút, càng không có biện pháp làm đã buồn bực nhiễm trạch thần lưu lại. Mà đối với nhiễm mụ mụ vừa mới nói như vậy một phen lời nói, hiện tại nhiễm mụ mụ lưu lại, nàng cũng thật sự không có biện pháp tìm lấy cớ đi theo nhiễm trạch thần cùng nhau dọn đi, nếu không thật là trong ngoài không phải người, về sau không riêng chọc giận nhiễm trạch thần, chỉ sợ liền nhiễm mụ mụ cũng sẽ không lại giúp nàng. Những mụ mụ chính mình cũng không nghĩ tới Nhi tử cư nhiên nói làm chính mình lưu lại hơn nữa hiển nhiên chính hắn cũng không có tính toán lưu lại nghĩ vậy một chút nhiễm mụ mụ cảm thấy chính mình bị nhi tử vứt bỏ Tất cả đều muốn trách ngu hiểu vị nữ hài tử kia lại không có ý thức được Nhi tử rốt cuộc bởi vì cái gì mới đối nàng sinh khí hành a ngươi hiện tại trưởng thành cánh mạnh, hiện tại thế giới này cũng không thích hợp ta sinh tồn ta còn lưu lại nơi này làm cái gì, Dứt khoát đem ta ném tới căn cứ bên ngoài tính. Nhiễm mụ mụ lúc này khổ sở trong lòng, bay thẳng đến nhiễm trạch thần phát tiết hô. Nhiễm trạch thần cũng không nói chuyện, lúc này mẫu thân thoạt nhìn hảo xa lạ, đã từng cái kia thanh âm nhu hỏa mẫu thân đâu. Trước mắt vì cái gì chỉ có một vô cớ gây rối lao phụ nhân. Dư lại người đều xứng sở ở nơi này làm cái gì. Chuẩn bị đồ ăn ăn cơm, cơm nước xong mọi người đều chuẩn bị thu thập một chút, ngày mai chuyển nhà. Nhiễm trạch thần hướng tới chung quanh những cái đó không có nói lưu lại đội viên nói. Thật đúng là ý chí sát đá, chính mình lão mẹ đều từ bỏ, may mắn ta không đi theo đi, nếu không về sau vạn nhất gặp được cái gì, không chừng liền phải đem chúng ta cấp ném đâu. Phía trước cái thứ nhất nói muốn lưu lại người kia, nhìn đến trước mắt một màn này, đột nhiên một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ răng nói. Ý chí sát đá. Nhiễm trạch thần nghe thấy những lời này lúc sau nhìn về phía đối phương. Như thế nào? Chỗ nào nói sai rồi? Ngươi hiện tại cũng không phải là ta đội trưởng, ta nói cái gì là ngôn luận tự do. Nhìn đến nhiễm trạch thần nhìn về phía chính mình, cái loại này ánh mắt làm hắn có chút không rét mà run. Rốt cuộc nhiễm trạch thần năng lực làm hắn nhiều ít có chút kiêng kỵ, lúc trước đi theo cũng chính là bởi vì nhiễm trạch thần năng lực tương đối cao. Không, ngươi chưa nói sai, cho nên đi đem hắn kia phân vật tư đóng gói chứng 840.000 vạn tính kế thất sách. Cái này đội viên cũng coi như là lao đội viên, phía trước ở khu biệt thự liền đi theo hắn, nhiễm trạch thần không nghĩ tới loại này thời điểm hắn rời khỏi đội ngũ liền tính, cư nhiên còn muốn châm ngòi hắn cùng mẫu thân chi gian nguyên bản liền yếu ớt quan hệ, thậm chí khả năng còn sẽ ảnh hưởng khác đội viên tâm tình. Cho nên, nhiễm trạch thần lần này trực tiếp làm người đi tịch thu hắn những cái đó vật tư, đương nhiên, cũng không phải toàn bộ nhưng là cũng là đại bộ phận. Nhiễm trạch thần, đó là ta đồ vật, ai chấp thuận ngươi lấy ta vật tư. Đối phương lớn tiếng hồn ào, nhưng là lại không dám thật sự động thủ, bởi vì nhiễm trạch thần thực lực hắn quá rõ ràng bất quá, liền tính nhiễm trạch thần hiện tại không có gì năng lực, chỉ bằng hắn võ thuật bản lĩnh, hắn cũng tuyệt đối không phải nhiễm trạch thần đối thủ. Hôm nay cái này vật tư là ngu phó đội trưởng phát hiện, vốn dĩ chúng ta liền cần thiết phân bọn họ một phần nhi. Nếu ngươi cảm thấy ta như thế ý chí sắt đá, như vậy vật tư còn thỉnh ngươi chính mình đi tìm, không cần chiếm người khác tiện nghi còn muốn mắng chửi người. Nói xong, Nhiễm Trạch Thần nhìn một vòng dư lại người, ở thế giới này, không có ai cần thiết vì ngươi làm cái gì, nếu thu được so với chính mình trả giá càng nhiều thu hoạch, nên tâm tồn càng kích. Ta biết ngươi đây là nói ta đâu? Ta giả rồi, ta vô dụng, hành. Đồ vật đều là ngươi đánh tới, ngươi đều lấy đi. Ta một cái không cần, về sau ta sống hay chết người cũng đừng động. Không đợi người khác mở miệng, nhiễm mụ mụ nghe thấy nhiễm trạch thần đối cái kia đội viên nói lời này lúc sau, hướng tới nhiễm trạch thần hô. Khâu vũ hâm hiện tại là thật sự đau đầu, nàng lúc trước chỉ nói không cho nhiễm mụ mụ rời đi thì tốt rồi, hoặc là đi liền đi, có thể đổi một cái càng tốt cư trú hoàn cảnh cũng không có gì, chỉ cần đến lúc đó chính mình nhiều chú ý làm ngu hiểu vị ở nhiễm mụ mụ cùng nhiễm trạch thần trước mặt làm một ít không tốt sự tình đến lúc đó hiện tại nhiễm mụ mụ như vậy mất khống chế nàng nên làm sao bây giờ lúc này chu ngọng tùng lúc này nhưng thật ra có chút may mắn còn hảo tự mình vừa rồi không tỏ thái độ mắt thấy khâu vũ hâm lúc này sắc mặt chu ngọng tùng vui sướng khi người gặp hoa tưởng xứng đáng cũng nên làm cái này chết nữ nhân ăn chút đau khổ đối với lúc này nhiễm mụ mụ Nhiễm trạch thần thật sự là trong lòng buồn hoảng, vì cái gì nàng liền không thể hảo hảo nghe một chút chính mình nói, tồn tại bình tĩnh cùng hắn nói một chút. Phía trước, nhiễm trạch thần không phải không có đi tìm mẫu thân liêu về ngu hiểu vị sự tình, chính là mỗi lần hắn chỉ cần một mở miệng, mẫu thân liền sẽ đặc biệt kích động đánh gây hắn, sau đó liền lấy chính mình mẫu thân thân phận tới giáo dục hắn, làm hắn rời xa ngu hiểu vị, nhưng thực tế thượng, nhiễm mụ mụ lại trước nay không có chân chính tiếp xúc quá ngu hiểu vị hết thể đều là nghe nói mà thôi. Lại lần nữa nhìn thoáng qua khâu vũ hâm, nhiễm trạch thần biết, chuyện này trăm phần trăm cùng khâu vũ hâm ở sau lưng nói cái gì có quan hệ, nhưng là không có chính thai nghe được, hắn lại không thể nói thẳng khâu vũ hâm, suy nghĩ một chút hôm nay thu hoạch, nhiễm trạch thần trực tiếp làm người đi đem phân cho chính mình, cũng chính là cấp nhiễm mụ mụ kia phân dọn ra tới. Thương thúc, ngài theo ta đi, giúp ta đem cái này dọn đi xuống, ta đi mượn xe đẩy, Đêm nay nháo thành như vậy, phòng trừng cũng không có biện pháp cùng mẫu thân ở chung một phòng, nhiễm Trạch thần hướng tới Thường Huy hô một tiếng, sau đó trực tiếp đi tới cửa, mở cửa đi ra ngoài. Thường Huy nhìn nhìn trước mắt chạm vúng thở dài, sau đó đem đồ vật sửa sang lại một chút, bên cạnh cũng có khác chuẩn bị đi theo cùng nhau chuyển nhà đội viên lại đây hỗ trợ sửa sang lại, ai cũng chưa nghĩ đến, sự tình cư nhiên sẽ nháo đến loại tình trạng này. Chu Mộng Tùng cũng thỏ qua tới dọn đồ vật, Mắt lại thường thường nhìn về phía sắc mặt màu gỉ sét, còn mang theo một kia vô thố khâu vũ hâm. Hừ hừ, khâu vũ hâm, xem ngươi trước kia đã ý, lần này tại đi. Chương 841 chán ghét cũng là phân trình độ. Nhiễm trạch thần mượn xe lại đây, sau đó cùng đội viên dọn đồ vật của hắn xuống dưới. Chính hắn không lên lầu, làm thường huy đem hắn phòng mấy thứ hắn cảm thấy tương đối quan trọng đồ vật cũng mang theo xuống dưới. Các ngươi đều trước đi lên đi. Ngày mai buổi sáng ta sẽ qua tới, đến lúc đó các ngươi ra tới tập hợp, ta đêm nay đại khái liền trước không trở lại. Nói xong, nhiễm trạch thần nhìn về phía thường huy, thường thúc, phiền vãi ngươi cùng ta qua đi một chuyến, trong chốc lát ta lại đưa ngài trở về. Thương điểm nóng gật đầu không nhiều lời cái gì, đi theo nhiễm trạch thần cùng nhau rời đi. Chu Mộng Tùng nhưng thật ra rất cao hứng, ngày mai bắt đầu nàng liền nhìn không tới khâu vũ hâm, ha ha, cái kia chán ghét nữ nhân. Tuy rằng Chu Mộng Tùng cũng thực chán ghét ngu hiểu vị, từ mặt thế phía trước liền phi thường chán ghét ngu hiểu vị, nhưng là đối với ngu hiểu vị chán ghét là duyên với hâm mộ ghen ghét, nhưng là khâu vũ hâm bất đồng. Khâu vũ hâm là bởi vì nàng người này bản thân liền phi thường chán ghét. Chu Mộng Tùng không nốc, nàng xem ra tới, phía trước nhiễm mụ mụ cùng nhiễm trạch thần một ít mâu thuẫn chính là bởi vì khâu vũ hâm kiến cho, nhưng là nàng nhưng thật ra rất vui với nhìn thấy tình huống như vậy. Bởi vì khâu vũ hâm càng là không chế nhiễm mụ mụ, nhiễm trạch thần trên thực tế liền càng sẽ ly khâu vũ hâm xa hơn. Đặc biệt là giống hôm nay, khâu vũ hâm là chính mình đem chính mình đặt một cái cưới lên lưng cỏ khó leo xuống hoàn cảnh. Bất quá đây là nàng tự làm tự chịu, hơn nữa Chu ngộng Tùng cũng hoàn toàn không hy vọng nhiễm mụ mụ ly ngu hiểu vị càng gần. Trước không nói cái khác, ngu hiểu vị sở di có thể trở thành chủ thần đại tái quán quân, kia nấu cơm tay nghề khẳng định là bất phàm. Này cao tuổi người không phải thích chính mình con dâu có thể thiêu một tay hảo đồ ăn sao? Đến lúc đó làm chính mình nhi tử ăn ngon, thân thể khỏe mạnh cái gì? Nói nữa, Chu Mộng Tùng ở trường học thời điểm, liền bởi vì cùng Lý Nhi cùng nhau liền nghe nói rất nhiều về ngu hiểu vị sự tình. Nếu lúc ấy không phải bởi vì nhiễm trách thần, phòng trừng Chu Mộng Tùng sẽ coi ngu hiểu vị vì thần tượng. Chỉ là, nữ nhân ghen ghét tâm là phi thường đáng sợ, ngu hiểu vị càng là ưu tú. Chu Ngọng Tùng liền càng là chán ghét ngu hiểu vị, bởi vì như vậy ngu hiểu vị tựa hồ mới có tư cách đứng ở nhiễm trạch thần bên người. Mà chính mình, Chu Mộng Tùng thở dài, hảo hy vọng chính mình có thể có được hạng nhất dị năng lực, có lẽ chính mình liền có tư cách chậm rãi tiếp cận nhiễm trạch thần. Thật là không công bằng, vì cái gì chính mình không có dị năng lực đâu. Chu Ngộng Tùng bên cạnh lâu biên căm giận nghĩ, mà mặt khác một bên. Nhiễm trạch thần mang theo chính mình đồ vật đi vào ngu hiểu vị bọn họ trụ dưới lầu, làm thường huy ở dưới nhìn xe, hắn trước cầm một bộ phận đi lên. Ai nha? Mở cửa chính là thượng vân, vừa thấy là nhiễm trạch thần, thượng vân hơi hơi sửng sốt, tiểu nhiễm, người đã đến đến rồi. Vừa mới không phải nói phải đi về ăn cơm. Phía trước cầm khen thưởng thời điểm, thượng vân cũng nghe thấy nhiễm trạch thần nói muốn đi về trước, cho nên không khỏi có chút kỳ quái. Hơn nữa nhìn đến nhiễm trạch thần trong tay còn cầm rất nhiều đồ vật. Thượng ca, lại nói tiếp có điểm lời nói trưởng ta đồ vật đều lấy lại đây, trước phóng một chút. Dưới lầu còn có, ta làm thường thuốc hỗ trợ nhìn đâu. Nhiễm trạch thần hiện tại cũng không kịp nói rõ ràng, cho nên bay thẳng đến Thượng Vân nói. Nga, vậy ngươi trước phóng bên này đi. Thượng Vân nói xong giúp đỡ nhiễm trạch thần đem đồ vật phóng tới phòng khách một bên, nơi này mới bị hơi chút rửa sạch một chút. Đều bị ngu hiểu vị cất vào không gian, bởi vì ngày mai liền phải chuẩn bị chuyển nhà, hơn nữa ngu hiểu vị đêm nay phải làm bữa tiệc lớn, cho nên muốn đồ vật nhiều, dứt khoát liền đều thu đi rồi. Nhiễm trạch thần đem đồ vật bông, sau đó một lần nữa xuống lầu, Thượng Vân cũng đi theo đi xuống, liền nhìn đến dưới lầu Thường Huy cả người ghé vào mượn tới xe đẩy Thượng. Chương 842 mất khống chế điện quang thạch hỏa. Lúc này, Thường Huy ghé vào xe đẩy Thượng mà bên cạnh tắc có bốn người, hướng tới thường huy trên người dùng chân dùng sức đá, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, ngươi cái lao đông tây, làm ngươi tránh ra, còn rất quật, ta xem là ngươi tính tình nạnh vẫn là ta. Một đạo kia chớp, trực tiếp rơi xuống cái kia chuẩn bị đá thường huy người trên đùi, người nọ chỉ cảm thấy trên đùi một trận lại đau lại ma, quay lại đầu, trên đầu lại rơi xuống một đạo quang, sau đó liền cảm thấy chóng váng đầu tường phun, chạm đều đứng không yên. Thường thúc, Ngươi không sao chứ. Nhiễm trạch thần lúc này vài bước chạy đến thường huy trước mặt, đem thường huy nâng dậy tới, liền nhìn đến thường huy trên mặt một khối ứ thanh, trên quần áo cũng đều là dấu chân. Nhìn đến như vậy tình hình, nhiễm trạch thần vốn dĩ hôm nay bởi vì trong đội cùng mâu thân sự tình liền một bụng hỏa khí, hiện tại nhìn đến thường thúc bởi vì giúp chính mình bảo vệ đồ vật không cho đối phương lấy đi, kết quả bị đánh thành như vậy, nhiễm trạch thần lập tức liền bạo phát. Màu tím điện quang như là từng điều màu tím con rắn nhỏ, ở nhiễm trạch thần trong tay dâng lên tới, điện lưu lẫn nhau đập ra hỏa hoa. Đối. Thực xin lỗi A. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm đối phương nguyên bản có 4 người, hiện tại phát hiện nhiễm trạch thần là dị năng giả, hơn nữa vẫn là thưa thất dị năng lực lôi điện hệ dị năng giả, hơn nữa bên cạnh còn có thượng vân, tuy rằng hình như là cái quan hệ dị năng giả, không đến mức làm cho bọn họ bị thương. Nhưng là chóng váng đầu ghê tẩm tư vị có thể so đau còn muốn khó chịu. Thượng Vân lúc này mặc kệ kia bốn người, có nhiễm trạch thần ở, Thượng Vân biết hắn hẳn là sẽ không có hại, hắn chạy nhanh chạy đến Thượng Huy bên cạnh, dùng hết hệ dị năng lực thế Thượng Huy trị liệu. Thượng Huy trên người bất quá đều là một ít bị ổ đả ngạnh thương, khôi phục lên không tính cái gì, nhưng là phía trước bị đánh thời điểm cũng là rất đau. Thượng Vân thế Thượng Huy trị liệu qua đi, thấy hắn đã không có việc gì. Lúc này mới nhìn về phía mặt khác một bên. Bất quá, đương thượng vân ngẩng đầu lúc sau lại phát hiện, trước mắt nơi nào còn có cái gì người, chỉ có bốn cụ cháy đen thi thể. Tiểu nhiễm, người thượng vân biết nhiễm trạch thần sẽ không có hại, chính là lấy ngày thường hắn đối nhiễm trạch thần hiểu biết, sẽ không như vậy trực tiếp đem người giết chết, nhiễm trạch thần đối chính mình dị năng lực khống chế thập phần không tồi. Nhiễm trạch thần lúc này nhìn đến trên mặt đất bốn cụ cháy đen thi thể cũng hơi hơi có chút hối hận. Chính mình vừa mới thật sự là quá sinh khí. Đi thôi. Đều đi trở về. Lúc này, ngu hiểu vị thanh âm đột nhiên xuất hiện ở ba người phía sau, các ngươi lên lầu đi. Vừa mới ngu hiểu vị ở phòng bếp vội thời điểm liền nghe thấy nhiễm trạch thần thanh âm, không biết hắn như thế nào tới. Nhưng là không đợi kêu nhiễm trạch thần hỏi, lại nghe thấy xuống lầu thanh, sau đó ngu hiểu vị liền từ phòng bếp cửa sổ ra bên ngoài xem. Thượng vân bởi vì ở giúp thường huy trị liệu lực chú ý tương đối tập trung cũng không quá lưu ý, rốt cuộc cũng là đối nhiễm trạch thần thân thủ yên tâm, chính là ở trên lầu ngu hiểu vị lại đem vừa mới kia một màn xem giành mạnh. ở nhiễm trạch thần ban đầu ra tay thời điểm tựa hồ còn thực có thể khống chế, nhưng là càng đến mặt sau, nhiễm trạch thần bộ dáng tựa hồ có chút mất khống chế, cái này làm cho ngu hiểu vị có chút lo lắng, đóng hỏa lúc sau liền chạy xuống tới, chính là vẫn là có chút chậm xuống dưới lúc sau cũng đã thấy được kia bốn cụ cháy đen tử thi. nhưng là nguyên nhân gây ra xác thật là bởi vì đối phương không tốt, mặc dù là ở mặt thế, không duyên cớ đã thương người xác thật không đúng, nhưng là nguyên bản chính là bọn họ khi dễ thường huy, đã từng ở mặt thế bên trong lăn lộn 5 năm ngu hiểu vị, đã từng gặp qua quá nhiều thi thể, trực tiếp bình tĩnh lại, làm nhiễm trạch thần, Thượng Vân cùng thường huy trước lên lầu. chương 843 vứt xác thu hoạch ngoài ý muốn Việc này vẫn là ta chính mình tới xử lý. Nhìn đến ngu hiểu vị, nhiễm trạch thần thoáng bình tĩnh lại, chính mình là ở căn cứ nội giết người, hơn nữa cũng không có chứng cứ chứng minh bọn họ khi dễ thường huy, dựa theo căn cứ quy định, khả năng sẽ có điểm phiền thoái, cho nên chuyện này hắn không thể cứ như vậy làm ngu hiểu vị tới thu thập cục diện dối dám. Các người đi lên là được, nghe ta, đem đồ vật đều dọn đi lên. Ngu hiểu vị bình tĩnh chỉ huy, làm cho bọn họ đi lên, Hơn nữa, ngươi hiện tại cảm xúc thực không ổn định, nếu lại ngộ thương đến người khác liền không hảo, bọn họ vừa mới đánh thương thuốc, ngươi bất quá là thất thủ, bọn họ cũng là xứng đáng, ngươi trước đi lên, có cái gì sự trong chốc lát lại nói. Nói xong, ngu hiểu vị trực tiếp lấy ra tới một khối rất lớn khăn trải giường, sau đó phô trên mặt đất, lại mang lên bao tay, đem đốt chọi thi thể đẩy đến khăn trải giường thượng, vung tay lên, thi thể liền biến mất không thấy. Mang theo thi thể Ngu hiểu vị một đường nhanh chóng đi vào căn cứ sườn biên một bức tường, sau đó vung tay lên, bốn cổ thi thể liền rơi xuống ngoài tường. Hiểu vị chủ nhân, cái này cho ngươi. Ngu hiểu vị chính xoay người phải đi, đột nhiên cảm giác được trong không gian nhiều giống nhau cái gì đồ vật đồng thời, lệ phù mở miệng nói. Cái gì? Ngu hiểu vị có chút tò mò, theo sau liền từ không gian giao diện thượng thấy được lệ phù phải cho nàng xem đồ vật, đây là cái gì? Nhẫn không gian. Nào, vừa mới kia bốn cổ thi thể mang theo. Không nghĩ tới kia bốn người trên người cư nhiên còn mang theo một cái nhẫn không gian. Đúng vậy hiểu vị chủ nhân, vừa mới ta cảm giác được liền làm chủ nhận lấy tới, cái này nhẫn không khai phá, phòng chừng bọn họ còn không có phát hiện cái này nhẫn công năng. Lệ Phú lúc này biên nói, biên cấp ngu hiểu vị phát ra liên tiếp phân tích số liệu. Số liệu cái gì ngu hiểu vị kỳ thật xem không hiểu lắm. Đặc biệt mặt trên một ít thành phần công thức, này đó ngu hiểu vị không cần giải, chỉ cần đại khái biết thứ này là chuyện như thế nào thì tốt rồi. Đại khái nhìn một chút số liệu, ngu hiểu vị phỏng trưng một chút, cái này nhẫn có thể là kia bốn người trong đó một người tổ truyền xuống dưới, sau đó hắn thoát đi thời điểm mang theo, nhưng là cũng không có mở ra, cho nên tuy rằng là cái nhẫn không gian, nhưng là bên trong cái gì đều không có. Cái này có cái gì dùng? Người khác nhặt cái nhẫn không gian phòng trừng muốn hưng phấn đã chết, chính là ngu hiểu vị hiện tại có được một cái cơ hồ có thể vô hạn tồn trữ không gian, như vậy nàng muốn một cái nhẫn không gian có cái gì dùng? Hùng chi nơi này cái gì vật tư đều không có. Đúng rồi. Trở về cấp Vân Ca Ca hoặc là Tắc Minh Ca đi. Cái này nhẫn yêu cầu nhận chủ mở ra, đến lúc đó bọn họ trung gian thêm một cái không gian, cũng càng phương tiện một ít không cần vẫn luôn chờ nàng từ trong không gian lấy đồ vật, rốt cuộc có chút thời điểm nàng khả năng không ở. Sở dĩ không tưởng cấp Trương Thịnh, chủ yếu là Trương Thịnh ngày thường đều ở đảm đương tài xế công tác, loại đồ vật này hay là nên cấp có thể hướng tương đối trước người dùng. Trên thực tế, dựa theo như vậy suy tính, tắc minh là nhất thích hợp người được chọn, lấy hắn tốc độ, người khác đều còn không có đi vào phía trước, hắn liền có thể thu không ít thứ tốt, nhưng là tắc minh ngày thường quá nội hướng nếu không vẫn là cấp thượng vân y. Ngu hiểu vị cảm thấy chính mình cái này ý tưởng không tồi, cho nên đã bắt đầu ở trong lòng yên lặng tính toán rốt cuộc hẳn là cho ai dùng. Đến nỗi nhiễm trạch thần, hắn muốn gì cũng có một cái không gian, hơn nữa vẫn là cùng lệ phù cùng thuộc không gian, chẳng qua hiện tại còn kém một chút không thể hoàn toàn mở ra, hiện tại cũng chỉ có thể trang một chút vụn vặt tiểu kiện, đại kiện trang không tiến tới đã, cho nên ngu hiểu vị liền không suy xét phải cho hắn dùng. Chính là, ngu hiểu vị đề nghị mới nói xuất khẩu, lại bị lệ phù dùng dò hỏi khẩu khí hướng tới nàng hỏi, hiểu vị chủ nhân, cái này nhẫn không gian, có thể cho ta sao? Chương 844 hóa giải phân tích càng trực quan. Lệ phù, ngươi không phải có thể cùng ta cùng chung không gian sao? Ngươi muốn cái này làm cái gì? Ngu hiểu vị có chút khó hiểu, lệ phù bản thân cũng coi như là chính mình cái này không gian người sở hữu. Nàng còn đơn độc muốn cái không gian làm cái gì. Húng chi, nàng có cái gì đồ vật yêu cầu chứa được. Hiểu vị chủ nhân ngươi hiểu lầm, là cái dạng này. Vẫn là cho ngươi trực tiếp xem số liệu kết quả đi. Lệ phu biết cái này giải thích lên có chút phức tạp, cho nên dứt khoát đem số liệu phân tích kết quả cấp ngu hiểu vị triển lãm ở giao diện thượng. Nga. Cái này nhẫn còn có thể như thế dùng. Ngu hiểu vị nhìn một chút hóa giải đồ cùng bên cạnh chú giải. Xem như minh bạch lệ phù ý tứ. Nguyên lai, này chỉ nhận không gian tuy rằng không có kích hoạt, nhưng là cái này nhận không gian bản thân tựa hồ tự mang theo một loại đặc thù vật chất, mà loại này đặc thù vật chất có thể cho không gian bên trong sinh tiên phiên bội, cũng chính là có thể cấp bản thể phục chế một cái phân thân. Hơn nữa dinh dưỡng giá trị cùng thành phần cũng đều hoàn toàn nhất trí, chẳng qua mỗi cây bản thể chỉ có thể phục chế một lần. Cũng chính là tương đương với nói, Nếu không gian hấp thu cái này nhận không gian, như vậy về sau ngu hiểu vị đạt được sở hữu mới mẻ nguyên liệu nấu ăn đều có thể phục chế một phần, số lượng liền tương đương với là phiên gấp đôi, tuy nói một phần bản thể chỉ có thể phục chế một lần, nhưng là đối với mặt thế bên trong vật tư nghiêm trọng thiếu thốn thời kỳ, này cũng phi thường không tồi. Nói như vậy, trên thực tế so đơn độc có được một cái không gian muốn có lời nhiều. Ngu hiểu vị xem xong phân tích tư liệu, không chút do dự liền đồng ý. Tuy nói trong đội ngũ thêm một cái không gian càng phương tiện, nhưng như thế nào tính vẫn là có thể đem nguyên liệu nấu ăn ra tăng gấp đôi lượng càng có lời, mặc dù mỗi dạng chỉ có thể gia tăng một lần. Vậy cho ngươi, giúp ta gia tăng không gian nguyên liệu nấu ăn phục chế công năng đi. Ngu hiểu vị nói xong liền ở giao diện thượng đồng ý ấn phím thượng điểm một chút, tia cái nhẫn không gian liền trực tiếp vào lệ phủ bên kia tiến hành phân giải một lần nữa tinh luyện vật tư tới dung hợp tiến không gian. Một bên tiếp tục cùng lệ phù nói chuyện phiếm một bên đi bộ trở về, lại ở nửa đường gặp nhiễm trạch thần. Hiểu vị nhìn đến ngu hiểu vị, nhiễm trạch thần vội vàng chạy tới, vừa mới hắn như thế nào tưởng đều cảm thấy hay là nên chính mình lại đây một chuyến. Chính là tới rồi bên này không ở nhập khẩu nhìn đến ngu hiểu vị, cẩn thận ngấm lại, ngu hiểu vị phòng trừng cũng sẽ không từ cửa đi ra ngoài, nhưng là cũng không biết cụ thể phương hướng, cho nên liền ở nhất định phải đi qua chi trên đường trở. Không có việc gì không có việc gì, bị ta ném tới ngoài tường đi, ở căn cứ nội giết người sắc thật có chút qua, nhưng là chúng ta cũng không phải không duyên cớ liền đi treo chọc bọn họ, nếu không phải các ngươi xuống dưới, thường thúc rất có thể bị đánh thành trọng thương thậm chí đến chết, sau đó bọn họ còn muốn cướp đi vật tư, cho nên ngươi không cần quá tự trách. Mặt thế bên trong sắc thật cũng còn muốn chú ý một chút nhân tính, nhưng là chú ý đối tượng cũng cần thiết bản thân cũng cụ bị nhân tính. Giống bọn họ như vậy nhìn đến thường huy chỉ có một người, kỳ thật bọn họ như thế nhiều người rõ ràng có thể đoạt đồ vật liền chạy, thường huy một người căn bản không rảnh lo như thế nhiều người. Nhưng là bọn họ cố tình muốn đem thường huy đá cả người là thường, tựa hồ vẫn là một loại lạc thú giống nhau, nếu không phải nhiễm trạch thần hòa thượng quân xung dưới, nếu hai người không phải thực lực cường hãn, kia hôm nay ai chết còn không nhất định đâu. Cho nên lúc này đây tuy rằng là nhiễm trạch thần đối chính mình dị năng lực có chút mất khống chế, nhưng ở ngu hiểu vị xem ra, cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu vấn đề. Nói xong cái này, ngu hiểu vị lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nhiễm trạch thần, nhưng thật ra ngươi, nói một chút đi. Vì cái gì nói tốt trở về ăn cơm lại lại đây, lại còn có đem như thế nhiều nguyên liệu nấu ăn dọn lại đây, là chuyện như thế nào? Trưng 845 vì bữa tiệc lớn đồng thời xuất động. Bị ngu hiểu vị như thế vừa hỏi, nhiễm trạch thần thở dài, không có việc gì, cùng trong đội náo loạn điểm ý kiến. Chỉ là cùng trong đội náo loạn điểm ý kiến mà thôi. Ngu hiểu vị mới không tin đâu, rốt cuộc nhiễm trạch thần phía trước sở dĩ phải đi về ăn cơm, chính là vì bồi nhiễm mụ mụ. Hiện tại hắn như vậy, ngu hiểu vị phỏng trừng khẳng định là cùng nhiễm mụ mụ giận nhau. Nhưng là nhiễm mụ mụ cùng nhiễm trạch thần chi gian có thể có cái gì ý kiến? Như thế nào tưởng, ngu hiểu vị cũng cảm thấy, khả năng cái này ý kiến là bởi vì chính mình khiến cho. Chứ không nói cái gì, đi về trước, ta kia còn một đống đồ vật phải làm đâu, ngươi đã đến rồi vừa lúc, trong chốc lát hỗ trợ trợ thủ đi. Hôm nay là cuối cùng một ngày ở chỗ này ăn cơm, hơn nữa kiểu phó chủ tịch cùng giang đoàn trưởng cũng lại đây. Đặc biệt dọn qua đi lúc sau liền phải cùng nhiễm trạch thần bọn họ những cái đó đội viên cùng nhau Khả năng có chút đồ vật liền không thích hợp lấy ra tới Thì như thịt rác thảo mang Cho nên, hôm nay ngu hiểu vị chuẩn bị hảo hảo là làm một đoạn bữa tiệc lớn Hơn nữa hôm nay bởi vì kia cái ngoài ý muốn bắt được nhận không gian quan hệ Chính mình nguyên liệu nấu ăn nhiều gấp đôi Này thật đúng là thật đáng mừng nha Mang theo có chút ủ rũ cụp đôi nhiễm trạch thần một đường phản hồi chỗ ở Trên đường cũng nghe nhiễm trạch thần hơi chút nói một chút trong đội tình huống. Kỳ thật ta cảm thấy những cái đó đội viên rời đi là chuyện tốt, ta vốn dĩ tưởng ngày mai cho ngươi cái kinh hỉ, nếu hiện tại cái này tình huống ta liền theo như ngươi nói đi. Lần này ta bắt được không phải nội vòng bình thường chỗ ở, mà là nội vòng một đống tiểu biệt thự. Ngu hiểu vị lời này vừa nói ra, nhiễm trạch thần đều hơi hơi có chút kinh ngạc, nội vòng biệt thự. Theo sau trên mặt cũng rốt cuộc hiện ra ý cười. Nhà ta hiểu vị thật là lợi hại. Gia tay quả nhiên không giống bình thường, cư nhiên có thể bắt được biệt thự, ta thật đúng là không nghĩ tới. Là nha. Cho nên, làm những cái đó tương đối dễ dàng ly tâm người sớm một chút rời đi cũng là chuyện tốt, đến nỗi mụ mụ ngươi ngu hiểu vị dừng một chút, hoàn toàn mặc kệ nàng lão nhân ra cũng không tốt, chúng ta đi về trước, cơm nước xong chờ kiểu phó chủ tịch bọn họ đi rồi lại thương lượng, ngươi không phải đêm nay trở về không được sao. Ân nhiễm trạch thần gật gật đầu. Hai người nói chuyện tri gian đã tới rồi cửa. lên lầu lúc sau. ngu Hiểu Vị bởi vì vừa mới chậm trễ trong chốc lát thời gian, hiện tại có chút vội, liền đem việc đều phái cấp mọi người hỗ trợ. Lại qua hơn nửa giờ, Tiêu Phó Chủ tịch mang theo thanh thanh cùng Giang Đoàn trưởng, cùng với Tiêu Phó Chủ tịch vị kia tài xế Lý Chỉ đều tới. Tiêu Phó Chủ tịch, các ngươi trước ngồi trong chốc lát. ngu Hiểu Vị bên này đã làm một ít đồ ăn. Nhưng là cũng mới là một nửa, hiện tại mang sang đi phòng trừng còn không có làm xong liền lệnh, cho nên ngu hiểu vị rứt khoát cùng kiểu phó chủ tịch bọn họ chào hỏi một cái. Không vội không vội, nhưng thật ra chúng ta có hay không cái gì muốn hỗ trợ. Ta lão nhân liền không cùng các ngươi xem náo nhiệt, làm tiểu lý cùng tiểu giang đi hỗ trợ, ta hôm nay mang theo chuyện xưa thư, trong chốc lát cấp mấy cái bọn nhỏ kể chuyện xưa. tiểu phó chủ tịch cũng biết, chính mình động nói phỏng chừng nấu cơm bên kia bận việc người đều phải không được tự nhiên. Ra đây đã có thể không khách khí. Ngu hiểu vị đang lo không kịp đâu, đã có người lại đây hỗ trợ tốt nhất, húng chi ngu hiểu vị phía trước liền biết giang đoàn trưởng có chút ngượng ngùng lại đây ăn cơm, kia dứt khoát làm hắn làm điểm việc, cũng làm hắn tự tại chút. Lý Chi nhìn đến ngu hiểu vị, hướng tới nàng lộ ra một nụ cười, phía trước bởi vì ngu hiểu vị, hắn gặp được thất lạc tỷ tỷ bất quá còn không có cơ hội cảm kích ngu hiểu vị cảm ơn ngươi a ngu cô nương lúc này bị ngu hiểu vị an bài lột tỏi tiểu lý hướng tới ngu hiểu vị chân thành nói lại không phải vì giúp ngươi ta là vì giúp lý đại tỷ chạy nhanh lột tỏi này một bao đều phải lột ra tới sau đó còn muốn cắt thành tỏi mạt ngươi nhanh lên a ta trong chốc lát phải dùng hảo lý chi đáp lời vội vàng cầm một đại bao tỏi đi ra ngoài thiếu ngu Làm ta làm điểm nhi cái gì? Lý chỉ đi ra ngoài, lại tiến vào chính là Giang đoàn trưởng, vừa tiến đến liền hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Giang đoàn trưởng, người sức lực đại, giúp ta đem này đó thịt đều chém thành tiểu khối, đại khái như thế trưởng. Ngu hiểu vị dùng tay khoa tay muối chân một cái chiều dài. Không thành vấn đề. Giang tân gật gật đầu, làm hắn làm chọn đồ ăn việc hắn không thế nào sẽ, trước kia cũng chưa làm qua cơm. Nhưng là đem xương sườn cùng thịt cắt thành ngu hiểu vị muôn khối, hắn cảm thấy chính mình không thành vấn đề, trực tiếp gật đầu đem hai phiến thịt than sách qua đi. chương 846 bình thường rồi lại không tầm thường. Bên kia chọn đồ ăn, chặt thịt, lột ỏi, sắc rau, rửa sạch. Tất cả đều đem giai đoạn trước công tác gan bài đi xuống, ngu hiểu vị liền phụ trách nấu nướng. Lúc này đây bởi vì đạt được không ít linh tiên thực phẩm. Hơn nữa lệ phủ vừa mới đem không gian lại lần nữa tăng lên năng lực, đem kia cái nhận không gian dung hợp, cho nên nàng phía trước đạt được sở hữu rau dưa, trái cây này đó, thậm chí bao gồm thịt rác thảo mang đều phiên gấp đôi. Kết quả, ngu hiểu vị khen thưởng ở riêng nhiên lại gia tăng rồi 5.000 vạn, quan điểm này đều làm ngu hiểu vị nhạc điên rồi, này thật đúng là thu hoạch ngoài y mớn. Chỉ tiếc phiên bội vật phẩm chỉ có thể là tiên. Đông lạnh cùng vại trang này đó thực phẩm là không thể phiên bội, tỉ như mới mẻ sống cá, tôm có thể phiên bội, nhưng là đông lạnh cá, tôm liền không thể phiên bội. Cho nên hôm nay từ kho lạnh lấy về tới những cái đó băng tiên đều là không thể phiên bội, bất quá sở hữu rau dưa cùng trái cây đều phiên bội. Còn có lần trước ngu hiểu vị từ cái kia kỳ quái rừng rậm mang về tới kia chỉ biến dị thỏ con, lúc ấy cho rằng đánh chết, sau lại mới phát hiện. Chỉ là hôn mê. Hiện tại như cũ sống ở ngu hiểu vị không gian, lúc này đây cũng bị cùng nhau phiên bội, biến thành hai chỉ biến dị thỏ con. Cũng thật là bởi vì đông lạnh vật phẩm không thể phiên bội, nếu không ngu hiểu vị phía trước bắt được đồ vật vốn dĩ liền không ít, lại phiên bội có rất dài một đoạn thời gian, ít nhất một, hai năm không đi thu thập vật tư đều đủ dùng. Bất quá, mặc dù như vậy, đã là ngu hiểu vị kiếm điên rồi, đặc biệt thịt rác thảo mang số lượng phiên bội không nói cư nhiên còn đạt được tân khen thưởng tích phân, nói như vậy. Ngu hiểu vị đại khái tính một chút, như vậy nàng liền có 100 triệu nhiều tích phân, có thể đổi tiếp theo may mắn đáng giá. Nếu đem may mắn giá trị mở ra đến 60% nói, kia nàng mỗi 3 tháng liền có thể có hai lần may mắn đĩa quay rút thăm trúng thưởng cơ hội, hiện tại Ly lần trước rút thăm trúng thưởng còn không có vượt qua 3 tháng, nói cách khác nàng còn có thể đổi kịp cái này quý gia tăng một lần. Bất quá hiện tại ngu hiểu vị không kịp, nàng còn muốn trước chạy nhanh nấu cơm, bên ngoài như thế nhiều người đều chờ ăn cơm đâu. Bất quá bởi vì này ngoài ý muốn tích phân thu hoạch, ngu hiểu vị làm khởi việc tới càng là thần thái sang láng, một chút mệt mỏi đều không có, liên tiếp làm 10 đạo đồ ăn, một cái canh, một đạo đồ ngọt, hơn nữa bởi vì trái cây bị phiên bội, ngu hiểu vị còn xa xỉ làm một cái trái cây thật khẩm. Ăn cơm, ăn cơm. Vân ca ca các minh ca cùng nhiễm trạch thần lại đây hỗ trợ bưng thức ăn. Ngu hiểu vị bên này cuối cùng kết thúc, đem phía trước làm tốt đồ ăn từ trong không gian lấy ra tới, một đạo một đạo liền phản phất mới ra nổi giống nhau nóng hôi hổi, lúc này nàng biên ra bên ngoài lấy đồ ăn biên hướng tới bên ngoài tiếp đón. Không bao lâu, từng đạo đồ ăn đã bị bưng lên bàn. Chúng ta tiểu ngu chủ thần vất vả, bất quá hôm nay này đồ ăn nhưng không giống cái gì cơm nhà, cho chúng ta giới thiệu giới thiệu đi. Như thế Mỹ đồ ăn cũng không thể liền như thế tùy tiện ăn, đáng tiếc hiện tại Internet đều tê liệt, nếu không ta thật đúng là tưởng tượng các ngươi người trẻ tuổi trước kia như vậy, cấp này một bàn đồ ăn chụp cái ảnh chụp phát lên trên mạng đi. Tiêu chấn quốc nhìn trước mắt này từng đạo thoạt nhìn quen mắt, lại đều bị ngu hiểu vị làm ra đa dạng tới đồ ăn, thật đúng là xương được với là sắc hương vị đều đầy đủ, đại khái chân chính tốt đầu bếp chính là như vậy, không cần quá nhiều, quá phức tạp đồ vật. Cũng có thể đem tầm thường đồ ăn làm không tầm thường. Hành! Nếu kiều phó chủ tịch mở miệng, ta liền cho đại gia ấn tự điển món ăn giới thiệu một chút đi. Ngu hiểu vị đứng lên, sau đó chỉ vào trong đó một đạo nói, này đạo thứ nhất, là một đạo điển hình món cây tứ xuyên. chương 847 ẩm thực văn hóa muôn vàn biến. Quốc nội đất rộng của nhiều, cho nên ẩm thực văn hóa cũng là thiên biến văn hóa, bởi vì địa vực, khí hậu, lịch sử. Phong tục từ từ bất đồng, cho nên diễn biến ra một ít tự thành hệ thống nấu nướng, kỹ xảo cùng phong vị, dần dần trở thành các loại tự điển món ăn. Mà ở trong đó tương đối nổi danh chính là xuyên, lỗ, việt, tô, chết, mần, tương, huy này 8 món chính hệ. Ngu hiểu vị hôm nay này 10 đạo đồ ăn liền hội tụ 8 món chính hệ vài loại đồ ăn. Ngu hiểu vị còn tuyển một đạo đông bắc đồ ăn cùng một đạo tân đồ ăn thấu thành 10 đạo đồ ăn. Mặt khác. Hôm nay đồ ngọt, ngu hiểu vị cũng là tuyển một loại kinh vị ăn vặt. Cho nên hôm nay sở dĩ dùng như thế nhiều người hỗ trợ, không riêng gì hoa nhân lực, cũng là hoa không ít tâm tư. Này đạo thứ nhất là món cay tứ xuyên, hâm lại thịt, cái này đại gia trước kia ngày thường cũng đều ăn đến, ta liền không nhiều làm giới thiệu. Nói lên hâm lại thịt, món này chính là một đạo tương đối ăn với cơm đồ ăn, bất quá bởi vì ngu hiểu vị nói là ấn tự điển món ăn giới thiệu. Hơn nữa này nói cũng là nhất thường thấy, cho nên đạo thứ nhất hướng tới đại gia giới thiệu. Nói xong, ngu hiểu vị lại nhìn về phía đạo thứ hai, món này là lỗ đồ ăn, bao tử cựu chuyển, ta không biết đang ngồi có phải hay không có người không ăn đại tràng, ta chính mình nhưng thật ra rất thích. Giống nhau nói lên lỗ đồ ăn, khả năng rất nhiều người dẫn đầu nghĩ đến chính là hành thiêu hải sâm, tôm hấp dầu cái gì, bất quá bởi vì này hai loại nguyên liệu nấu ăn mặt sau hữu dụng đến. Hơn nữa hôm nay mới từ kho lạnh đạt được không ít trang tốt đại tràng, ngu hiểu vị liền nghĩ đến làm món này. Ta trước kia không thế nào ăn, bất quá hôm nay nhìn đến hiểu vị làm cái này, ta nhưng thật ra có điểm tưởng nếm thử. Nói chuyện chính là thượng vân, hắn trước kia ăn cái gì tương đối tương đối thanh đạm cho nên cơ hồ không thế nào ăn này đó nội tạng loại nguyên liệu nấu ăn, nhưng là hôm nay ngu hiểu vị làm món này, màu sắc hồng nhuận sáng trong. Hắn nhưng thật ra cũng hoàn toàn không bài xích nếm thử một chút. Vậy đa tạ vân ca ca cổ động lạc. Ngu hiểu vị hướng tới thượng vân cười cười, sau đó chuyển hướng đạo thứ ba đồ ăn. Này đạo thứ ba đồ ăn tự nhiên là món ăn quảng đông, cũng là đại gia quen thuộc, mật nước xoa thiêu. Hiểu vị tỉ tỉ, tiểu bảo thích cái này, ngọt ngào thịt tan ngon. Nhìn dáng vẻ tiểu bảo trước kia liền ăn qua, món này ngu hiểu vị phía trước cũng không có đã làm. Nàng hôm nay trừ bỏ một đạo đồ ăn cùng trước kia có lập lại, trên cơ bản đều là lựa chọn tân món ăn, rốt cuộc như vậy tích phân mới có thể thu hoạch lớn nhất hóa, chỉ có lần đầu tiên làm đồ ăn mới có thể tích phân phiên bội. Kế tiếp món này là tô đồ ăn, sư tử đầu. Ngu hiểu vị làm này nói sư tử đầu là hầm, hơn nữa tuyển chính là thịt rác thảo mang cùng tam phì 7 gầy thịt heo hỗn hợp, còn gia nhập một ít củ năng toai đinh, làm vị trở nên ngon miệng, không có chút nào dầu mỡ. Lúc này mắt thấy muốn giới thiệu tiếp theo nói, tiểu kỳ miểu chấp chớp mắt nhìn về phía ngu hiểu vị, hiểu vị tỷ tỉ, tỉ, cái này đồ ăn ta biết kêu cái gì? Nga! kia Minh mang tới thay ta giới thiệu một đạo. Tiểu kỳ miểu đứng lên, khuôn mặt nhỏ mang theo đắc ý, món này kêu cá chua Tây Hồ, trước kia mụ mụ thích nhất, bởi vì bà ngoại ra liền ở bên kia. Ngu hiểu vị hướng tới tiểu kỳ miểu khơi màu ngón tay cái, món này chính là chiếc đồ ăn cá chua Tây Hồ lạp. Phía trước vài đạo đồ ăn đều tương đối thường thấy, lúc này đến phiên mặt sau món ăn, ngu hiểu vị chỉ vào một mâm nhìn có chút cay đồ ăn nói, phía trước nói như vậy nhiều thịt, hiện tại nói một đạo chay mặn phối hợp đồ ăn, món ăn hồ nam, tổ am đậu hủ. Này đồ ăn ta thích, bản thân chính là nam tương người trương thịnh, nhìn đến món này vừa lòng gật gật đầu, bởi vì ngu hiểu vị ngày thường làm đồ ăn tương đối thiếu thời điểm, muốn bận tâm tiểu hài tử khẩu vị cho nên rất ít sẽ làm cây đồ ăn. Như vậy kế tiếp chúng ta giới thiệu nào nói đâu. Chương 848 Hòa Thuận vui vẻ ra hương vị. Ngu hiểu vị nhìn nhìn dư lại hai cái nồi, trước nhảy qua đi nói, bởi vì hôm nay chúng ta người nhiều, tám đồ ăn không đủ, cho nên ta liền bỏ thêm một cái đông bắc đồ ăn, cùng một cái tân đồ ăn. Cái này ta nhận thức, hiểu vị tỉ tỉ, làm ta nói, làm ta nói. Không nghĩ tới liền thanh thanh đều bắt đầu sinh động đi lên, đại khái nhìn đến tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu đều nói đồ ăn danh, món này cũng là ngu hiểu vị phía trước đã làm, hôm nay duy nhất một đạo cùng phía trước lặp lại đồ ăn. Nhìn đến chính mình tôn tử thanh thanh cư nhiên chủ động mở miệng, tiêu phó chủ tịch có chút kinh ngạc đồng thời cũng lưu ý tới rồi, ngu hiểu vị bên này đừng nhìn là ở mặt thế bên trong, nhưng là mỗi lần tới hắn đều có thể đủ cảm giác được cái loại này nồng đẫm nhân tinh vị. Cái loại này ra tộc cảm giác, cũng khó trách nhà mình tôn tử tiếp xúc bọn họ lâu rồi, cũng rốt cuộc nguyện ý mở miệng. Hảo, tiêu món này làm Thanh Thanh tới nói. Cái này là nồi bao thịt, lần trước hiểu vị tỷ tỷ đã làm, ăn rất ngon. Nói xong, đại khái bởi vì ở dư vị, một không cẩn thận nước miếng tí tách một chút, trong mọi người đều nhịn không được cười rộ lên. Thanh Thanh tựa hồ có chút ngượng ngùng, lập tức chui vào kiều Trấn Quốc trong lòng lực. Thanh thanh xem ra thật sự thực thích món này, trong chốc lát ăn nhiều một chút như Nga. Ngu hiểu vị cảm thấy tiểu hài tử loại này biểu hiện thật sự là quá đáng yêu, sau đó liền nhìn đến nguyên bản chất chính mình ra ra trong lòng ngực thanh thanh quay đầu lại hướng tới ngu hiểu vị gật gật đầu. Phía dưới này nói là một đạo tân đồ ăn, bởi vì chúng ta này đó đồ ăn đều tương đối hơn, cho nên ta tuyển một đạo bái toàn tố. Bái toàn tố. Danh như ý nghĩa chính là một đạo tất cả đều là thức ăn chay đồ ăn, chủ tài có măng khô, nấm hương, dưa chuột, bí đao, cà rốt cùng cải trắng, này măng khô trên thực tế chính là tươi mới măng, đừng nhìn là toàn tố, hương vị lại không kém. Chúng ta nói như thế nhiều, hiểu vị, người này hai cái nổi còn cái cái nắp, nơi này là cái gì à? Bởi vì này lưỡng đạo đồ ăn thượng bàn lúc sau không vạch trần cái nắp, mà khác đồ ăn đều giới thiệu xong rồi. Cho nên đại gia đem ánh mắt đều rơi xuống cuối cùng lưỡng đạo đồ ăn thượng. Này lưỡng đạo đồ ăn khiến cho chúng ta kiểu phó chủ tịch cùng Giang đoàn trưởng hai vị khách nhân công bố đi. Nga! Xem ra còn có ta lão nhân tham dự hạng mục đầu. Phía trước mọi người đều hỗ trợ nấu cơm, Tiểu Trấn Quốc vẫn luôn tự cấp bọn nhỏ kể chuyện xưa, hiện tại cười đứng dậy. Tiểu Giang! Vậy ngươi liền trước bóc ly ngươi gần cái kia. Kiều Trấn Quốc chỉ chỉ ly Giang đoàn trưởng tương đối gần cái kia nổi. Giang đoàn trưởng đứng lên vạch trần cái kia nổi cái nắp, bên trong lộ ra mã phóng một tầng một tầng thực chỉnh tề một đạo đồ ăn, này. Tự hồ là cái lẩu. Giang đoàn trưởng hảo nhãn lực, cái này chính là huy đồ ăn cái lẩu. Ngu hiểu vị gật gật đầu. Nga, ta đây xem ra là biết ta sắp công bố chính là cái gì đồ ăn. Lúc này Kiều Trấn Quốc đại khái suy nghĩ một chút. Tựa hồ tám món chính hệ cũng cũng chỉ dư lại mân đồ ăn chưa nói. Vậy thỉnh Tiêu phó chủ tịch tới cấp chúng ta công bố đi. Sau đó chúng ta liền chính thức ăn cơm. Hảo, khiến cho lão nhân ta tới khai cuối cùng một đạo đồ ăn. Tiêu Trấn Quốc đứng lên, đem cái nắp vạch trần, mùi hương nhi tức khắc đôi đầy toàn bộ phòng. Quả nhiên chính là Tiêu Trấn Quốc suy đoán kia nói đồ ăn, hắn ngẩn đầu nhìn về phía ngu hiểu vị, hiểu vị A. Làm ngươi thấu toàn như thế nhiều loại nguyên liệu nấu ăn cũng thật là không dễ dàng a. Hắc hắc, còn không phải thác tiểu phó chủ tịch Ngài Phúc, làm ta làm nhiệm vụ đổi như vậy nhiều loại nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa ta phía trước tìm được một ít nguyên liệu nấu ăn, tuy nói có nguyên liệu nấu ăn khả năng không có biện pháp bảo đảm mới mẻ, hơn nữa cũng không phải hoàn toàn đầy đủ hết, nhưng là ta đối chính mình tay nghề còn tương đối có tin tưởng. Chương 849 đột nhiên phát hiện nguy cơ. Cuối cùng một đạo đồ ăn vạch trần nó thần bí khăn che mặt, không đúng, phải nói vạch trần nó nắp nổi, lộ ra nội bộ phong phú nguyên liệu nấu ăn. Nghe ngu hiểu vị cùng tiểu phó chủ tịch đối thoại, mọi người đều hướng trong nồi nhìn qua, lúc này giang đoàn trưởng bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nói như thế nào như thế thần bí đâu, nguyên lai là Phật khiêu tường A. Khó trách như thế thần bí, ta mạt thế trước cũng chưa ăn qua hội tụ như thế nhiều tự điển món ăn thịnh yến, không nghĩ tới mặt thế cư nhiên may mắn. Hôm nay thật là vất vả chúng ta tiểu ngu đầu biết. Giang đoàn trưởng đều nói là mặt thế, ở mặt thế, lại không có cái gì hoạt động giải trí, mỗi ngày đều ở vì tồn tại nỗ lực. Đại khái loại này thời điểm liền tính là chúng ta hạnh phúc nhất lúc, cho nên mọi người đều đừng khách khí, chạy nhanh sấn nhiệt tan đi. Ngu hiểu vị một phen lời nói, làm mọi người lược có chút suy nghĩ, xác thật, mặt thế bên trong nhìn đến quá nhiều hát cám. Như bây giờ thời khắc thật sự xem như phi thường phi thường hạnh phúc thời khắc. Hiểu vị nói rất đúng, đừng cô phụ hiểu vị tay nghề, sớn nhiệt, chúng ta khai tịch. Lúc này kiều phó chủ tịch hướng tới mọi người mở miệng nói. Mặc kệ là món ăn mặn vẫn là thức ăn chay, chỉ cần ăn qua ngu hiểu vị tay nghề người, đều là cùng khen ngợi. Chúng chi hôm nay bởi vì nguyên liệu nấu ăn phong phú, làm đủ loại kiểu dáng món ăn, quang trầu này cơm khiến cho người về sau vô pháp bỏ qua ngu hiểu vị người này. Ta hiện tại là cảm thấy, ta trước kia vài thập niên là số nguồn phí, tiểu ngu ngươi này tay nghề thật sự là quá tuyệt, trước kia ở trên TV xem những cái đó chủ thần đại tái ta tổng cảm thấy đều là vì đẹp mà thôi, khẳng định đều là có nội tình. Hiện tại ta dám khẳng định, chủ thần tái, ít nhất là tiểu ngu ngươi tham gia kia giới, khẳng định không tấm màn đen. Ha ha ha, tiểu giang chính là có thể nói. Bất quá hiểu vị cái này tay nghề thật là ta sống như thế đại số tuổi ăn qua tốt nhất tay nghề. Tiểu phó chủ tịch nghe thấy Giang đoàn trưởng nói, cũng ở một bên nói. Đại gia ăn vui vẻ liền hảo, các ngươi ăn, ta lại đi đoàn canh. Hôm nay ngu hiểu vị hầm chính là heo cốt bắc canh, bởi vì không bếp mắt dùng cho nên cuối cùng mới hầm thượng. Lúc này tính ra thời gian hẳn là không sai biệt lắm, ngu hiểu vị đứng dậy vào phòng bếp. Nhìn đến ngu hiểu vị vào phòng bếp, Kiều Trấn Quốc cười cười, hiểu vị đứa nhỏ này không tồi, về sau ai cưới về nhà chính là đại phúc phận. Giang đoàn trưởng cũng gật gật đầu, xác thật, tiểu ngu có khả năng người lại cơ linh, nhiệm vụ lần này có thể như thế thuận lợi ít nhiều đứa nhỏ này, hơn nữa, không nói cái khác, chính là chỉ bằng này trung nghệ, cũng tuyệt đối là tranh đoạn, hy vọng này đó Tang thi có thể sớm một chút tiêu diệt sạch sẽ, hy vọng giống hiểu vị như vậy xuất sắc bọn nhỏ về sau đều có thể hạnh phúc sống sót đang ở ăn cơm nhiễm trạch thần. nghe thấy lời này lúc sau nghĩ thầm, xác thật như thế, cẩn thận ngấm lại. mặt thế phía trước ngu hiểu vị cao trung thời kỳ đều ở nghiên cứu thực đơn. vào đại học lúc sau lại mỗi ngày ngâm mình ở võ quán. đây là chưa cho những cái đó nam sinh cơ hội. sau lại mặt thế tiến đến lúc sau, mọi người đều vội vàng chạy trốn, cho nên ngu hiểu vị hảo mới không bị càng nhiều người phát hiện. nếu về sau, không được, hắn giống như thật muốn có điểm nguy cơ ý thức. Cần thiết đem hắn cái kia kế hoạch đề thượng nhật trình hảo hảo nghiên cứu một chút, không thể vẫn luôn như vậy, mặc dù thế giới vẫn là như thế điên cuồng, hắn cũng muốn cấp ngu hiểu vị một khối an tinh thiên địa Heo cốt bắp canh tới, ngu hiểu vị lúc này từ phòng bếp ra tới, bưng một chén lớn canh. Nhiễm Trạch thần vội vàng đứng dậy hỗ trợ đi đoan, mới đứng dậy lại bị ngu hiểu vị nói thẳng nói, không cần tiếp nhận, ngươi đi đoan bên trong đồ ngọt. Hoa, có đồ ngọt, hiểu vị tỉ tỉ. Hôm nay cho chúng ta làm cái gì? chương 850 trận mắt há hốc mồm thực giật mình. Mấy cái hài tử vừa nghe nói có đồ ngọt đều tò mò hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Ngu hiểu vị không đợi mở miệng, liền nhìn đến nhiễm trạch thần bưng một mâm màu trắng nắm đi ra. Ai ra? Trước kia ta đáng yêu này khẩu nhi. Giang đoàn trường nguyên bản chính là bình kinh thị người, nhìn đến nhiễm trạch thần mang sang tới cục bột trắng, nhịn không được nói. Kia trong chốc lát ngải mang điểm nhi đi. Ta hôm nay làm rất nhiều. Ngu hiểu vị hướng tới Giang Tân nói. Giang Tân gật gật đầu. Ta đây cũng thật không khách khí. Nay cục bột trắng thực tế chính là kinh vị an vật ngải hoa hoa, dùng bột nếp cùng bột mì làm ngoại gia, giống nhau có vài loại khẩu vị nhân. Bất quá hôm nay ngu hiểu vị chỉ làm hoạch đảo cùng nhân mẹ đen. Bởi vì đồ ngọt bị bưng lên, tiểu hài tử đều không cần ăn canh, một đám đều phải ăn đồ ngọt. Đồng dạng thích đồ ngọt tắc minh cũng yên lặng gấp một khối. Tuy nói không thích nói chuyện, bất quá ngu hiểu vị chính là từ hắn rất nhỏ biểu tình nhìn ra tới hắn cũng rất thích cái này. Ăn ngon ăn ngon, dính mềm ngon miệng, hương vị chính tông. Nếu này loạn thế kết thúc, hiểu vị ngươi dứt khoát khai cái cửa hàng đi. Ta tuyệt đối chỉ cần nghỉ giả liền đi ăn. Giang đoàn trưởng hiển nhiên đối ngu hiểu vị làm đánh giá rất cao. Một bữa cơm ăn xong, mấy cái hài tử lại náo loạn trong chốc lát. Có tác minh cùng trương thịnh còn có tiểu lý đi thu thập đồ vật, ngu hiểu vị hòa thượng quân còn có nhiễm trạch thần tắc đồi kiểu phó chủ tịch cùng giang đoàn trưởng nói chuyện hiếm. Hiểu vị A, ngày mai các ngươi chuyển nhà yêu cầu không cần cái gì xe. Ta xem các ngươi thêm vào không ít đồ vật, bất quá gia cụ không cần phải xem vào, bên kia gia cụ đều đầy đủ hết, ngươi bên này thêm vào, chờ ngươi đi giao chìa khóa thời điểm cho ngươi bổ một chút đồ vật hảo. Khác không cần, bất quá lập tức xác nhập tiểu đội. Bên kia hành lý cái gì khả năng yêu cầu một chiếc xe, ngài cũng biết, bình thường chiếc xe không cho phép chạy đến bên trong tới, cho nên ngài ngày mai có thể cho chúng ta một chiếc xe liền tính giúp đại ân. Ngu hiểu vị bên này đồ vật nàng có thể chính mình dùng không gian mang đi, về điểm này, bọn họ vài người đều là cảm kích, bao gồm tiểu Trấn Quốc cùng Giang thân Nhưng là, nhiễm trạch thần bên kia vẫn là cũng không biết ngu hiểu vị không gian sự tình cho nên ngu hiểu vị nếu muốn tính cả bên kia dọn lại đây khẳng định vẫn là yêu cầu xe tuy nói cũng có thể mượn xe đẩy tay nhưng là rốt cuộc như vậy còn có đi rất xa cũng quá rõ ràng ngu hiểu vị vẫn là thích điệu thấp một ít có thể sáng mai ta làm tiểu lý lái xe lại đây tiêu chấn quốc trực tiếp liền đáp ứng rồi hơn nữa vẫn là làm tiểu lý lại đây bởi vì tiểu lý là hắn chuyên trúc tài xế liên thông hành chứng đều không cần phiền thoái trực tiếp soát mặt đều có thể Ngu hiểu vị cao hứng cảm tạ kiểu phó chủ tịch, lại hàn huyên trong chốc lát, nhìn đến tiểu bảo cùng thanh thanh hai đứa nhỏ đều ngủ rồi, lúc này mới đưa Tiểu phó chủ tịch bọn họ ra cửa. Chờ bọn họ đi ra ngoài, ngu hiểu vị một tốn nhiễm trạch thần, đi thôi. Trước cùng ta đi xem phòng ở, nhìn xem như thế nào an bài. Lại kêu lên thượng vân cùng tắc minh, vốn dĩ ngọc tiêu muốn cho Trương Thịnh cũng cùng đi, bất quá Trương Thịnh muốn xem hai đứa nhỏ, hai người bọn họ tuy nói đều ngủ rồi nhưng là vạn nhất tỉnh lại phát hiện cả nhà một người đều không có khả năng sẽ sợ hãi, cho nên trương thịnh liền để lại, mà phía trước bị thương thường huy cũng lưu lại nghỉ ngơi, mang theo vài người, dựa theo phía trước tiểu phó chủ tịch nói vị trí qua đi, tới rồi vừa thấy, này đóng thật đúng là hoàn cảnh không tồi, chính yếu chính là phía trước tiểu phó chủ tịch nói qua, này đóng cách hắn chủ kia đóng không xa, hướng bên cạnh nhìn xem. Thực mau liền nhìn đến tiểu phó chủ tịch xe ngừng ở cách bọn họ mấy trăm mẽ một căn biệt thử trong viện. Xem ra đó chính là kiểu phó chủ tịch ra, thật đúng là rất gần. Hảo, chúng ta vào đi thôi. Ngu hiểu vị nói lấy ra chìa khóa, sau đó ở đại gia trận mắt há hốc mồm trên nét mặt lấy ra chìa khóa. chương 851 làm người không tưởng được. Chờ ngu hiểu vị mở cửa đi vào đi lúc sau, phát hiện chỉ có nhiễm trạch thần theo vào tới. Sau đó hướng tới cửa hô một tiếng, đều xảy ra chuyện gì? mau tiến vào nha. Nay về sau chính là chúng ta tân ra, tiến vào trọn phòng. Lúc này, nghe thấy ngu hiểu vị kêu bọn họ, Thượng Vân, Tắc Minh mới hoan quá thần đi vào tới. Vừa tiến đến, Thượng Vân liền hướng tới ngu hiểu vị kinh ngạc hỏi, Hiểu vị, lần này kiểu phó chủ tịch cho ngươi khen thưởng là một căn biệt thự. Không sai biệt lắm đi. Bất quá không phải cho ta. Là cho chúng ta tiểu đội, bao gồm sắp xác nhập nhiễm trạch thần bọn họ, bất quá đây là chúng ta sân nhà, cho nên chúng ta trước tới chọn phòng, nhiễm trạch thần bọn họ đội hiện tại nhân số lại mất đi một nửa tả hưu, ta phỏng chừng chúng ta cái này có thể một người một gian, hai đứa nhỏ nói, liền vẫn là làm hai người bọn họ trụ một gian, xem như làm bạn. Nhìn đến thượng vân kinh ngạc biểu tình, ngu hiểu vị một chút đều không giật mình. Bởi vì phía trước nàng cũng không có nói cho bọn họ rốt cuộc tân phòng ở là cái gì, thượng vân phòng trưởng cho rằng chính là từ bọn họ bên kia khu vực đổi đi địa phương khác, sau đó cấp đổi một cái hợp với đơn nguyên, không nghĩ tới ngu hiểu vị cư nhiên bắt được chính là biệt thự. Bất quá cũng khó trách, ngay cả ngu hiểu vị ngay từ đầu cũng không nghĩ tới kiểu phó chủ tịch cư nhiên ra tay như thế hào phóng, cư nhiên trực tiếp cầm biệt thự lại đây cho bọn hắn. Nghe xong ngu hiểu vị nói, Tượng vân gật gật đầu, hắn cái này muội tử thật là càng ngày càng lợi hại. Về sau xem ra hắn cái này muội tử thật không cần hắn vì nàng che mưa chắn gió. Kia còn chờ cái gì? Đi, chúng ta trước chuyển một vòng, sau đó cho phòng. Ngưu hiểu vị trực tiếp mở ra đèn, sau đó liền phát hiện, này căn biệt thự nội bộ trang hoàng tuy rằng không phải cái gì tráng lệ huy hoàng cảm giác, rốt cuộc nơi này trước tiên là thuộc về quân khu. Nhưng là bên trong phương tiện có thể nói phi thường chú ý. Khó trách tiểu phó chủ tịch vẫn luôn nói không cần quản gia cụ mang lại đây, nơi này thật đúng là không tồi. Hơn nữa gia cụ phương tiện cái gì cũng đều rất tân, chính yếu chính là, đại khái là trước đây nơi này chính là một ít quân bộ trưởng con nơi, cho nên thực dụng tính rất cao, không giống bình thường biệt thự, làm cho phòng khách rất đại, còn phải làm cái gì núi giả linh tinh trang trí. Nơi này phòng khách không phải truyền thống tượng cái loại này sofa, bàn trà xứng TV tường cái loại này thiết kế, mà là giống phòng họp giống nhau địa phương, mà cái này phòng họp giống nhau phòng khách cũng chiếu cố nhà ăn công năng. Sau đó dư lại trừ bỏ bếp vệ ở ngoài chính là phòng. Đương nhiên, trước kia phòng trừng khả năng một ít phòng là dùng để đặt cái gì vật phẩm, nhưng là hiện tại đều không ra tới, đại khái cũng có thể dùng để chất đống vật tư, chẳng qua bên cạnh lập gấp giường. Xem ra nếu không đủ trụ cũng có thể đắp lên bộ dáng. Nơi này còn có một đoạn thang lầu thông tầng hầm ngầm, bất quá ngu hiểu vị hôm nay như thế đại buổi tối không tính toán đi xuống xem, dù sao người không có khả năng trô ở tầng hầm đi, cho nên cũng liền trước không đi nhìn. Đến nỗi lầu 1, ngu hiểu vị bọn họ trên cơ bản là không suy xét, cho nên dạo qua một vòng lúc sau liền lên lầu đi. Lầu 2 bên này có nguyên bản chỉ có 5 cái phòng, bất quá mỗi cái phòng đều siêu đại. Nhưng là bởi vì suy xét đến bây giờ là thù, cho nên nơi này rõ ràng là bị cải tạo quá, đem nguyên bản 5 cái phòng cách thành 11 cái phòng. Bất quá mặc dù là như vậy, mỗi cái phòng cũng so hiện tại bọn họ chủ phòng ở chung một gian muốn lớn hơn một chút. Từ lầu 2 xem xong lại thượng lầu 3, lầu 3 bên này nguyên bản chỉ có hai cái chủ phòng hợp với một bên sân phơi, bất quá sân phơi hiện tại cũng bị tiếp 4 cái phòng. Mà nguyên bản hai cái đại chủ phòng cũng cách thành bốn gian. Nói cách khác, lầu ba nơi này có tám phòng. Bên ngoài còn có một đoạn sân phơi không ra tới, hẳn là vừa vặn có thể phơi phơi quần áo cái gì. Đến nỗi trên đỉnh còn có một đoạn thang lầu kéo dài đến chủ phòng trên đỉnh. Ngu hiểu vị nhìn một chút, nơi này tầm nhìn hảo, nhưng thật ra thực thích hợp dùng để quan sát. Nhiễm trách thần, các ngươi tiểu đội còn thừa bao nhiêu người. Nhìn một vòng lúc sau. Ngu hiểu vị hướng tới nhiễm trạch thần hỏi. Ta ra tới thời điểm đại khái còn có 7, 8 tới cái. Nhiễm trạch thần thở dài lúc sau trả lời, nguyên bản hắn cũng không tính. Hiện tại đại khái tính một chút, nguyên lai tiểu đội muốn cùng lại đây cũng chỉ có 7, 8 người. Ơn, tiếc hảo, chúng ta một người một gian, nếu là lấy sau lại có gia tăng nhân số lại một lần nữa phân. Chương 852 cho mượn một chương đại át chủ bài. Ngu hiểu vị nhìn một chút phòng vị trí cùng đại khái cách cục. Bởi vì hiện tại đều là cách gian, cho nên phòng bố cục có không có cửa sổ, cũng có hai cái phòng xài chung một cái cửa sổ, tuy rằng cũng dùng tường đắp lên, nhưng ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, như vậy phòng tốt nhất vẫn là làm quen biết người chủ tương đối hảo. Mà trên dưới hai tầng chủ phòng đều là xứng có độc lập buồng vệ sinh, nhưng là bởi vì cách gian, có độc lập buồng vệ sinh kia gian liền tương đối sẽ tiểu một ít. Bất quá một người chủ nói cũng hoàn toàn sẽ không cảm thấy quá chén chúc. Vài người cuối cùng vẫn là chọn liền ở bên nhau phòng, ngu hiểu vị cùng hai đứa nhỏ phòng ở vào chính giữa nhất, hai bên phân biệt là Thượng Vân cùng Nhiễm Trạch Thần, Thượng Vân phòng bên cạnh là Tắc Minh, mà Nhiễm Trạch Thần bên này bên cạnh liền quyết định an bài cấp trương thịnh. Chọn hảo phòng lúc sau, thời gian cũng tương đối chế, ngu hiểu vị bọn họ liền trở về nghỉ ngơi, đêm nay mọi người đều ngủ khá tốt, Rốt cuộc ngày mai liền phải dọn tân ra, hơn nữa tân phòng gian còn đặc biệt thoải mái, hơn nữa ngày mai cũng coi như là nghỉ ngơi một ngày, cũng không tính toán đi ra ngoài làm cái gì khác nhiệm vụ, quả thực chính là nhẹ nhàng một ngày. Chính là, chỉ có nhiễm trạch thần có chút mất ngủ. hắn trong lòng tóm lại vẫn là nhớ thương mâu thân, chính là mâu thân hiện tại hành vi cùng tư tưởng thật sự là không có biện pháp làm nàng lại đây. Như vậy không chỉ có khả năng về sau càng làm cho mẫu thân vặn vẻo tư tưởng không thể sửa đúng lại đây, lại còn có sẽ ảnh hưởng đến ngu hiểu vị. Nhưng là mẫu thân như thế đại số tuổi, nhiễm trạch thần lại không có khả năng nói đúng không quản nàng liền thật mặc kệ nàng, nàng chính là chính mình trên đời thân cận nhất người, là sinh hắn dưỡng người của hắn. Rõ ràng đã đổi mới chỗ ở, hơn nữa vẫn là như thế tốt địa phương, về sau nhất định gặp qua càng tốt, đây là chuyện tốt. nhưng cố tình, Cho nên sáng sớm hôm sau, mọi người thoải mái dễ chịu rời giường, liền phát hiện nhiễm trạch thần đỉnh một cái quần thâm mắt. Ngươi không ngủ hảo, bởi vì ngươi mụ mụ bên kia sự tình. Sáng sớm ngu hiểu vị lên chuẩn bị cơm sáng, thuận tiện đem nhiễm trạch thần kéo vào phòng bếp, nói là làm hắn hỗ trợ, nhưng trên thực tế chỉ là làm hắn đứng ở một bên, sau đó vừa làm cơm sáng biên hướng tới nhiễm trạch thần hỏi. Ân, Sắc thật có điểm lo lắng. Ngu hiểu vị đều đã nhìn ra, hắn tuy rằng còn che giấu mâu thân nói ngu hiểu vị những lời này đó, chính là mâu thân xem ngu hiểu vị rất nhiều địa phương không vừa mắt những việc này, ngu hiểu vị chính mình cũng phát hiện, cho nên nhiễm mụ mụ vì cái gì không tới, không cần nhiễm trạch thần nói, ngu hiểu vị cũng đoán. Lúc này ngu hiểu vị hỏi hắn, nhiễm trạch thần cũng không dám nói quá nhiều, cũng là lo lắng ngu hiểu vị thương tâm. Rốt cuộc ngu hiểu vị bản thân cũng không có làm cái gì quá mức sự tình. Như vậy đi. Nếu người muốn cho nhiễm mụ mụ bình tĩnh một chút, nhưng là lại không yên tâm, ta làm nó cùng qua đi. Ngu hiểu vị nói nâng lên thủ đoạn, là huyễn kim Long Vương long ngạo thiên biến ảo vòng tay, trong chốc lát người mang huyễn kim Long Vương qua đi, đặt ở nhiễm mụ mụ trong phòng hảo, đừng bị bọn họ chú ý tới, nó không thế nào thích người khác chạm vào nó. Long Vương rốt cuộc là Long Vương. Cũng không phải là ai đều có thể chạm vào Khâu vũ hâm nói Ngu hiểu vị đảo không sợ nàng bị thương Dù sao nàng bị thương không bị thương Cùng nàng không quan hệ Nhưng là vạn nhất khâu vũ hâm biến thân lúc sau Ngu hiểu vị tổng cảm thấy rất có thể Sẽ bị Huyễn kim long vương long ngạo thiên cấp lộng chết Nàng còn trông cậy vào nàng hoàn thành nhiệm vụ đâu Mà nhiễm mụ mụ Ngu hiểu vị vẫn là cũng không hy vọng nàng bị thương Ít nhất là xem ở nhiễm trạch Thần mặt mũi thượng không hy vọng Cho nên dặn dò nhiễm trạch thần đừng làm Huyễn Kim Long Vương bị bọn họ nhìn đến. Đã biết, cảm ơn ngươi hiểu vị. Hắn là cùng ngu hiểu vị cùng nhau tiến đáy đàm. Ngu hiểu vị như thế nào vất vả thuần phục này Long. Nhiễm trạch thần nhất rõ ràng. Hơn nữa này Long cũng coi như là ngu hiểu vị một chương rất lớn át chủ bài. Không nghĩ tới ngu hiểu vị nguyện ý mượn cho hắn. Đừng nói như vậy nhiều. Ngu hiểu vị nói xong hướng tới Huyễn Kim Long Vương nói vài câu. Long nạo thiên không tình nguyện từ ngu hiểu vị trên cổ tay trượt xuống dưới, sau đó hướng tới nhiễm Trạch thần cổ áo biên lướt qua đi. Theo sau, liền nhìn đến nhiễm Trạch thần cổ áo bên cạnh nhiều một cái long văn cúc áo giống nhau đồ vật, rất nhỏ, cũng phi thường không trước mắt, nếu không phải nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra cái gì, chỉ biết tưởng một viên đẹp nút thắt mà thôi. chương 853 được biết đến đại tin tức. Người mang qua đi đi. Ngươi đến lúc đó chỉ cần tuyển hảo địa phương. Đem chiếc khối lau khô làm nó qua đi thì tốt rồi, ta đã cùng nó nói xong nhiệm vụ." Ngu Hiểu Vị nhìn đến Huyễn Kim Long Vương đã bản đến Nhiễm Trạch Thần trên người, sau đó cười nói: "Hảo, hiện tại đừng sụ mặt sắc quái khó coi, chuẩn bị đoan bữa sáng ăn cơm." Nói chuyện thời điểm, ngu Hiểu Vị đã đem cơm sáng đều chuẩn bị cho tốt, nhét vào Nhiễm Trạch Thần trên tay, mang sang đi thôi. Ăn qua cơm sáng, Nhiễm Trạch Thần mang theo thưởng huy cùng nhau rời đi, bởi vì có Huyễn Kim Long Vương nơi tay, Nhiễm Trạch thần lúc này trong lòng có đế, cũng liền không như vậy lo lắng mâu thân bên kia, ít nhất có cái gì tình huống hắn đều có thể thông qua ngu hiểu vị biết. Kỳ thật ngu hiểu vị làm huyến kim long vương qua đi, gần nhất là giúp nhiễm Trạch thần chăm sóc một chút nhiễm mụ mụ, đệ nhị nàng cũng tưởng thuận tiện biết một chút, khâu vũ hâm rốt cuộc cụ thể cái gì thời điểm sinh hạ đệ nhị cái trứng. Vốn dĩ cho rằng ly hệ thống đính hạ nhiệm vụ kỳ hạn càng ngày càng gần. Nhưng là hệ thống chưa nói khâu vũ hâm cụ thể cái gì thời điểm sẽ biến thân, này liền chỉ có thể dựa nàng chính mình nghiêng ấm. Nguyên bản ngu hiểu vị cũng không nghĩ tới biện pháp này, nhưng là hôm nay buổi sáng nhìn đến nhiễm trạch thần một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng, ngu hiểu vị liền tưởng như thế nào giúp nhiễm trạch thần chăm sóc một chút nhiễm mụ mụ, hiện tại bọn họ lại không có khả năng đi nhiễm mụ mụ nơi đó trang bị cái gì máy theo dõi. Theo sau lên đánh răng ngu hiểu vị lại đột nhiên nhìn đến chiếm cư ở nàng trên cổ tay nguyễn kim Long Vương Long Ngạo Thiên, thứ này không phải sẽ biến ảo sao, hơn nữa bởi vì ký kết khế ước, ở nhất định trong phạm vi, bọn họ chi gian đều có thể có một ít tâm linh liên hệ, hơn nữa vạn nhất khâu vũ hâm ra cái gì chiêu nhi, nàng cũng đánh không lại Long Vương Nha. Lúc trước ngu hiểu vị nếu không phải chui vào Long Ngạo Thiên Bụng, dùng công nghệ cao thuốc tê đối phó, hơn nữa sau lại mị thực dụ hoặc, Nàng cũng là không có khả năng thu phục này Long Vương. Nghĩ tới nghĩ lui, ngu hiểu vị cảm thấy, lần này làm Long Ngạo Thiên đi hoàn thành, quả thực lại thích hợp bất quá. Cho nên, từ ra tới hỏi nhiễm trạch thần phía trước, ngu hiểu vị liền cùng Long Ngạo Thiên thương lượng nửa ngày, lại còn có cho phép nó 100 phần thịt giác thảo mang liệu lý, Long Ngạo Thiên mới đáp ứng ngu hiểu vị nhiệm vụ này. Lúc này nhiễm trạch thần đem Huyễn kim Long Vương Long Ngạo Thiên mang đi. Ngu hiểu vị ở nhà giúp đỡ thu thập đồ vật, nàng chính đem nàng đồ làm bếp đóng gói thời điểm, liền cảm giác được Huyễn Kim Long Vương Long Ngạo Thiên khinh thường tin tức, ngươi khiến cho ta nhìn chầm chằm cái này xấu đồ vật. Này không phải ta lần trước đánh bại ra hỏa kia sao? Xấu đồ vật. Ngươi nói ai? Khâu vũ hôm sao? Nàng biến thân. Huyện Kim Long Vương Long Ngạo Thiên này một câu, là ngu hiểu vị có chút nghi hoặc, theo sau hướng tới Long Ngạo Thiên liền tiếp hỏi. Lần trước khâu vũ hâm biến thân lúc sau một đường truy ngu hiểu vị, ngu hiểu vị không có biện pháp, chỉ có thể làm ơn Long Ngạo Thiên hỗ trợ, sau lại vẫn là làm lệ phù giúp đỡ tiêu trừ khâu vũ hâm bộ phận ký ức, chính là lúc trước Long Ngạo Thiên ra tay thời điểm cũng không có xem qua khâu vũ hâm nhân loại bộ dáng nha. Đúng vậy, chính là cái kia, bất quá nàng không thay đổi thân, ta có thể xem ra tới nàng bản thể. Huyễn Kim Long Vương Long Ngạo Thiên hướng tới ngu hiểu vị trả lời. Theo sau ngay sau đó lại hỏi, các ngươi nhân loại quảng cái này kêu cái gì tới? Ngu Hiểu Vị thật không nghĩ tới, Long Nạo Thiên cư nhiên còn có thể nhìn ra tới Khâu Vũ Hâm bản thể, điểm này làm ngu Hiểu Vị có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là trả lời, than lằn cô mọ đồ, nếu nàng biến thân sinh trứng nói, nhất định nói cho ta, ta yêu cầu nàng kia quả trứng. Trứng? Hẳn là không phải hôm nay chính là ngày mai liền phải sinh. Liên ở Ngô Hiểu Vị nói xong câu đó lúc sau, Long Nạo thiên đốn trong chốc lát, sau đó hướng tới ngu hiểu vị nói như thế một câu. "A, hôm nay hoặc là ngày mai liền phải sinh. Như thế nào như thế mau. chương 854 lại một lần gia tăng giá trị. Nghe thấy huyên kim long vương long Nạo thiên nói, ngu hiểu vị suýt nữa kinh ngạc hô lên thanh tới. Tuy nói ly 3 tháng kỳ hạn càng ngày càng gần, nhưng là nàng không nghĩ tới cư nhiên chính là hôm nay hoặc là ngày mai. Ngu hiểu vị hiện tại nhưng thật ra có chút cảm kích nghĩa mụ mụ. nếu không phải nàng cáo kỉnh, phòng trưng nàng cũng không thể tưởng được dùng long ngạo thiên tới xem xét, không xem xét nói, khả năng không đợi chính mình đi trộm trứng, nhân ra khâu vũ hâm đều đem trứng ăn xong rồi. Cũng hảo, sớm một chút đem trứng bắt được tay, về sau liền có thể không cần để ý khâu vũ hâm, đến lúc đó nàng sống hay chết liền xem nàng chính mình làm không làm. Ngu hiểu vị trong lòng nghĩ... Phân phó Huyễn Kim Long Vương Long Nạo Thiên nhìn chằm chằm khẩn, có dự triệu liền thông chi nàng. Chờ cấp Huyễn Kim Long Vương An bài hảo nhiệm vụ lúc sau, ngu hiểu vị bắt đầu xem xét nàng tích phân. Hiện giờ nàng tích phân đã có 100 triệu 1.391 vạn lượng 1.476 tích phân. Nếu là 3 tháng trước mới vừa đạt được không gian thời điểm, ngu hiểu vị như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Loại này con số thiên văn nàng cư nhiên có thể như thế mau tồn đến. Lệ phù cho ta đổi 10 giờ may mắn giá trị. Ngu hiểu vị bay thẳng đến lệ phù nói, trước mắt tuy rằng có như thế nhiều tích phân, có thể đổi đồ vật cũng nhiều, nhưng là từ tính giới so thượng suy xét, tự nhiên vẫn là rút thăm trúng thưởng cái này nhất có lời. 100 triệu tích phân nàng 3 tháng chưa chắc có thể tồn đến, nhưng là một khi đổi tới rồi 60% may mắn giá trị liền có thể mở ra mỗi 3 tháng đổi 2 lần rút thăm trúng thưởng mà rút thăm chúng thưởng bên trong rất nhiều đồ vật giá trị chính là so 100 triệu tích phân còn muốn cao. Đương nhiên, cũng không bài trừ chịu đến cấp thấp, nhưng là mặc kệ như thế nào nói đều dựa theo lâu dài suy tính, vẫn là có lời. Hơn nữa tăng trưởng may mắn giá trị, đối với ngu hiểu vị bản thân cũng phi thường hữu hảo, nàng như thế thời gian dài có thể lấy được hiện tại thành tựu, kỳ thật rất nhiều vận khí thành phần hàm ở bên trong, nếu vận khí càng tốt nàng được lợi càng nhiều lại còn có có thể ra tăng thu hoạch đẳng cấp cao vật phẩm cơ hội, cho nên ngu hiểu vị phi thường xác định trực tiếp lựa chọn đổi may mắn giá trị. Tại đây phương diện, giống lệ phù như vậy mẫu hình tinh linh là có thể cấp một ít tham khảo ý kiến, nhưng là không thể tuyệt đối quấy nhiều ký chủ lựa chọn, tựa như Mạc Mạc mẫu hình tinh linh, nó kỳ thật cũng không kiến nghị Mạc Mạc lựa chọn toàn thêm chút ở lực lượng thượng, nhưng là Mạc Mạc chính mình mãnh liệt yêu cầu, cho nên vẫn là dựa theo Mạc Mạc ý kiến thêm Bất quá này ở Lệ phu tới nói liền dễ dàng lựa chọn nhiều, trước mắt mới thôi, ngu hiểu vị sở làm quyết định, trên cơ bản đều là tương đối tương đối tốt, cũng đúng là bởi vì ngu hiểu vị đã từng trải qua quá một lần mà thế, đối với mạt thế rất nhiều chuyện có tiên tri, cho nên nàng có thể càng thêm ổn thỏa, có nhằm vào lựa chọn. Lệ phu cảm thấy, có thể gặp được như vậy ký chủ, cũng là nàng chính mình may mắn. Tốt hiểu vị chủ nhân, ta lập tức giúp ngài đổi may mắn giá trị. Thỉnh sau đó, mặt khác ta kiến nghị ngài lại tăng lên một bậc cấp bậc, có thể mở ra tân công năng. Lệ phù hướng tới ngu hiểu vị đề cử nói. Phía trước ngu hiểu vị bởi vì làm các loại nhiệm vụ, hơn nữa hoàn thành độ phi thường cao. Hiện giờ ở ngắn ngủn 3 tháng nội đã thăng cấp tới rồi cửu cấp, tổng hợp xếp hạng ở tinh hệ thống vị cư lệ nhất. Rất nhiều ký chủ đạt tới cửu cấp trên cơ bản đều yêu cầu 1 năm đến 2 năm thời gian, thậm chí có càng dài. Đã từng nhanh nhất đặt tới, cũng chính là đã từng đệ nhất vị ký chủ, chính là hiện tại tổng hợp xếp hạng giảm xuống một vị tới rồi vị thứ hai vị kia ký chủ, đặt tới cửu cấp thời điểm, sử dụng thời gian là nửa năm. Mà hiện tại bất quá ba tháng, ngu hiểu vị kỳ thật đã có năng lực thăng cấp đến thập cấp trở lên, chẳng qua gần nhất vẫn luôn không có cơ hội mở ra, rốt cuộc mở ra thời điểm không gian là có một đoạn thời gian vô pháp khởi động. Trước đổi, thăng cấp nói trước không cần. Trưng 855 cảng vì toàn diện suy xét, hiểu vị chủ nhân, vì cái gì trước không thăng cấp, đổi thời điểm cũng không cần đóng cửa cái gì, lệ phu ở hậu đài có thể trực tiếp vận hành, cho nên nàng một bên tiến hành đổi một bên hướng tới ngu hiểu vị do hỏi. Phải biết rằng, ngu hiểu vị hiện tại tổng hợp xếp hạng đã vững vàng ở đệ nhất vị thượng, tuy nói hiện tại đệ nhị danh trên thực tế đã 37 cấp, nhưng là tổng hợp bảng xếp hạng thứ tự không phải dựa theo trước mặt cấp bậc tính ra tới. Dựa theo cấp bậc bảng nói, ngu hiểu vị liền bảng đơn đều không thể đi lên, trước mắt cấp bậc bảng cấp bậc cao nhất ký chủ đã 130 cấp, bất quá vị này ký chủ là phi thường lúc đầu đạt được mẫu hình tinh linh, ly tinh không tính quá xa một viên tinh cầu ký chủ, nó tổng hợp xếp hạng cũng không tính cao, chỉ là thời gian tương đối lâu. Nhưng là, thật sự mặt đối mặt, cũng không phải giảng tổng hợp thực lực, tổng hợp thực lực chỉ có thể xem như bình phán tư chất hảo hư một cái tiêu chuẩn. Tư chất hảo trưởng thành càng mau. Tư chất kém nhưng là đua thời gian so tư chất hảo lâu. Giống nhau có thể nghiền áp tư chất hảo nhưng là cấp bậc thấp đối thủ. Cho nên nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Chưa bắt được cũng coi như là vận khí một bộ phận. Sở dĩ lệ phù tưởng không rõ ngu hiểu vị vì cái gì không thăng cấp không gian, thấp cấp về sau mở ra đồ vật sẽ càng nhiều. Hơn nữa ngu hiểu vị không phải muốn tham gia cái kia giao dịch tập hội, cái kia muốn 15 cấp về sau mở ra. Hơn nữa Ly gần nhất muốn khai một lần chỉ còn hơn hai tháng thời gian. Lệ Phù ngươi đã quên cái kia nhiệm vụ. Ngu hiểu vị cười cười, nàng nhưng thật ra đã quên, nàng đơn độc cùng huyện Kim Long Vương hoặc là Tiểu Hồng Bì. Dùng ý niệm giao lưu thời điểm, lệ Phù là nghe không được. Đồng dạng, nàng đơn độc cùng lệ Phù giao lưu thời điểm, Tiểu Hồng Bì cùng huyện Kim Long Vương cũng là nghe không được. Thật giống như là gọi điện thoại giống nhau. Nàng trực tiếp đánh cấp lệ Phù. Huyên Kim Long Vương cùng Tiểu Hồng Bì cũng không thể nghe thấy các nàng chi gian nói chuyện, trừ phi nàng đánh chính là nhiều người liên tiếp, đem chúng nó đều kéo vào cùng cái hội nghị qua điện thoại chung, như vậy mới có thể đủ giống mở hộp giống nhau thương lượng sự tình. Hơn nữa, ngu hiểu vị có chung nó mỗi cái điện thoại hào, bọn họ cũng đều có ngu hiểu vị điện thoại hào, nhưng là bọn họ lẫn nhau chi gian cũng không có đối phương điện thoại hào, cho nên bọn họ lẫn nhau chi gian là không thể trực tiếp liên hệ. Cho nên vừa mới huyện Kim Long Vương cùng ngu hiểu vị nói khâu vũ hâm sự tình, lệ phù cũng không biết. Là cái dạng này, vừa mới Long Nạo Thiên nói nó phát hiện khâu vũ hâm mau sinh trứng, phỏng trừng không phải hôm nay chính là ngày mai, cho nên ta tưởng vạn nhất đêm nay liền phải hành động khả năng sẽ dùng đến không gian đổi. Người trước kia không phải đã nói, môi thập cấp thăng cấp sẽ dùng thời gian tương đối nhiều, cho nên ta tưởng bắt được trứng lúc sau lại thăng cấp. Thật vậy chăng? Hiểu vị chủ nhân, Đây chính là một chuyện tốt, ta đây cho ngài tìm xem, nếu muốn trộm bắt được chứng, khả năng sẽ dùng đến cái gì, giúp ngài trước chuẩn bị một chút. Không nghĩ tới ngu hiểu vị phía trước tiếp cái kia nhiệm vụ đã có mặt mày, lệ phù cao hứng gật gật đầu. Nhiệm vụ này là hệ thống trực tiếp phát, cho nên cho khen thưởng cũng là tương đối phong phú. Hơn nữa trực tiếp ảnh hưởng chính là ngu hiểu vị bản thân cơ sở trị số, ngu hiểu vị thân là ký chủ, nàng càng cường đại. Thân là nàng tinh linh cũng sẽ bị giao cho càng nhiều năng lực cùng quyền hạn. đây là phi thường tốt sự tình. Hảo hiểu vị chủ nhân, may mắn giá trị đã đổi thành công, hiện tại cho ngài một lần nữa triển lãm một chút ngài hiện tại cơ sở tình huống. Nói, về ngu hiểu vị kia lan cơ sở tin tức thực đơn liền xuất hiện ở ngu hiểu vị trước mắt. Chẳng qua, không đợi ngu hiểu vị thấy rõ đâu, liền nghe thấy lệ phù di. Một tiếng, theo sau giật mình hô, kỳ quái. Đây là chuyện như thế nào? chương 856 tiến thêm một bước tân thuộc tính. Nghe thấy lệ phù phi thường kinh ngạc một tiếng, ngu hiểu vị vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Phải biết rằng, lệ phù ngày thường trên cơ bản sẽ không như thế lúc kinh lúc giống. Nàng nhưng không hy vọng lần này đổi ra cái gì đường rẽ, phải biết rằng kia chính là 100 triệu tích phân nha. Tuy nói đổi thành may mắn giá trị, về sau khẳng định sẽ cho nàng mang đến càng cao chỗ tốt. Nhưng là nếu đổi sai rồi, kia chính là 100 triệu tích phân, ngu hiểu vị phi xấu đau mình chết. Hảo kỳ quay A. Rõ ràng ta không có giúp ngài thăng cấp, chính là ngài không gian hiện tại đã là cấp bậc thập cấp. Lệ phú lúc này tạm dừng hảo sau một lúc lâu, hiển nhiên nàng chính mình đều không quá tin tưởng trước mắt nhìn đến. Tự động thăng cấp. Cũng không khấu tích phân. Cũng không đóng cửa không gian. nay đã có thể mới mẻ. Phía trước lệ phù còn nói mỗi thập cấp thăng cấp thời gian đều tương đối tương đối trưởng, bởi vì mỗi thập cấp chính là một cái trưởng thành giai đoạn, sẽ mở ra càng nhiều quyền hạn cùng tin tức. Chính là chính mình cái này, đừng nói thời gian dài, liền không gian cũng chưa đóng cửa. Là nha, tích phân không khấu trừ, không gian cũng cũng không có đóng cửa liền tự động thăng cấp, đây là tinh hệ thống thượng trước nay không xuất hiện quá sự tình, này quả thực quá không thể tưởng tượng. Lệ Phu thậm chí còn đi tinh hệ thống thượng một lần nữa tìm tòi một lần, cũng cũng không có phát hiện trước kia xuất hiện quá loại chuyện này. Là sao? Kia may mắn giá trị tăng trưởng sao? Ngu hiểu vị hướng tới Lệ Phu hỏi. Đúng vậy, hiểu vị chủ nhân, ngài may mắn giá trị hiện tại đã mở ra 60%, hiện tại ngài lại có thể nhiều một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội. Lệ Phu xem xét một chút, cũng không phát hiện ngũ hiểu vị hiện tại cơ sở tư liệu có cái gì dị thường. Không quá quan với chuyện này vẫn là biên trình tự hội báo đến tinh trường máy, nhìn xem hay không có cái gì vấn đề. Đem ta tình huống hiện tại phát lại đây ta nhìn xem. Nếu hiện tại ra một chút tiểu trạng thái, ngu hiểu vị cần thiết hiểu biết một chút chính mình tình huống. Tốt. Theo lệ phù trả lời, ngu hiểu vị trước mắt xuất hiện nàng cơ sở trị số giao diện. Hệ thống, lệ phù, tinh thư thuộc dò xét mẫu hình tinh linh. Tên họ, ngu hiểu vị. giới tính Địa cầu nhân loại nữ tính, tinh đánh số 0000013254, món ăn chân quý nhiệm vụ mở ra chung, hoàn thành độ 49, ký chủ cấp bậc, thập cấp, lực lượng, 29 điểm, nhanh nhẹn, 112 điểm, sức chịu đựng, 19 điểm, trí tuệ, 22 điểm, ngũ cảm, 18 điểm, may mắn giá trị, 60, có được vĩnh cửu năng lực.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 Cho nên thăng cấp điểm số là điểm trung bình xứng ở năm hạng thượng, mỗi hạng bỏ thêm một chút, duy nhất có chút thấp chính là món ăn chân quý nhiệm vụ hoàn thành độ, qua như thế lâu rồi, cư nhiên mới hoàn thành 5% đều không đến. Bất quá lệ phù phía trước nói qua, bởi vì hoàn thành yêu cầu cơ sở giá trị kỳ thật đều phải quá đạt tiêu chuẩn tuyến cũng chính là 6 phần trở lên, rất nhiều nấu cơm không thể ăn ký chủ, mặc dù một đạo đồ ăn làm 100 lần cũng không nhất định có thể thượng đạt tiêu chuẩn tuyến. Giống ngu hiểu vị như vậy chỉ cần có nguyên liệu nấu ăn có thể làm ra tới, khẳng định liền có thể đạt tới hoàn thành độ, đã xem như phi thường thưa thớt, cho nên ngu hiểu vị dựa theo nàng bản thân đạt được nhiệm vụ. Thời gian tới tính, đã là trưởng thành kinh người. Đây cũng là ngu hiểu vị sở di có thể tổng hợp xếp hạng đệ nhất nguyên nhân, cũng là cùng ngu hiểu vị tay nghề có lớn lao quan hệ. Đang nghĩ người tới, lệ phù thanh âm lần thứ hai vang lên, hiểu vị chủ nhân. Tinh hệ thống phản hồi, ta rốt cuộc biết ngài cấp bậc vì cái gì trực tiếp tăng lên. Chương 857 không lấy ý chí vì rời đi. Ngu hiểu vị nghe xong lệ phu giải thích cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like nàng bởi vì có thể ở không đầy thập cấp thượng không thể mở ra thời điểm. Sử dụng muốn mãn thập cấp lúc sau mới có thể đủ sử dụng công năng, lại còn có thành công mở ra thụ hình hình thức, cũng có được một tầng cấp dưới, vẫn là nguyên bản cấp bậc so ngu hiểu vị cao. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Hơn nữa tổng hợp bảng thực lực đệ nhất vị xếp hạng, cho nên này xem như tinh cấp ngu hiểu vị một lần phúc lợi, bởi vì không có quá lớn biến động, chính là cấp bậc tăng lên tới vốn dĩ ngu hiểu vị cũng có thể chính mình mở ra thấp cấp, cho một lần bình quân giá trị, cho nên hệ thống liền không có đặc biệt nhắc nhở. Kỳ thật hệ thống làm như vậy cũng không phải quá hợp lý, rốt cuộc tăng lên một lần trị số chỉ có 5 giờ, nếu ký chủ không hy vọng điểm trung bình sướng đâu. Như vậy trực tiếp điểm trung bình xứng cũng không quá hợp lý, trừ phi là không liên quan trăng thăng cấp thời điểm khen thưởng, giống lập tức muốn chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ, cho cũng là điểm trung bình xứng trị số, nhưng là lại không ảnh hưởng ngu hiểu vị thăng cấp lúc sau gia tăng trị số, như vậy mặc kệ là khen thưởng chỉ một vẫn là bình quân, đều có thể tiếp thu. Còn hảo ngu hiểu vị cảm thấy toàn diện phát triển cũng không có cái gì không tốt, hơn nữa có tiểu hồng bị cùng long ngạo thiên thêm vào. Nàng tốc độ hiện tại đã thực lý tiên, nếu không nàng hẳn là còn sẽ đem điểm số tất cả đều thêm ở tốc độ thượng. Lại nói tiếp, Thụy So đặc tinh cầu tuyết cầu tộc mạc mạc, cuối cùng một lần thay đổi lúc sau, điểm số tất cả đều tới rồi tốc độ thượng, nó thật là hối hận đã lâu, bởi vì nó đã không có cơ hội một lần nữa sửa đổi điểm số. Bất quá ngu hiểu vị nhưng thật ra cảm thấy như vậy khá tốt, bởi vì phía trước lệ phù nói qua. Tuyết cầu tộc cùng trên địa cầu con thỏ có một ít chút huyết thống thượng liên hệ, cho nên tuyết cầu tộc kỳ thật căn bản năng lực vẫn là càng nhiều thể hiện ở tốc độ cùng linh hoạt thượng, chẳng qua mạc mạc khi còn nhỏ bóng ma tâm lý làm nó cảm thấy lực lượng mới có thể làm trong lòng càng kiên định. Hiện tại mạc mạc đi theo ngu hiểu vị, nó cảm thấy chính mình tuy rằng trở thành khác ký chủ cấp dưới, nhưng là ngu hiểu vị cái này ký chủ tựa hồ không tồi, đối với nó hiện tại năng lực điểm số vấn đề. Mạc mạc tuy rằng trong lòng như cũ cảm thấy lực lượng mới là tốt nhất, nhưng là cũng sẽ không khủng hoảng đến ngủ không được. Xem xét xong chính mình tình huống, cũng biết chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành thấp cấp, ngu hiểu vị gật gật đầu. Nếu là như thế này, vậy không có gì vấn đề, ta trước thu thập đổ vật Trong chốc lát còn muốn chuyển nhà, hiện tại nhiễm trạch thần qua đi bên kia dẫn người, xem ra bên kia cũng còn không có hoàn toàn thu thập hảo, cho nên lúc này còn không có trở về đám người tới còn muốn một lần nữa dung hợp tân nhân lại đây. Mặt khác còn có một chút, khâu vũ hâm bên kia cho tới bây giờ đều còn không có cái gì động tĩnh, nếu không Long Ngạo Thiên khẳng định sẽ trước tiên thông chi chính mình. Vậy thuyết minh, liền tính Long Ngạo Thiên nói là hôm nay, phỏng trừng cũng sẽ không như thế mau, khả năng không phải đêm nay chính là ngày mai. Cho nên, rất có thể đêm nay không đến ngủ, ngu hiểu vị hiện tại nắm chặt thời gian thu thập hảo. Trong chốc lát còn có thể thừa dịp nhiễm trạch thần không mang đội lại đây phía trước lại mị trong chốc lát. Kỳ thật tối hôm qua mọi người đều thu thập không sai biệt lắm, ngu hiểu vị có thể cất vào không gian cũng đều cất vào đi. Hiện tại chính là muốn thu thập một ít đánh hiểm trợ dùng vật phẩm mang theo, tổng không có khả năng dọn cái ra tay không qua đi đi. Như vậy không bị hoài nghi mới là lạ. Thực mô liền thu thập xong ngu hiểu vị, nhìn đến người khác cũng đều thu không sai biệt lắm. Thượng vân bọn họ ở trong phòng ngoài phòng nhìn còn có cái gì quên đồ vật, ngu hiểu vị liền ngồi ở phòng khách trên sofa nửa hiếp mắt trử phơi nắng, lại qua ước chừng nửa giờ, nhiễm trạch thần đã trở lại, mọi người chuẩn bị xuất phát. Ngu hiểu vị mở mắt ra, đứng dậy cảm giác được trên chân tựa hồ có một đoàn cái gì ấm áp đồ vật cái chân mặt, túi đầu vừa thấy, ngu hiểu vị buồn cười nhìn đoàn thành một cái cầu mạc mạc, uy, mau tỉnh lại, chúng ta nên xuất phát. làm xong trở về Hai đứa nhỏ cùng Trương Thịnh liền giúp mạc mạc đắp trong một ổ, nhưng là vừa mới ngu hiểu vị mơ hồ phơi nắng thời điểm, không biết như thế nào, mạc mạc liền chạy tới. Ngươi hiện tại cũng thật giống một con thật sự địa cầu con thỏ. Ngu hiểu vị bất đắc dĩ nhìn đoàn thành đoàn, làm lơ nàng tiếng la mạc mạc. Mặc kệ nó, ngu hiểu vị lên sách dùng để ngụy trang tùy thân vật phẩm, sau đó hướng tới tiểu bảo hô, tiểu bảo, mạc mạc giao cho ngươi chiếu cố, ngươi sách theo nó xuống dưới Nga. Trước 858 mặt khác một vị ân tình, ngu hiểu vị bọn họ đội người xuống lầu, dưới lầu đã đứng liền nhiễm trạch thần ở bên trong 8 người, xem ra lại có người quyết định không rời đi. Trong đội không có nhiễm mụ mụ tự nhiên cũng không có khâu vũ hâm, nhưng là chu mộng tùng lại còn ở. Nhìn thoáng qua hiện tại đội ngũ, ngu hiểu vị hơi hơi nhúng mày, khác vài người nàng trước kia liền gặp qua, trên cơ bản đều là từ khu biệt thử cùng lại đây, thường huy liền không cần phải nói. Ngu hiểu vị đối thường Huy còn xem như tương đối hiểu biết, cũng là tương đối tương đối tín nhiệm. Còn có một cái là thính giác biến dị, trước kia tổng ở nhiễm trạch thần trong đội đảm đương đứng gác canh gác nhân vật. Mặt khác còn có một người cũng là đã từng ở phong bếp, lần trước nhiễm trạch thần mang đội đi ra ngoài lần đó sự kiện trọng đại tạo thành rất nhiều có năng lực người bị chết ở bên ngoài, ngược lại là lưu thủ ở căn cứ người đại bộ phận đều còn ở, cho nên một cái khác nấu cơm đầu bếp cũng còn ở hơn nữa cùng thường huy quan hệ không tồi, mặt khác còn có ba người, nay vài lần ra nhiệm vụ đều có đi theo, ngu hiểu vị tuy rằng tiêu không thượng tên của bọn họ, nhưng là có thể nhận được. hơn nữa trong đó một cái ngu hiểu vị ấn tượng rất khắc sâu, tựa hồ rất nhiệt tâm, lúc trước mới vừa nói hai đội xác nhập thời điểm, người này còn lại đây theo chân bọn họ chào hỏi qua, mặc kệ như thế nào nói, trước mắt trừ bỏ chu ngộng tung ở ngoài. Còn lại người xem qua đi còn đều tương đối làm người yên tâm, như vậy đội ngũ mới càng thích hợp ở cùng một chỗ. Nếu đại gia đã đem đồ vật trang xe, chúng ta đây liền xuất phát đi. Tiểu lý sáng sớm liền tới đây, ngu hiểu vị làm hắn trực tiếp đi nhiễm trạch thần bọn họ trụ địa phương, cho nên lúc này nhiễm trạch thần bọn họ kỳ thật đều không phải là đi tới. Lưu lại những người đó cũng không nghĩ tới, cư nhiên còn có xe lại đây tiếp, xem chính mình đồ vật lại nhìn xem dọn đi xuống người có người hơi chút có điểm hối hận, bất quá đại đa số người cảm thấy chính mình kiếm lời. Húng chi, bọn họ nhìn đến nhiễm mụ mụ cùng khâu vũ hâm còn ở, bọn họ trong lòng liền càng có đế, thật sự hôn không đi xuống, này không phải còn có nhiễm mụ mụ ở đâu, bọn họ cũng không tin nhiễm trạch thần thật có thể buông chính mình mâu thân mặc kệ. Đảo không phải nói mà thế có tới không người như vậy, mà là căn cứ như thế lâu đối nhiễm trạch thần hiểu biết. Bọn họ biết nhiễm trạch thần tuyệt đối sẽ không ném xuống nhiễm mụ mụ. Mặc dù là không phục nhiễm trạch thần người kia, đối với nhiễm trạch thần nhân phẩm tựa hồ cũng cũng không có gì nghị. Đi theo lại đây người lên xe lúc sau, ngu hiểu vị ngồi xuống ghế phụ bên kia, Lý ca, đi thôi. Tiểu lý tuổi không lớn, bất quá cùng ngu hiểu vị so vẫn là lớn một chút điểm. Này vài lần tiếp xúc cũng hơi chút thuộc một ít, ngu hiểu vị liền quản tiểu lý kêu Lý ca. Lý trì gật gật đầu. Đối với ngu hiểu vị, tuy rằng ngu hiểu vị so với hắn tiểu, chính là ngu hiểu vị sở làm hắn chính là phi thường bội phục, đặc biệt ngu hiểu vị còn giúp hắn tìm về tỷ tỷ, Nghe tỷ tỷ nói, lúc trước nếu không phải gặp được ngu hiểu vị cùng một cái khác nữ hài tử, hiện tại cái gì tình huống cũng không biết, nói không chừng đều bị cái kia đã từng là hắn tỷ phu nam nhân cấp bán đi. Cho nên đối với ngu hiểu vị, lý chỉ một phương diện là bởi vì kiểu phó chủ tịch mệnh lệnh, Chính là càng nhiều cũng là vì ngu hiểu vị bản thân. Đúng rồi tiểu ngu, ta nghe tỷ của ta nói, lần trước cùng ngươi cùng nhau còn có một cái cô nương cứu nàng, cái kia cô nương ngươi có nàng tin tức sao. Ta cũng phải đi cảm tạ một ít nhân ra. Lý chỉ hiểu được tri ân, đặc biệt hiện tại trên thế giới liền hắn một cái thân tỷ tỷ là hắn thân nhân, cứu tỷ tỷ liền tương đương với là hắn ân nhân, nhân, hiện tại mà thế như thế loạn, hắn cũng hy vọng có thể biểu đạt chính mình cảm kích. Nhắc tới Úc Phi, ngu hiểu vị nhưng thật ra thiếu chút nữa đã quên, hai ngày này có điểm vội, không biết Úc Phi như thế nào. chương 859 không dám tin tưởng bộ dáng. Phía trước cứu Úc Phi lúc sau, bởi vì Úc Phi nói phải về chính mình tiểu đội, sau lại bọn họ lại đi vội chuyện khác liền đem chuyện này cấp trì hoãn, bất quá Úc Phi nói là muốn lại đây như thế nào không lại đây đâu. Nghĩ vậy nhi, ngu hiểu vị hướng tới lý trì hỏi. Lý ca ngươi trong chốc lát có thể trễ chút nhi hồi kiều phó chủ tịch chỗ đó sao? Có thể, tiêu phó chủ tịch nói hôm nay về ngươi chỉ huy, cái gì thời điểm ngươi bên này vội xong rồi lại làm ta trở về phục mệnh? Lý chỉ hướng tới ngu hiểu vị trả lời. Kiếc hảo, trong chốc lát chờ chúng ta đại khái an bài một chút phòng, sau đó ngươi cùng ta đi nữ hải tử kia trụ địa phương nhìn xem, lần trước ta ở bên ngoài làm nhiệm vụ thời điểm gặp được nàng. Kết quả các nàng tiểu đội hủy diệt liền dư lại nàng chính mình, ta mời nàng tới chúng ta tiểu đội, nhưng là nàng còn không có lại đây, hôm nay ngươi cùng ta đi xem đi. Hảo! Ta đây có phải hay không muốn mang điểm cái gì? Vì cảm kích đi, tay không không thích hợp đi. Lý Chi lúc này nhưng thật ra tưởng rất chú đáo, hướng tới ngu hiểu vị nói. Ân, Kia như vậy, ngươi trước từ ta bên này lấy điểm nhi cái gì hảo? Ngu hiểu vị vì giả vờ giả vịt, sách ra tới đồ vật cũng không ít. Lý chỉ vốn dĩ cũng không phải chết cân não người, cho nên nghe thấy ngu hiểu vị đề nghị lập tức liền đồng ý, trước từ ngu hiểu vị bên này lấy một ít mang qua đi, lúc sau hắn lại tiếp viện ngu hiểu vị hảo. Hai người nói tốt lúc sau, thực mau liền đến biệt thự cửa. Từ trên xe xuống dưới nhiễm trạch thần tiểu đội vài người, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng đứng ở biệt thự cửa. Bọn họ như thế nào đều không thể tưởng được, lần này đổi chỗ ở, cư nhiên đổi vào nội vòng biệt thự, nơi này không phải không đối ngoại sao. Một bên tối hôm qua đã lánh hội qua ngu hiểu vị tiểu đội vài người, có chút may mắn bọn họ tối hôm qua trước tiến tới, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nếu không phòng trừng cũng nhất định là loại vẻ mặt này. Hảo, đều đừng thất thần, chạy nhanh dọn đồ vật đi vào, chúng ta trước đem đồ vật đặt ở dưới lầu sau đó phân phòng, phân hào phòng. Đại gia liền từng người về phòng sửa sang lại đồ vật đi. Bên kia một gian làm phòng cất chứa, về sau chúng ta công cộng vật tư liền đặt ở bên kia phòng. Cái kia phòng liền từ thường huy thúc cùng ta nhị sư phụ trương thịnh tới phụ trách. Ngu hiểu vị xuống xe lúc sau, thương tới đứng ở cửa xưng sở người ta nói nói. Nghe xong ngu hiểu vị nói lúc sau, phía trước chẳng sợ còn có cái gì đối ngu hiểu vị thoáng bất mãn địa phương, hiện tại cũng coi như là chịu phục. Người bình thường ai có thể lộng tới loại này nơi ở cấp tiểu đội đội viên cư trú. Bọn họ vị này phó đội trưởng quả nhiên là có chút tài năng. Mọi người dọn đồ vật thực mau, đặc biệt trong đội ngũ có lực lượng biến dị giả, cho nên nói là làm lý trì chờ, trên thực tế cũng không chờ bao lâu. Đi vào liền bắt đầu phân phòng, ngu hiểu vị bọn họ phía trước liền đính hảo, mà nơi này mỗi cái phòng trên thực tế đều không tồi. Những người đó tiến vào lúc sau cũng không chọn bao lâu liền phân phối hảo. nhiễm trách thần, ngươi nhìn bọn hắn chầm chầm sửa sang lại đi. Ta đi ra ngoài một chuyến. Đi chỗ nào? Còn nhớ rõ lần trước cứu nữ hải tử kia sao? Ta đi xem nàng bên kia tình huống. Nàng tưởng gia nhập nói, chúng ta chuyển nhà, tổng không thể làm nàng phát cái không đi. Ân, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, ta cũng đi hỗ trợ thu thập. Phòng của ngươi yêu cầu ta giúp ngươi sửa sang lại ra tới sao? Hảo. Ngu hiểu vị do dự một chút, vốn di tưởng nói chính mình trở về thu thập, nhưng là suy nghĩ một chút, chính mình mang dương hành lý cũng liền một ít chăn cái gì, làm nhiễm trạch thần đi phô một chút giống như cũng không có gì quan trọng, cho nên gật gật đầu. Ra biệt thự, ngu hiểu vị lên xe, đi thôi ly ca, ra bên ngoài vòng A khu bên kia khai. chương 860 chẳng biết đi đâu vô tung tích. Ngu hiểu vị còn nhớ rõ phía trước Úc Phi đã từng cùng nàng nói qua nơi đó, bất quá nàng không đi qua, nếu là nàng chính mình tới thật đúng là muốn tìm một chút đâu. Bất quá có lý trì ở, hắn vốn dĩ trước kia liền sinh hoạt ở chỗ này, tuy rằng sau lại toàn bộ quân doanh cải biến, nhưng là đại thể phương vị hắn vẫn là rất rõ ràng, cho nên thực mau liền tìm tới rồi Úc Phi phía trước để lại cho ngu hiểu vị địa chỉ nơi. Chính là nơi này. Lý chỉ dừng lại xe. Chỉ vào trong đó một đống lâu nói. Ngu hiểu vị gật gật đầu, đồ vật ở phía sau, sách thượng chúng ta đi lên. Hai người xuống xe từ phía sau đem đồ vật bắt lấy tới, sau đó một đường hướng trên lầu đi. Chỉ là, tới rồi lúc sau, ngu hiểu vị phát hiện gõ trong chốc lát môn cũng không có người ứng, kỳ quái, chẳng lẽ đi ra ngoài. Lại gõ gõ xem đâu. Lý trì ở một bên đem đồ vật buông xuống, dùng sức đi theo ngu hiểu vị cùng nhau gõ cửa. Ai nha, xảo chết lạc, Không thể nhỏ giọng điểm như sao? Bên này không mở cửa, cách vách môn lại mở ra, lộ ra một cái tóc rối bời, đầy mặt còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng nam nhân. Ngượng ngùng xảo đến ngươi. Đối phương thái độ tuy rằng không tốt, bất quá xác thật ngu hiểu vị cùng Lý Chỉ hai người tiếng đập cửa cũng rất đại, hơn nữa hiện tại là mặt thế, rất nhiều người làm nhiệm vụ thực vất vả, trở về khả năng đang ở ngủ bù, hiện tại bị đánh thức khẳng định khó chịu đổi làm là nàng phỏng trừng cũng sẽ không cao hứng. Tính, bất quá các ngươi tìm ai a? Bọn họ tiểu đội toàn đội cũng chưa trở về. Ngươi nọ thấy ngu hiểu vị thái độ khá tốt, khí thoáng tiêu một ít, lại thấy nàng xuyên sạch sẽ, hơn nữa sắc mặt không tồi, phỏng trừng hoặc là có thân phận, hoặc chính là năng lực không tầm thường, cho nên hướng tới ngu hiểu vị hỏi một câu. Tất cả đều không trở về, có một cái cô nương cũng không trở về sao? Ngu hiểu vị nghe được đối phương nói một cái cũng chưa trở về thời điểm, nhịn không được sửng sốt một chút, ngay sau đó hỏi. Người nói cô nương là Úc Phi đi. kia nha đầu đã trở lại, nhưng là trở về thu thập một chút, đem đồ vật đều bán, ngày hôm qua liền đi rồi, cụ thể đi chỗ nào ta cũng không biết. Người nọ nói xong lại đánh cái ngáp, các ngươi muốn tìm nàng không bằng đi nhà ở đăng ký địa phương tìm xem xem, nơi này tiền thuê cao, nàng hiện tại liền chính mình. Phòng chừng khả năng lui nơi này phòng ở thuê đi địa phương khác Cảm ơn ngươi Tuy nói ngay từ đầu ra tới người ta nói lời nói khí tràn đầy phẫn nộ Nhưng là lúc này lại cho nàng cung cấp tin tức Ngu hiểu vị hướng tới đối phương nói lời cảm tạ lúc sau Thuật tay tắt một bao mì ăn liền cấp đối phương Sau đó mang theo lý trì liền đi xuống lầu Người nọ còn không có phản ứng lại đây liền nhìn đến ngu hiểu vị cùng lý trì vội vàng rời đi Chờ phục hồi tinh thần lại liền phát hiện chính mình trong tay nhiều một bao mì ăn liền, vừa mới bị đánh thức buồn bực đảo qua mà quang, hắc. Quả nhiên người tốt có hảo báo cũng không phải tùy tiện nói nói, giữa trưa cơm có rơi xuống. Kỳ quái, nàng rõ ràng nói muốn tới trong đội, như thế nào không đi đâu. Có lẽ có chuyện khác. Như vậy, chúng ta đi đăng ký chỗ bên kia chàng một chút, ta cái này quyền hạn hẳn là có. Lý trì hướng tới ngu hiểu vị nói. Hiện tại ngu hiểu vị cũng không biện pháp khác tìm được Quốc Phi, vậy đi trước đăng ký chỗ nhìn xem đi. Một lần nữa lên xe, Lý Trì đem xe khai đi nhà ở đăng ký chỗ bên này, vừa thấy là kiểu phó chủ tịch tài xế lại đây. Bất quá là một chút việc nhỏ, bọn họ không có khả năng từ chối, cho nên thực mau liền giúp đỡ tìm đến. Thực mau liền tra được về Quốc Phi rừng chân tình huống, cái kia nữ sinh ngày hôm qua tới lui phòng, nhưng là cũng không có thuê tân chỗ ở. Chương 861 trong ngộng tưởng quá nhật tử. Nay liên ký quái. Nếu Úc Phi ngày hôm qua tới lui phòng lại không thuê địa phương khác, như vậy nhất khả năng chính là đi đến cậy nhờ ngu hiểu vị bọn họ tiểu đội nha. Chính là hiện tại chuyện như thế nào? Người cũng không gặp. Nghe thấy rừng chân đăng ký bên này cấp ra đáp án, ngu hiểu vị càng thêm hoang mang, mày hơi hơi nhăn lại tới. Lý chỉ ở bên cạnh suy nghĩ một chút, hướng tới đăng ký người ta nói nói, như vậy. Giúp ta lưu ý một chút, nếu cái này nữ sinh lại đến nơi này đăng ký tân chỗ ở, làm nàng đi nội vòng bảo vệ cửa bên kia. Liên nói tìm ta, liên nói là một vị họ ngu cô nương nói. Hảo, hảo, ta cho ngài nhớ kỹ. Rốt cuộc lý chỉ là kiểu phó chủ tịch người bên cạnh, mặc dù chỉ là một cái tài xế, đối phương cũng sẽ không quá mức chậm trễ. Thấy đối phương hỗ trợ nhớ kỹ, hiện tại xem ra là tìm không thấy Úc Phi. Ngu hiểu vị nhìn xem Lý Chỉ, tạ lạp Lý Ca, hôm nay mệt người hỗ trợ. Không có gì, vốn dĩ chính là ta nhắc tới tới, chỉ là không nghĩ tới vị này Úc cô nương không biết đi cái gì địa phương. Kia vẫn là phiền toái Lý Ca đưa ta hồi khu biệt thự bên kia đi. Nếu tìm không thấy Úc Phi, ngu hiểu vị tổng không có khả năng mãn căn cứ tìm, cũng nói không chừng Úc Phi ra căn cứ đâu, cho nên chỉ có thể đi về trước. Mà lúc này Úc Phi đâu? Nàng thật đúng là không ở căn cứ. Ngày hôm qua nàng trở về, tế bái một chút sở hữu đồng đội, đem đồ vật thu thập một chút, vốn dĩ bọn họ đồ vật cũng không tính quá nhiều, lui phòng ở lúc sau, nàng liền đi lều chạy khu, sau đó đem trong phòng còn tinh có điểm giá trị đồ vật đều lấy tới bán. Với lúc có một chi mới tới tiểu đội, thấy Úc Phi đồ vật có chút tác dụng liền đều thu, mà Úc Phi ở giao dịch trong quá trình nghe nói đối phương muốn đi phía trước bọn họ làm nhiệm vụ địa phương. Sau đó Úc Phi nghĩ đến chính mình tiểu đội, liền nhắc nhở đối phương bên kia có rất nhiều tăng thi, lại còn có có rất mạnh biến dị tăng thi. kia chi tiểu đội người cười cười, nói chính mình tiểu đội rất mạnh, lại còn có có cường lực sát thương vũ khí, cho nên rất có năng chắc, thấy Úc Phi tựa hồ đối bên kia địa hình quen thuộc, liền lấy tăng cái tinh hạch giá cả mới Úc Phi. Đối với tam cái tinh hạch nhưng thật ra thư yếu, chủ yếu kia chỉ cốt biến dị tăng thi là nàng kẻ thù. Nàng toàn bộ tiểu đội đều chết ở kia chỉ tăng thi trong tay, cho nên Úc Phi rất muốn báo thủ. Cứ như vậy, Úc Phi quyết định trước đi theo này chi tiểu đội đi ra ngoài đem nhiệm vụ làm, đi đánh chết kia chỉ cốt biến dị tăng thi, thế tiểu đội báo thủ, sau đó trở về lại đi tìm ngu hiểu vị. Cũng chính là bởi vì như thế, ngu hiểu vị mới không tìm được Úc Phi, mà Úc Phi cũng không biết ngu hiểu vị tới tìm nàng. Một lần nữa trở lại biệt thự bên này, mọi người đều lại khí thế ngất trời thu thập cũng khó trách mặc kệ phía trước hay không đối ngu hiểu vị có cái gì phê bình kín đáo liền phóng nhãn toàn căn cứ có cái nào tiểu đội hoạch này thù vinh có thể trực tiếp trụ tiến nội vòng khu biệt thự này còn không phải đầu một phần nhi hơn nữa rõ ràng nơi này chỗ ở cùng trước kia kia quả thực là nhất thiên nhất địa khác biệt trước kia có thể có cái tấm ván gỗ đắp giường liền rất hảo chính là hiện tại đâu mỗi người một trương giường không nói phô cái loại nào không phải thoạt nhìn xa hoa, sờ lên mềm mại. Như vậy điều kiện bọn họ như thế nào khả năng còn có cái gì ý kiến, mặc dù là Chu ngộng Tùng trong lòng phía trước đối ngu hiểu vị có các loại hâm mộ ghen tị hận, lúc này cũng là lại chính mình phòng, chính mình trên giường qua lại phiên, hận không thể lớn lên ở mặt trên. Mặt thế trước kia nàng thích nhất ở trên giường, ở trên giường nằm ngủ, ở trên giường nằm bò chơi di động, ở trên giường xem phim truyền hình, điện ảnh. Thậm chí ở trên giường ăn đồ ăn vạn. Cái loại này nhật tử là Chu Ngộng Tùng thích nhất. Không nghĩ tới mà thế tiến đến lúc sau nàng còn có thể có cơ hội một lần nữa quá thượng như vậy sinh hoạt. Bất quá. Nhiễm trạch thần nàng cũng sẽ không từ bỏ. chương 862 xem khăn trải giường cách một thế hệ chi hạnh. Chu Mộng Tùng từ trên giường lăn một vòng ngồi xếp bằng ngồi dậy. Về sau đây là nàng phòng. Phòng nàng thực vừa lòng. Duy nhất không hài lòng chính là... Các nàng cấp ngu hiểu vị dự lưu phòng là ở nhiễm trạch thần phòng bên cạnh, mà nàng lại là ở ba tầng thượng. Tuy nói là bởi vì ngu hiểu vị, bọn họ mới có thể trụ thượng như thế tốt địa phương, nhưng là càng là như vậy, Chu Mộng Tùng liền càng cảm thấy ngu hiểu vị chán ghét. Như vậy ngu hiểu vị, nàng phải làm cái gì mới có thể siêu việt? Nếu không thể siêu việt ngu hiểu vị, như vậy nàng như thế nào càng thêm tiếp cận nhiễm trạch thần? Hơn nữa ngu hiểu vị đã nhận ra nàng tới. Nàng không thể ngồi chờ chết. Kỳ thật ngu hiểu vị lúc ấy nhận ra Chu Ngộng Tùng lúc sau đảo cũng không tính toán cho nàng vật trần, rốt cuộc mặt thế bên trong ai đều có cái không có phương tiện nói sự tình, cho nên lúc ấy nhận ra tới, nhìn đến Chu Ngộng Tùng tựa hồ còn chuẩn bị tiếp tục trang, cũng liền không nhiều lời cái gì. Rốt cuộc Chu Ngộng Tùng trước kia cũng không đối ngu hiểu vị làm cái gì sự tình, ngu hiểu vị đảo cũng sẽ không bắt được một cái nhận thức liền giết chết, lại không phải sát nhân cuồng. Hiểu vị đã trở lại, cái kia Úc cô nương không cùng người cùng nhau trở về. Nhìn đến ngu hiểu vị chính mình trở về, biết ngu hiểu vị là đi làm cái gì vài người, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Đừng nói nữa, Úc Phi không biết đi đâu vậy, ta đi tìm không tìm được nàng. Ngu hiểu vị nhún nhún vai trả lời. Không tìm được. Sẽ không ra cái gì sự đi. Nghe ngu hiểu vị như thế nói, trương thỉnh không khỏi hướng chỗ hỏng tượng. Hẳn là sẽ không. Nàng hàng xóm trước nói nàng thu thập đồ vật rời đi đi lui phòng, sau đó chúng ta đi căn cứ phòng ốc quản lý địa phương đi tra xét, nàng xác thật đem phòng ở lui, cũng không thuê tân phòng ở, ta phỏng chừng có phải hay không còn có cái gì sự tình không có làm xong, tóm lại không tìm được. Ngu hiểu vị nói xong lại đem lý chỉ hỗ trợ giao đái làm phòng ốc quản lý bên kia lưu ý một chút, có tin tức thông chi chuyện của nàng cũng nói một chút. Thượng Vân nghe xong gật gật đầu. Nếu như vậy ngươi cũng đừng buồn bực, nàng không rời đi căn cứ này, nói tóm lại còn có thể tìm được. Nếu nàng gặp được cái gì sự yêu cầu rời đi căn cứ này, kia khẳng định là có cái gì việc gấp, chúng ta cũng không thể ngăn đón nhân ra không cho đi đúng không? Là như thế nói, ngu hiểu vị gật gật đầu, theo sau vào chính mình phòng, bên này nhiễm trách thần, thượng vân bọn họ đều hỗ trợ chuẩn bị cho tốt, lúc này tiểu bảo cùng tiểu kỳ miều ở bên trong hỗ trợ tốn rừng rác xem ra liền khăn trải giường đều phô hảo hiểu vị tỷ tỷ ngươi xem cái này đồ án ngươi thích sao ta cùng tiểu bảo chọn tiểu kỳ miểu nhìn đến ngu hiểu vị tiến vào chạy tới dùng tay nhỏ lôi kéo ngu hiểu vị khá xinh đẹp tiểu bảo cùng minh mang thật sẽ chọn ta rất thích trên giường là một bộ đại đại phim hoạt họa hoạ đồ án phi thường đáng yêu vừa thấy cũng biết là hai tiểu hài tử chọn nhìn khăn trải giường Ngu hiểu vị hoảng hốt chi gian tựa hồ về tới chính mình khi còn nhỏ. Là nha, chính mình là có bao nhiêu lâu không lưu ý quá này đó đáng yêu đồ vật. Từ cha mẹ qua đời lúc sau, ngu hiểu vị cũng chỉ có một người, nàng chính mình nghiên cứu nấu ăn, cũng đã xem nhẹ mấy ngày nay thường cảm động. Sau lại mặt thế tiến đến, nàng lại mệt mỏi buôn đầu, liền cơm đều ăn không đủ no, hơn nữa bởi vì không có gì năng lực, vẫn luôn bị an bài các loại chuyện vật thậm chí buổi tối trước đêm. Dác có đôi khi cũng chưa đến ngủ, lại như thế nào sẽ có nhàn tâm lộng mấy thứ này. Mà nay một đời, ngu Hiểu Vị nhìn xem người chung quanh, nét mặt biểu lộ một tia ý cười, đúng vậy, này một đời nàng không cô đơn, hơn nữa nàng cũng có năng lực đem sinh hoạt quá càng tốt, không có lý do gì không thể càng chú ý một ít. Vì chúc mừng, đêm nay chúng ta tiếp tục ăn đồ tốt. Chương 863 ăn ngon không thể sợ phiền toái. Tuy nói hôm nay người biến nhiều Nhưng là bởi vì ngu hiểu vị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn là không thể trực tiếp lấy ra tới, hơn nữa hơn nữa còn có Thường Huy cùng một cái khác đầu bếp hỗ trợ, cho nên này bữa cơm làm kỳ thật so ngày hôm qua càng nhẹ nhàng. Nha! Hiểu vị ngươi đây là làm mang thịt bà chỉ sương sườn. Ngươi này cách làm rất mới mẻ a Hôm nay lần đầu tiên chính thức giúp ngu hiểu vị nấu cơm Thường Huy, nhìn ngu hiểu vị phía trước làm những cái đó rõ ràng ngày thường hắn cũng làm đồ ăn. Không biết vì cái gì tới rồi ngu hiểu vị trong tay liền đặc biệt không giống nhau. Hiện tại nhìn đến ngu hiểu vị làm mang thịt ba chỉ sương sườn, không khỏi có chút tò mò hỏi. thường thúc, món này là một đạo Na Huy cách làm. Ngu hiểu vị thấy Thường Huy hỏi, hướng tới hắn cười nói. Na Huy, vẫn là ngoại quốc đồ ăn đâu. Giao giao ta, ta đối ngoại quốc đồ ăn thật đúng là không thế nào rõ ràng. Thường Huy dứt khoát đứng ở ngu hiểu vị bên cạnh. Sau đó nhìn chằm chằm ngu hiểu vị chế tác thủ pháp xem. Thương thúc, kỳ thật cái này làm lên không khó, lấy ngài chú nghệ đáy, chỉ cần xem một lần phỏng trừng liền không thành vấn đề. Nói, ngu hiểu vị đem mang thịt ba chỉ xương sườn lấy lại đây, đem ra thịt quát sạch sẽ lại rửa sạch một chút, sau đó dùng dao đem ra thịt cắt thành tiểu khối vuông, chỉ thiết đã có thịt mơ địa phương, không được đầy đủ các nước, Thương thúc. Cái này thiết hảo lúc sau chính phản diện đều bôi lên muối cùng hắc tiêu say, làm này chỉnh khối thịt ngon miệng, sau đó chúng ta dùng màng giữ tươi bao thượng phóng tủ lạnh êm, nói như vậy muốn êm một, hai ngày, bất quá ta có vũ khí bí mật. Ngu hiểu vị hướng tới thường huy chấp trước mắt, sau đó hướng tới bên ngoài hồ, nhiễm trạch thần, tiến vào hỗ trợ. Tới, nhiễm trạch thần nghe thấy ngu hiểu vị kêu chính mình, vội vàng chạy tới. Dùng điện lưu điện này khối thịt, không chế tốt. Dùng nhất mỏng manh điện lưu, đường nướng tiêu. Kỳ thật nếu đổi làm chuyện khác, ngu hiểu vị trực tiếp đem thịt phóng không gian, làm lệ phù trực tiếp dùng tích phân đổi, lập tức liền có thể sử dụng. Nhưng là nàng không gian bí mật này tạm thời còn không có phương tiện làm đại gia tất cả đều biết. Cho nên ngu hiểu vị cũng nghĩ đến một loại biện pháp, lợi dụng điện lưu trợ giúp thịt ngon miệng. Hơn nữa bởi vì làm nhiễm trạch thần dùng nhất mỏng manh điện lưu, như vậy còn có thể bảo đảm không phá hư thịt vị Một lát sau, ngu hiểu vị làm nhiễm trạch thần dừng lại, sau đó dùng ngón tay trọc trọc, phát hiện đã có thể, sau đó đem thịt một lần nữa rửa sạch sẽ, một lần nữa giải một ít muối cùng tiêu say, sau đó ra thịt bộ phận chiều thượng đặt ở một cái trên giá, dùng cái giá đem thịt đặt tại nướng bàn. Hiểu vị, cái này như thế nào còn muốn giá lên? Thương Huy ở một bên nghiêm túc xem, lúc này hướng tới ngu hiểu vị vấn đề nói. Thương Thúc. Đây là bởi vì trong chốc lát nướng thời điểm, này thịt ba chỉ xương sườn khẳng định sẽ ra ru, không muốn ăn quá nhiều ru liền đem thịt giá lên nướng, hơn nữa như vậy cũng có thể phòng ngửa cái đáy tất cả đều dính vào nướng bàn cái đáy hơi chút không như vậy dễ dàng nướng tiêu. Nguyên lai like là như thế này. Thương điểm nóng gật đầu, ngu hiểu vị giải thích hắn hoàn toàn có thể lý giải. Ngu hiểu vị lại ở nướng giá phía dưới đổ một ít nước ấm sau đó ở mặt trên dùng giấy bạc đem nướng bàn toàn bộ che lại. Lúc này ngu hiểu vị đã làm mặt khác một vị đầu bếp đi khai lò nướng dự nhiệt, lúc này không sai biệt lắm, ngu hiểu vị đem nướng bàn bỏ vào đi. Thương thúc, cái này dùng 230 độ độ ấm trước nướng 45 phút, sau đó đem bên trong thủy đổ một lần nữa đổi thủy, sau đó lại dùng 200 độ độ ấm nướng một tiếng rưỡi tả hưu, bất quá lần thứ hai nướng thời điểm liền không cần cái giấy bạc. Đảng cấp không bao lâu gian nhìn đến lát thịt bắt đầu khởi phao thời điểm liền phải ở khởi phao địa phương một lần nữa cái một tầng giấy bạc. Nga Xem ra khó là không khó, chính là có điểm phiền tói nha. Thường huy ở bên cạnh một bên nghe một bên dụng tâm nhớ. Hắc hắc, thường thúc, ăn ngon không sợ phiền tói sao. chương 865 cuối cùng thượng một đạo mòn chính. Di động đọc Nghe thấy người khác khen ngợi, ngu hiểu vị khẽ cười cười. Sau đó trộm nhìn thoáng qua chính mình không gian giao diện. Nói thật, nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến, nguyên lai like làm có được chủ nghệ kỹ xảo người hỗ trợ còn có thêm phân đâu Hôm nay bởi vì có thưởng huy cùng mặt khác một vị đầu bếp thái bẩm sư phó hỗ trợ, hôm nay sở hữu đồ ăn đều có một cái thêm vào giúp việc bếp núc khen thưởng, hơn nữa cơ sở phân cũng đều cấp tương đối cao. Ngu hiểu vị cảm thấy chính mình trước kia thật láng ốc, nên sớm một chút tìm thưởng huy như vậy đầu bếp lại đây hỗ trợ. Như vậy lấy phân giá trị lại cao còn không có như vậy mệt. Đại khái tính tính, này một cơm cư nhiên bắt được 4.000 đạp phần, chủ yếu là cơ sở phân cao, sau đó còn có giúp việc bếp núp điểm, hơn nữa đều là lần đầu tiên làm còn phiên bội, cho nên này điểm. Ngu hiểu vị thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hiểu vị, không ăn cơm ngây ngô cười cái gì đâu. Thượng vân ở ngu hiểu vị bên cạnh, nhìn đến ngu hiểu vị cúi đầu không biết đang xem cái gì. Chọc nàng một chút nhỏ giọng hỏi, a, ngu hiểu vị dòa nhảy dựng, bất quá theo sau phản ứng lại đây thượng vân nhìn không tới, sau đó xấu hổ cười cười, ta ở tính thời gian, còn có một đạo món chính, không sai biệt lắm, ta đi đoan lại đây. Nghe thấy ngu hiểu vị nói muốn đi bưng thức ăn, thường huy vội vàng cũng đứng lên, hắn chính là vẫn luôn cùng ngu hiểu vị học món này, hiện tại muốn ra khỏi nồi, hắn đương nhiên muốn cùng qua đi nhìn xem. Ngu hiểu vị đem lò nướng mở ra tới, một cổ nhiệt khí đằng ra, đem mùi hương nhi cũng cùng mang ra lò nướng. Đem chỉnh khối thịt phóng tới thất thượng, có thể nhìn ra nhan sắc phi thường xinh đẹp. Thương thúc, vừa mới chuẩn bị những cái đó xứng đồ ăn đâu. Chúng ta bắt đầu trang bàn đi. Đúng rồi, bên ngoài ăn xong đồ ăn triệt rất mấy cái mâm, vàng không phòng trường không bỏ xuống được. Cái này ngu hiểu vị liền chuẩn bị trực tiếp ở chỗ này phân hảo bưng lên đi. Nếu không quá lớn căn bản không địa phương phóng Thơm quá a Thường Huy nói một câu Sau đó hướng tới ngu hiểu vị gật gật đầu Xoay người đi ra ngoài làm bên ngoài người bắt đầu thu thập cái bản Cũng thật mệnh bọn họ cái kia phòng khách cũng nhà ăn Cái bản là cái loại này hội nghị bàn Nếu không như thế nhiều người thật đúng là ngồi không khai Bên ngoài người nghe nói còn có một đạo chủ đồ ăn Đều bắt đầu tự phát hỗ trợ thu thập lên Đem ăn xong mâm triệt rất một ít đẳng ra tới vị trí Sau đó liền nhìn đến bảy bản cuối cùng một đạo đồ ăn bị bưng đi lên. Thơm quá! a, Là cái gì? Còn không có nhìn đến mâm đồ vật, mọi người đã nghe tới rồi một khổ tràn ngập toàn bộ phòng mùi hương nhi. Thường thúc, đây là thịt nướng. Nhìn đến thường huy đem mâm bông, nghe mùi hương nhi người đều cúi đầu đi xem, liền phát hiện bưng lên là một phần nhi bị rất nhiều nhan sắc xứng đồ ăn trang điểm một khối thịt nướng. Bất quá này hương vị thật sự là quá thơm làm người không khỏi ngón trỏ đại động. đúng vậy, đây là keo na huy nướng thịt ba chỉ xương sườn, mỗi người đều có. các ngươi chuyển qua đi, bên trong người ăn trước. thường huy cười nói. trước cấp đội trưởng. không biết ai nói một câu, bị đoan lại đây hai phân chung một phần nhi bị đưa đến nhiễm trạch thần trước mặt. nếu vừa mới thường huy nói, mỗi người đều có, nhiễm trạch thần cũng không khách khí, thịt đã bị ngu hiểu vị ở phòng bếp thiết hảo cho nên nhiễm trạch thần trực tiếp dùng chiếc đúa gấp một khối bỏ vào trong miệng. Mặt trên da thịt lại tô lại giòn, mà phía dưới thịt bởi vì thủy hơi nước duyên cớ đã biến mềm. Hơn nữa nước sốt no đủ, lại nếm một ngụm bên cạnh xứng đồ ăn, lại đem thịt nướng một tia dầu mỡ tất cả đều phân giải sạch sẽ. Nhiễm đội! Như thế nào? Ăn ngon sao? Có người nhìn nhiễm trạch thần hưởng thụ bộ dáng, hơn nữa nghe trong miệng phát ra ra hương khí không khỏi hỏi. Nhiễm trạch thần buông chiếc đua gật gật đầu An ngon, ngoài giòn trong mềm Quyển sách đến từ Đề cử đô thị đại thần Lão thi sách mới chương 866 Một loại ở nhà cảm giác Di động độc Mỗi người đều bị bưng một phần nhi Ngu hiểu vị đem dư lại thu vào không gian Dù sao vừa mới thường huy đi ra ngoài Thời điểm ngu hiểu vị liền ở thu Thường huy chỉ nhìn đến thịt Ở chậm rãi biến thiếu Cũng hoàn toàn không biết thiếu nhiều ít Bởi vì vừa mới cái này thịt nướng còn bị tùy cơ cho đề cao tốc độ cơ sở giá trị năng lực giống nhau tăng lên thể lực hoặc là lực lượng cùng tốc độ đồ ăn ngu hiểu vị đều sẽ lưu một ít ra ngoài thời điểm khả năng sẽ dùng đến giống lần này đi nghĩ cách cứu viện thời điểm mọi người đều không thể lực nhưng là ăn cái kia đặc thù sang lại đột nhiên thể lực dư thừa rất nhiều chính là bởi vì cái kia sang lúc ấy làm thời điểm liền tùy cơ cho gia tăng thể lực năng lực thật sự là ăn quá ngon Ngu phó đội trưởng, người này tay nghề tuyệt. Nhiễm trạch thần bên kia tiểu đội lại đây người hướng tới ngu hiểu vị cười nói, trải qua một bữa cơm lúc sau, đại gia tựa hồ lẫn nhau chi gian đều quen thuộc rất nhiều. Về sau đại gia chính là một cái trong đội người, về sau ra nhiệm vụ thời điểm hy vọng đại gia có thể lẫn nhau càng thêm phối hợp, ta tin tưởng mặc dù là tại đây mà thế, chúng ta cũng có thể hảo hảo sống sót, chúng ta muốn thu thập càng nhiều nguyên liệu nấu ăn tới phong phú chúng ta bàn ăn. Đối. Liên hướng ngu phó đội trưởng này tay nghề, về sau ta cũng nhất định hảo hảo thu thập nguyên liệu nấu ăn. Ta cũng là. Không sai, ta hiện tại mới biết được vì cái gì mỗi lần ngu phó đội trưởng bọn họ tiểu đội người chẳng sợ chỉ ăn rất ít cũng muốn ăn chính mình mang đồ vật. Hiện tại ta nhưng tính minh bạch, về sau ta cảm thấy người khác làm gì đó ta đều ăn không vô nữa. Mọi người lẫn nhau phụ họa, nhiễm trạch thần thấy được chính mình mang lại đây vài vị đội viên trong lòng có chút buồn cười, quả nhiên nhà hắn hiểu vị làm đồ ăn có ma pháp, trực tiếp làm này đó phía trước còn có chút không thích hướng đội viên trực tiếp liền phản chiến. bất quá như vậy khá tốt, về sau đại gia càng hòa hợp ở chung mới là kế lâu dài, đáng tiếc mẫu thân thật sự là quá ninh, nếu không hắn tin tưởng mẫu thân cùng ngu hiểu vị ở chung một đoạn thời gian, lúc sau khẳng định cũng sẽ thích thượng ngu hiểu vị. ăn uống no đủ, mọi người ở thu thập, ngu hiểu vị liền mặc kệ. Trước kia còn không có xác nhập thời điểm chính là như vậy, ngu hiểu vị phụ trách làm, thu thập sự tình liền giao cho trong đội người. Hiện tại người nhiều, đại gia dứt khoát phân công, hai cái đội hiện tại bảo trừ ngu hiểu vị, thường huy cùng mặt khác một vị đầu bếp thái bẩm, trên thực tế nhân số là không sai biệt lắm, chẳng qua ngu hiểu vị bên này có hai tiểu hài tử không thể tính ở bên trong. Bất quá bởi vì vị kia thái bẩm sư phó nấu cơm thời điểm bang vội không tính quá nhiều. Cho nên liền an bài hắn đến ngu hiểu vị bọn họ bên này, về sau chính là hai đội thay phiên phụ trách thu thập chén đũa. Hôm nay bởi vì là ngày đầu tiên, Nhiễm Trạch Thần làm cho bọn họ tiểu đội người hôm nay bắt đầu tới thu thập, đại gia vừa mới ăn non nê, hơn nữa vẫn là ăn như thế hảo, một đám đều không có câu oán hận, trực tiếp vén tay háo lên liền bắt đầu thu thập, cứ như vậy nhưng thật ra làm mọi người càng có một loại ở nhà cảm giác. Trước kia Nhiễm Trạch Thần bên kia trong đội người nhiều Đi ra ngoài nhiệm vụ thời điểm cũng sẽ không mọi người cùng nhau đi ra ngoài, cho nên hậu cần phương diện chính là làm lưu tại trong căn cứ người tới làm. Dần ra, thói quen đi ra ngoài làm nhiệm vụ người liền không hề động thủ quản lý chuyện khác, mà lưu tại căn cứ người cũng thói quen làm này đó, không nghĩ lại đi ra ngoài dốc sức làm. Hiện tại nhân số thiếu, đại gia phải làm cái gì đều là cùng nhau, đều phải lẫn nhau chi gian phối hợp, Ngược lại có một loại đây mới là chính mình thân thủ thành lập khởi ra cảm giác. Nhìn đến đội viên làm việc khi còn nhỏ chờ còn lẫn nhau vừa nói vừa cười bộ dáng, nhiễm Trạch thần đột nhiên cảm thấy chính mình phía trước một ít sách lược khả năng cũng không áp dụng với mà thế. Quyền sách đến từ Đề cử đô thị đại thần Lão thi sách mới chương 867 con thỏ cũng muốn ăn chút thịt. Ngu hiểu vị bên này nửa hiếp mắt nghỉ ngơi, nàng ở nghỉ ngơi dưỡng sức. Vừa mới lại liên lạc một chút huyện Kim Long Vương, tuy nói còn không có cảm giác được khâu vũ hâm bên kia có cái gì động tác, bất quá càng thêm minh xác nói cho ngu hiểu vị, khẳng định là tại đây hai ngày. Vạn nhất đêm nay đột nhiên có cái gì tình huống, nàng liền phải ban đêm ra cửa, cho nên ngu hiểu vị lúc này ăn no dứt khoát liền hiếp mắt chữ dưỡng thần. Hiểu vị, ngươi làm vài thứ kia thoạt nhìn hảo hảo ăn, đặc biệt ngươi cuối cùng làm kia nói thịt nướng thơm quá. Ta dùng tích phân cùng ngươi đổi một ít được không? Ta không nghĩ vẫn luôn ăn cà rốt. Ngu hiểu vị chính híp mắt trừ thời điểm, đột nhiên nghe thấy một thanh âm. Mở mắt ra túi đầu xem, nói chuyện chính là ngoại tinh con thỏ mạc mạc. Ngươi còn có thể ăn khác. Bởi vì lệ phù nói qua, tuyết cầu tộc kỳ thật cùng trên địa cầu con thỏ là cùng nguyên, cho nên mới lớn lên như vậy giống. Hơn nữa liệt kê đồ ăn danh sách cũng là bao gồm con thỏ ăn những cái đó cái gì lá cải cỏ xanh, cà rốt linh tinh, cho nên ngu hiểu vị cho rằng nó chỉ ăn chay, liền cho nó cắt một ít cà rốt, không nghĩ tới hiện tại mạc mạc tới muốn thịt ăn. đương nhiên có thể à, chúng ta cùng các ngươi trên địa cầu con thỏ bất đồng, chúng ta là cao trí tuệ sinh vật, như thế nào khả năng chỉ ăn như vậy chỉ một đồ vật, chúng ta liền dạ dày cũng đều tiến hóa qua. các ngươi nhân loại ăn những cái đó, đại khái trừ bỏ cùng chúng ta cùng nguyên con thỏ thịt chúng ta không ăn, khác đều có thể. Mạc mạc dơ lên nho nhỏ, tuyết trắng đầu nhỏ, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Hảo, minh bạch, vậy ngươi tính toán dùng nhiều ít tích phân đến lượt ta đồ ăn. Kỳ thật, nếu vừa mới mạc đều nói dùng tích phân tới đổi, ngu hiểu vị cũng sẽ không nghĩ đến điểm này, nhưng là hiện tại tưởng một chút, ngu hiểu vị nấu cơm cấp trong đội người ăn, nàng có thể đạt được tích phân không nói, trong đội người đi ra ngoài siêu tầm nguyên liệu nấu ăn cũng là ở hỗ trợ. Chính là mạc đều cùng. Nàng hiện tại che chở mạc mạc có thể sẽ không tùy ý tại đây mạc thế bên trong bị tiêu diệt rớt, nhưng là mạc mạc cũng không có cho nàng cung cấp đến cái gì trợ rút. Hơn nữa dùng lệ phù nói tới nói, tuyết cầu tộc trừ bỏ chúng nói nhiệm vụ chủ tuyến bản thân, thu hoạch tích phân con đường cùng thân là địa cầu nhân loại ngu hiểu vị cũng là có điều bất đồng. Này! Dùng ngươi đồ ăn thu hoạch một nửa tích phân tới đổi. Đây là căn cứ phân tích lúc sau, mạc mạc mẫu hình tinh linh ngói ý cấp ra đáp án. Ân, nhưng ngu hiểu vị cảm thấy cái này không tồi, chính mình một nửa điểm cũng có thể. Không được. Ngu hiểu vị vừa định đáp ứng, không nghĩ tới lệ phù lại đột nhiên ra tiếng ngăn lại ngu hiểu vị. Hiểu vị chủ nhân, điều kiện này không thể cùng nó đổi. Xảy ra chuyện gì lệ phù? Ngu hiểu vị tò mò, một nửa tích phân đâu? Chẳng lẽ còn không có lời sao? Không cho mạc mạc nói, nàng cũng liền lấy như vậy nhiều tích phân. Hiểu vị chủ nhân ngươi có điều không biết. Ngươi làm đồ ăn cho người khác ăn không có gì, nhưng là nếu cho ngươi hạ cấp ký chủ, bọn họ tuy rằng không thể thu hoạch nhiệm vụ hoàn thành độ, nhưng là lại có thể đạt được nguyên bản cơ sở phân giá trị, vốn dĩ như vậy có thể dưới sự trợ giúp cấp ký chủ nhanh chóng đề cao tích phân, rất nhiều ký chủ dùng để soát một ít đặc thù đạo cụ. Nhưng là rõ ràng, Mặc Mạc cũng không phải vì giúp ngu hiểu vị soát đạo cụ, mà xuống cấp ký chủ. Đặc biệt là cấp bậc nguyên bản liền so ngu hiểu vị cao hạ cấp ký chủ mạc mạc, nếu nhanh chóng soát cao tích phân, đến lúc đó xui xẻo chính là ngu hiểu vị, rốt cuộc còn có hạ cấp ký chủ giáng cấp khiêu chiến chuyện này. Một khi mạc mạc soát đến cái gì cao cấp đạo cụ tới giáng cấp khiêu chiến, đến lúc đó ngu hiểu vị khả năng liền sẽ không như vậy nhẹ nhàng. chương 868 sai lầm xem nhẹ bố trí phòng vệ. Nghe xong lệ phù giải thích, ngu hiểu vị trên mặt gợi lên một nụ cười. Nàng ý vị thâm trường nhìn thoáng qua mạc mạc, mà ngoại tinh con thỏ mạc mạc lúc này thấy ngu hiểu vị vốn dĩ phải đáp ứng, chính em thầm vui sướng đâu, lại thấy ngu hiểu vị đột nhiên dừng lại không nói chuyện, nhìn thấy tình huống như vậy, ngói y đi đã nhắc nhở quá mạc mạc, chỉ sợ là lệ phù đã nói cho ngu hiểu vị chuyện này. Lúc trước mạc mạc chính là đánh có thể làm ngu hiểu vị trở tay không kịp đáp ứng, nó phía trước đã làm ngói y đi định ra hảo một cái hiệp định. Chỉ cần ngu hiểu vị mở miệng đáp ứng, này hiệp định liền có hiệu lực, đến lúc đó ngu hiểu vị tưởng đổi ý cũng không được. Đáng tiếc ngu hiểu vị luôn luôn đáp lại cũng chưa như vậy trực tiếp, hơn nữa lệ phù phản ứng cũng rất nhanh, lúc này mới không làm ngu hiểu vị tổn thất như thế nhiều. Xem ra ta nhưng thật ra thu lưu một viên bom hẹn giờ nha Phía trước ngu hiểu vị xem mạc mạc lớn lên đáng yêu, hơn nữa nói chuyện cũng, cũng không có trong tưởng tượng sự cố, chính yếu một chút. Ngu hiểu vị nhớ rõ mạc mạc mới vừa trở thành nàng hạ cấp ký chủ thời điểm cái kia biểu tình. Cái loại này tựa hồ thực an tâm biểu tình là ngụy trang không tới, cho nên ngu hiểu vị liền không đối mạc mạc thiết quá nhiều phong bị, xem ra chính mình vẫn là xem nhẹ này chỉ ngoại tinh con thỏ. Lệ phù, ta đây hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Ngu hiểu vị nhìn mạc mạc túi đầu, sau đó xoay người liền chạy đi bộ dáng, ở trong lòng hướng tới lệ phù hỏi. Hiểu Vị chủ nhân. Nếu hạ cấp ký chủ nói dùng tích phân tới đổi, chúng ta liền dùng tích phân tới đổi hảo, chẳng qua không thể dùng một nửa giá cả, mà phải dùng gấp ba giá cả tới đổi. Gấp ba nó đều không mệt sao? Ngu hiểu vị có chút kinh ngạc, nguyên bản cho rằng dùng cơ bản giới liền thành, cư nhiên là gấp ba giá cả. Vậy có thể nghĩ, phía trước mạc mạc rốt cuộc tồn cái gì tâm tư? Đương nhiên không mệt. Nếu là giống nhau thượng cấp ký chủ cấp cơ sở giá gốc hoặc là gấp đôi phân giá trị thì tốt rồi, nhưng là hiểu vị chủ nhân ngươi đồ ăn hương vị làm thật tốt quá, cơ sở phân giá trị vốn dĩ liền so giống nhau ký chủ muốn cao rất nhiều, nó dùng ngươi đồ ăn tới giao, tự nhiên cung cấp rất cao phân, hơn nữa nó còn có thể ăn đến, cho nên muốn gấp ba ta đều cảm thấy thiếu. Đối với ngu hiểu vị, lệ phù luôn luôn đều là xác thực giúp ngu hiểu vị tới tranh thủ hợp lý nhất điều kiện. Thân là ngu hiểu vị mẫu hình tinh linh, nếu chính mình ký chủ có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa có thể ổn định trưởng thành, tinh linh bản thân cũng là có thể được lợi, cho nên lệ phù khẳng định sẽ ở không tổn hại tinh đại quy định tiền đề hạ, suy xét có lợi nhất với ngu hiểu vị phương án. Đồng dạng, ngói ý thân là mạc mạc tinh linh cũng là như thế, đệ nhất suy xét khẳng định là chính mình ký chủ, chẳng qua nó tư tưởng không thể hoàn toàn quá yếu nhiều ký chủ chỉ là ra tương đối thích hợp ký chủ chủ ý. Thật giống như phía trước, ngói ý kiến nghị cũng là nhất thích hợp mạc mạc, bất quá mạc mạc nếu tiếp nhận rồi, vậy thuyết minh mạc mạc nội tâm vẫn là càng hy vọng bao trùn ngu hiểu vị phía trên. Về điểm này, ngu hiểu vị nhưng cũng không chuẩn bị đáp ứng. Hảo, nếu nó tưởng đổi đồ ăn liền dùng gấp ba giá cả, bất quá con người của ta chính là phi thường công chính nói xong, ngu hiểu vị cười hắc hắc, nàng đã có biện pháp. Hiểu vị chủ nhân, ta như thế nào có dự cảm, tuyết cầu tộc Mạc Mạc lần này khẳng định không chạy thoát được đâu bộ dáng. Lệ Phu nhìn đến ngu hiểu vị như vậy cười, không biết vì cái gì, nàng cũng đã bắt đầu chắc chắn, ngu hiểu vị khẳng định có thể đem Mạc Mạc cấp sửa trị hảo. Ân, ta đã nghĩ đến một cái phi thường công bằng biện pháp, đi thôi. Ta đi đem Mạc Mạc chào trở về, làm nó chính mình lựa chọn muốn hay không cùng ta ký kết cái này gấp ba tích phân đổi ước định. Nói xong, ngu hiểu vị khỏe miệng một câu, hướng tới bên ngoài đi ra ngoài. chương 869 công bằng công chứng có tự chủ. Lúc này mạc mạc chính ngồi xổm tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu trước mặt, giả dạng làm một con chân chính con thỏ dường như nằm trên mặt đất, miệng hơi hơi động, chẳng qua toàn thân hơi hơi căng chặt tiết lộ nó lúc này cảm xúc. Cũng chính là nó trước mắt chính là hai tiểu hài tử thôi, nếu đổi làm người trưởng thành, phòng chứng đã sớm phát hiện nó thực khẩn trương. Bất quá đại khái người bình thường cũng không thể tưởng được nó khẩn trương là bởi vì trời hợp dạng. Tiểu bảo, mênh mang, mạc mạc ngoan không ngoan a Ngu hiểu vị lại đây, nhìn thoáng qua mạc mạc, sau đó hướng tới tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu hỏi. Ngoan, thỏ thỏ háo ngoan, hiểu vị tỉ tỉ, chúng ta về sau nhiều dưỡng mấy đành phải không tốt? Tiểu bảo dương đầu chiều ngu hiểu vị hỏi. Tiểu bảo còn nhớ rõ lần trước ăn nướng thỏ thỏ sao? Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua mạc mạc. Sau đó cười chiều tiểu bảo hỏi, chính là dùng hỏa nướng hương hương, còn giải thì là. Tiểu bảo gật gật đầu, nhớ rõ, lần trước hiểu vị tỷ tỷ làm ăn rất ngon. Nói xong, tiểu bảo tựa hồ có chút do dự, túi đầu nhìn nhìn mạc mạc, hiểu vị tỷ tỷ chúng ta đây muốn đem mạc mạc nướng sao. Nghe thấy những lời này, mạc mạc toàn thân run lợi hại hơn, phía trước là khẩn trương, hiện tại liền thành sợ hãi, từ hình thể thượng xem, nó tuyệt đối không phải nhân loại đối thủ. Mà nó trước mắt tốc độ tuy rằng có thể tránh thoát ngu hiểu vị, nhưng là ngu hiểu vị bọn họ trong đội cái kia tắc minh, không biết vì cái gì, một nhân loại có thể như thế mau Hơn nữa hiện tại ở trong phòng, nó tưởng nhanh chóng thoát đi đều thực khó khăn. Không nhỏ bảo, mạc mạc là chúng ta đội, sẽ không lấy tới nương ăn, bất quá về sau bên ngoài trộm tới ngu hiểu vị nói tới đây nhìn thoáng qua mạc mạc, tiểu bảo, làm ta cấp mạc mạc rửa sạch một chút. Ngươi trước cùng mênh mang tỉ tỉ cùng nhau chơi hảo sao. Tiểu bảo gật gật đầu, ngu hiểu vị liền đem mạc mạc trộn vào trong tay, lại đây đi. Ta có việc hỏi ngươi. Ngu hiểu vị hướng tới mạc mạc nhẹ giọng nói một câu, sau đó xách theo đã dọa có chút cương rất mạc mạc, một lần nữa về tới phòng. Mới đi vào, mạc mạc liền lập tức bổ nhào vào ngu hiểu vị bên chân. Hiểu vị, ta phía trước chỉ là tưởng thiếu tôn chút tích phân, không phải cố ý, ngươi tha thứ ta đi. Ta dùng gấp đôi tích phân tới đổi được không? Không được. Ngu hiểu vị lắc đầu, ta phải dùng gấp ba tích phân đổi. Bất quá đâu, ta là một cái chú ý công bằng người. Ngươi có thể lựa chọn không đổi. Tại đây phía trước, ta trước cho ngươi nếm một chút ta làm đồ ăn. Thưởng qua lúc sau chính ngươi quyết định là dùng gấp ba tích phân đổi vẫn là không đổi. Này đều tùy tiện ngươi. Mặc mạc vẻ mặt ngốc, không nghĩ tới ngu hiểu vị cũng không muốn gấp đôi tích phân, mà là muốn gấp ba. Cái này giá cả rất cao nó đương nhiên không muốn đổi, từ ngói y ở bên kia số liệu phân tích qua, giống nhau giao dịch đổi tựa hồ đều có thể sử dụng gấp đôi tích phân đổi, thậm chí nếu giúp đỡ cấp ký chủ soát đạo cụ nói, còn có thể dùng song song tích phân tới đổi, thậm chí nửa giá tích phân. Bất quá nó không nghĩ tới ngu hiểu vị cũng không có dùng tới cấp ký chủ thân phận cưỡng chế nó đổi, mà là làm nó ăn ngu hiểu vị làm đồ ăn, sau đó làm nó chính mình quyết định đổi vẫn là không đổi. Mạc Mạc trong lòng đã hạ quyết tâm, ngu hiểu vị ra giá quá quý, nó liền ăn nhiều một ít, đến lúc đó liền nói không đổi hảo. Như thế nghĩ, Mạc Mạc hướng tới ngu hiểu vị gật gật đầu, hảo, vậy ngươi cho tan đếm thử ngươi cuối cùng làm kia nói thịt nướng đi. Cái kia thịt nướng thật sự là quá thơm, đây cũng là sau lại Mạc Mạc thật sự không nhịn xuống nguyên nhân chi nhất, cho nên từ Mạc Mạc nói ra chuyện này thời điểm, nó liền muốn ăn kia nói thịt nướng. Chương 870 toàn thân tâm đều ở dối rắm Nghe thấy mạc mạc trực tiếp điểm danh, muốn vừa mới ăn xong kia nói na huy nướng thịt ba chỉ sương sườn, ngu hiểu vị cười cười, nàng trong không gian làm tốt thành phẩm mỹ thực nhiều thực, đặc biệt là thịt loại. Phải biết rằng, hiện tại muốn tìm đồ chay kỳ thật càng khó khăn một ít, rất nhiều đồ ăn đều đã chặt đức lần này không phải bởi vì nàng không gian cải tạo lúc sau có thể có đi một phần rau quả loại, Rất nhiều đồ vật nàng đều thật không bỏ được sử dụng đâu. Hiện tại mạc mạc chỉ định muốn ăn thịt, ngu hiểu vị ước gì, đặc biệt là hôm nay dùng thịt còn không phải biến dị thu thịt, chẳng qua chế tác thời điểm, sở phí thời gian tương đối trường. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị trực tiếp liền cầm một phần nhi ra tới, bất quá chỉ là trong đó một tiểu khối, mặc dù là không đau lòng, ngu hiểu vị cũng không tính toán miễn phí làm mạc mạc ăn cái no, rốt cuộc phía trước nó còn tưởng tính kế nàng tới. Nhìn đến ngu.